Thang lầu thượng, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Mấy người xem qua đi, chỉ thấy Lâm Huệ ăn mặc một thân màu lam nhạt sườn sám, đứng ở cửa thang lầu. Mỹ lệ trên mặt lúc này mang theo vài phần quật cường. Lâm Huệ, Nguyễn Hội hiền kinh ngạc đứng lên. Hắn trong mắt mang theo vài phần không dám tin tưởng, lại có chút kinh hỉ Từ Lâm Huệ từ trong nhà dọn ra đi lúc sau, hắn liền đã lâu cũng chưa nhìn đến Lâm Huệ. Vốn dĩ muốn đi tìm nàng, kết quả sau lại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, cũng làm hắn đánh lui trong lớn. Nguyễn Hội chân lôi kéo Hoác Thành đứng lên, Lâm Huệ buổi sáng liền tới đây, nàng biết ngươi muốn đi Đông Bắc, cho nên tới đưa đưa ngươi. Các ngươi hảo hảo tâm sự đi. Nói kéo Hoác Thành rời đi. Hai vợ chồng cũng không ở cửa nghe lén, nắm tay đi đến trong viện. Ngươi nói, Lâm Huệ sẽ làm hội hiền thay đổi ý tưởng sao. Nguyễn Hội chân hỏi. Hoác Thành nắm tay nàng, lắc lắc đầu, lôi kéo nàng ngồi vào chiếc ghế thượng. Ngươi không rõ nam nhân tâm tư. Có đôi khi, có chút đổ vật đã cao hơn hết thảy Hiện tại hội hiền nếu hạ quyết tâm, khẳng định là sẽ không lại biến. Nếu thật sự vì Lâm Huệ thay đổi, hắn đời này cũng sẽ không an tâm. Nghe hắn nói như vậy, Nguyễn Hội chân trong lòng đột nhiên có chút không yên ổn. Vậy còn ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn đi Đông Bắc, chẳng qua, là vì ta lưu lại. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, bảo vệ quốc gia cũng không nhất định đi Đông Bắc. Ta tại Thượng Hải cũng là giống nhau. Bất quá bồi ngươi xác thật rất quan trọng. Thật vất vả cưới tức phụ, như thế nào có thể ném xuống tức phụ một người Hơn nữa, hoác thành trên mặt mang theo một tia bí khí, thò qua tới cả lơ phất phơ ở nàng bên thai thượng nói thân mật nói. Nguyễn hội chân nghe, mặt đỏ thành một mảnh, trứng mắt bóp án mặt, tưởng mỹ, ta lại không phải heo, nơi nào có thể sinh nhiều như vậy. Này nhưng nói không chừng, rốt cuộc ta như vậy nỗ lực. Nếu là sinh thiếu, chẳng phải là thực xin lỗi ta này năng lực. Vậy ngươi chính mình đi sinh, ta nhưng không chiêu đãi ngươi. Hắc hắc, ta chính mình một người sinh không được, chỉ có thể làm phiền phu nhân hoắc thành ở trên mặt nàng hôn một cái, trong mắt tràn đầy cảm thấy mỹ mãn. Ngắm lại trước kia mới vừa nhận thức thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến hội chân, nhìn nàng ở trước mặt mọi người không sợ không sợ, dẫm lên chân nhỏ, lại thoạt nhìn quang mãn bắn ra bốn phía. Làm hắn đều không rời được mắt. Khi đó, hắn liền cảm giác được, nữ nhân này khẳng định là của hắn. Hội chân, chúng ta muốn cái hải từ đi. Nguyễn hội chân rửa vào trong lòng ngực hắn, cười nói, loại chuyện này lại không phải chúng ta nói muốn liền phải, đến xem duyên phận. Bất quá Nguyễn Hội Trần nhưng thật ra không lo lắng. Nàng trong lòng có cảm giác, có lẽ liền sắp có cái hài tử. Thuộc về nàng cùng hoạch thành hài tử. Hai vợ chồng ở bên ngoài thân mật, trong phòng mặt, Lâm Huệ đã gắt gao ôm Nguyễn Hội Hiền khóc lên. Nguyễn Hội Hiền đôi tay run rẩy, không biết nên đi nơi nào phóng. "Ta phải đi, đi đông bắc." Nguyễn Hội Hiền thanh em run rẩy nói. "Sự tình trước kia, ngươi coi như không phát sinh quá đi. Ta cấp không được ngươi hạnh phúc, cũng không thể lại theo đuổi ngươi. Ta biết ngươi trong lòng khổ." Trong lòng cố kỵ nhiều, chính là nếu về sau có thích hợp hảo nam nhân, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Tìm cá nhân chiếu yêu cấu ngươi cùng Tiểu Huy, đừng chính mình một người lẻ loi. chương 125, cho nên ngươi đây là chuẩn bị đi luôn. Ngươi phía trước truy ta thời điểm, nói như thế nào? Ngươi nói sẽ cả đời bồi ta cùng Tiểu Huy, bảo hộ chúng ta, không cho chúng ta bị người khi dễ. Hiện tại ngươi một câu lại phải đi. Lâm Huệ lã cha nói. Nguyễn Hội Hiền cúi đầu, thực xin lỗi. Ta là cái nam nhân, có một số việc, ta cần thiết đi làm. Hắn hiện tại trong lòng khó chịu đến không được. Có thể làm Lâm Huệ đáp ứng hắn, là hắn phía trước nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Nhưng hiện tại, lại làm hắn cảm thấy khó xử, thống khổ. Một phương diện luyến tiếc Lâm Huệ, mặt khác một phương diện, hắn lại không nghĩ chỉ lo nhi nữ tình trường. Ta chưa nói không cho ngươi đi làm. Lâm Huệ ngầng đầu nhìn hắn nói, ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm, ta cùng Tiểu Huy chờ ngươi trở về. Lâm Huệ, ngươi... Không đáng, ta không biết chính mình còn có thể hay không trở về, thời gian này lâu lắm lâu lắm. Cái này không cần ngươi quản, chỉ cần ngươi nhớ rõ, có người chờ ngươi trở về là được. Mặc kệ khi nào, mặc kệ qua đi nhiều ít năm, ta đều sẽ vẫn luôn chờ. Nghe được nàng hứa hẹn, Nguyễn Hội Hiền trong lúc nhất thời có chút thất thố, không biết như thế nào đáp lại. Lâm Huệ nói, ngươi không đáp ứng sao? Không, không phải, ta, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Phía trước còn một bộ không sợ không sợ bộ dáng, Lúc này lại giống cái lăng đầu thanh giống nhau, mặt đỏ tới mang thai. Lâm Huệ cười nói, kia ở ngươi đi phía trước, đem hôn sự cấp làm. Kết hôn, ta, chúng ta kết hôn. Nguyễn Hội hiền cảm giác chính mình giống nằm mơ giống nhau, như thế nào trong một đêm, Lâm Huệ liền nguyện ý cùng hắn hảo, còn muốn cùng hắn kết hôn. Hắn dùng sức véo véo chính mình, cảm giác được trên mặt đau, không phải đang nằm mơ. Hắn trận to mắt nhìn cười ôn nhu Lâm Huệ. Thật sự muốn kết hôn. Không ngừng Nguyễn hội hiền không nghĩ tới. Ngay cả Nguyễn Hội Trân cũng thực giật mình. Nhìn Nguyễn Hội Hiền ở trên sofa ngây ngâu cười thời điểm, nàng lôi kéo Lâm Huệ đi trên lầu nói nhỏ. Ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi tâm ý ta cho rằng, ngươi không thích Hội Hiền đâu. Hắn là người tốt, rất tốt với ta, đối tiểu Huy cũng thực hào, ta như thế nào sẽ không thích. Kêu phía trước, ta chỉ là lo lắng cho mình sẽ hối hận. Trước kia, cảm thấy chính mình không xứng với hắn, cảm thấy hắn về sau sẽ có càng tốt người. Chính là biết hắn phải đi, đi Đông Bắc. Ta liền lo lắng, ta sợ hắn trong lòng không cái vướng bận, đi bên kia lúc sau liền không yêu quý chính mình. Ta tuổi trẻ thời điểm, không hiểu chuyện, hiện tại làm cái gì đều cẩn thận. Đối hội hiền cũng giống nhau. Hắn nếu có thể tồn tại trở về, tái ngộ đến càng tốt, ta liền thành toàn hắn. Chỉ cần tồn tại, so cái gì đều quan trọng. Nguyễn hội chân cười nói, ngươi này bản tính liền đánh sai, nhìn một cái kia tiểu tử, vừa mới cười giống cái đồ ngốc giống nhau. Cùng ngươi kết hôn lúc sau. Hắn ơi nào còn sẽ gặp được cái gì càng tốt, ngược lại là lo lắng ngươi sẽ gặp được càng tốt đâu Lâm Huệ mặt đỏ hồng Đối với Nguyễn Hội Hiền chuyện này, nàng không thể nói không ôm một chút tư tâm Có lẽ Hội Hiền về sau sẽ không gặp được càng thích hợp người đâu Như vậy, nàng có phải hay không là có thể đủ yên tâm thoải mái Tiếp thu Hội Hiền cảm tình Làm hắn chân chính phu nhân Nếu Hội Hiền không về được, nàng cũng có thể ở trong lòng nói cho chính mình Nàng có một cái ái chính mình trợ phu Nguyễn Hội Hiền vốn là tính toán ngày hôm sau liền rời đi. Chính là lần này bầu trời đột nhiên rất bánh có nhân tạp chúng hắn. Hành trình tự nhiên là phải sửa lại. Lâm Huệ không phải cái thích náo nhiệt người, hơn nữa Nguyễn Hội Hiền lúc này ở đặc thù thời kỳ, cũng không thể đủ qua thấy được, cho nên hôn lễ sự tình tự nhiên là đơn giản tiến hành. Thình mấy cái quen thuộc người, cùng nhau ở nhà ăn cái cơm. Nguyễn Hội Hiền trong lòng luôn là cảm thấy bị khuất Lâm Huệ, ngắm lại phía trước hoắc thành cùng Nguyễn Hội chân hôn sự. Cảm thấy chính mình cũng nên làm cái long trọng hôn lễ, mới không làm thất vọng Lâm Huệ. Chính là Lâm Huệ kiên quyết không đồng ý ngươi không vội mà đi Đông Bắc. Như vậy một hồi hôn lễ làm xuống dưới, không có hơn phân nửa tháng không thể được. Nguyễn hội hiền thiếu chút nữa liền buột miệng tốt ra, không đi. Chính là trong lòng trong nháy mắt lại kiên định. Chính mình nếu là biến thành một cái chân trong chân ngoài, tâm trí không kiên định người, cũng không xứng với Lâm Huệ. Về sau, về sau nếu có cơ hội, ta nhất định phải bồi thường ngươi. Nguyễn Hội Hiền trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Tư phượng đã sớm cấp hai vị chủ nhân chuẩn bị tốt áo cưới. Hiện giờ Lâm Huệ cũng rốt cuộc phái thượng công dụng. Hông hồng sơn sám, sơn đến Lâm Huệ khuôn mặt mặt nếu đạo lý. Hội Hiền ba ba, nhưng quá không dễ dàng. Người rốt cuộc trở thành ta ba ba. Ha ha ha. Tiểu Huy cao hứng ôm Nguyễn Hội Hiền. Từ dọn ra Nguyễn Hội chân phòng ở lúc sau, Tiểu Huy trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Tổng nhớ thương Nguyễn Hội Hi Vài lần ở nhà mình lão mẹ trước mặt mở miệng nhắc tới Nguyễn Hội Hiền, đều bị nàng nghiêm khắc ánh mắt cấp đau đớn. Hiện tại rốt cuộc hảo, chính mình phải có ba ba. Nguyễn Hội Hiền toàn bộ hành trình cười hai miệng, trên mặt giống nằm mơ giống nhau. Thường thường nhìn xem bên cạnh nu tình như nước lâm huệ, nhìn nhìn lại chính mình bên cạnh đứng đại nhi tử, tổng kết giác không yên ổn. Tiểu Huy thỏ qua tới nói, Hội Hiền thúc thúc, ngươi nhanh lên làm ta mụ mụ cho ta sinh cái đệ đệ mội mội à ta có thể làm đại ca ca. nghe được lời này Nguyễn Hội hiền sắc mặt tức khắc bạo hồng, nuốt nuốt nước miếng, chộp ngắm liếc mắt một cái Lâm Huệ sao, thấy nàng không phát hiện, mới nhỏ giọng đối với Tiểu Huy nói, ta tận lực. Đồ thiếu tới. Tiệc rượu chính hàm, Tiểu Hắc liền tiến vào báo cáo. Nguyễn Hội Chân cùng Hoắc Thành cùng đứng lên, đang chuẩn bị đi bên ngoài ngành đón, liền nhìn cửa tiến vào một đôi nam nữ, nam nhân ôn nhuận tuấn lãng, nữ nhân mỹ diễm không gì sánh được. Đúng là Đỗ Tuấn Sinh cùng Hà Tịch. Nguyễn Hội Chân nhìn đến hai người, còn có chút kinh ngạc. Từ nàng cùng Hoác Thành kết hôn lúc sau, cũng đã đã lâu chưa thấy qua bọn họ. Gần nhất công tác hội, thứ hai nghĩ đến Hà Tịch cùng Đỗ Tuấn Sinh hiện giờ ở bên nhau, chính mình rốt cuộc muốn kiêng rẻ một ít. Nữ nhân cùng nữ nhân mạch não chính là không giống nhau. Đỗ Tuấn Sinh mặt mày mỉm cười, đi tới nói, Hội Hiền Đại Hỷ, cũng không thông chi một tiếng. Nguyễn Hội Hiền cao hứng đi tới, Đỗ Đại Ca. Người hôm nay kết hôn, cũng không cho ta biết. Đỗ Tuấn Sinh lại cười nói, hắc hắc, ta đây là có chút ngượng ngùng. Thời gian quá hấp tấp, cũng không đại làm. Nguyễn Hội hiền cười sờ sơ đầu. Đỗ Tuấn Sinh cười nói, mặc kệ làm sao bây giờ, này ly rượu mừng, ta đều phải tới uống. Lại nhìn về phía tới Hoác Thành cùng Nguyễn Hội Trần trong mắt ánh sáng đảo qua mà qua, đối với hai người cười cười. Nguyễn Hội Trân cười đáp lại một chút. Hoác Thành đi tới nói, hôm nay chúng ta ba cái, hảo hảo uống điểm. Về sau này cơ hội liền ít đi. Đỗ Tuấn Sinh cười, chỉ cần người nào đó không để phòng tặc giống nhau để phòng ta. Ta nhưng thật ra nguyện ý tới cửa uống rượu." Hoắc Thành nói, "Này đã có thể không có biện pháp, liền sợ tặc nhố thương." Nguyễn Hội Chân nghe thế hai người càng nói càng kỳ cục, đi tới vô vô Hoắc Thành, "Được rồi, hôm nay là hội hiền ngày đại hỷ, chạy nhanh qua đi uống rượu. Vẫn là hội chân thức đại thể. Chúng ta đây liền đi qua." Đỗ Tuấn Sinh cười cười, mang theo Hà Tịch ngồi xuống một bên an bài tốt trên chỗ ngồi. Hai người đi rồi, Nguyễn Hội Chân véo véo Hoắc Thành, "Ngươi này giẫm cũng ăn thật là không đâu vào đâu." Không nhìn thấy hắn cùng Hà Tịch đi đến cùng nhau sao? Đi đến cùng nhau nhưng thật ra hảo. Hoác Thành nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Nguyễn Hội chân khó hiểu nói. Hoác Thành phản ứng lại đây, lôi kéo tay nàng nói, không có gì, chúng ta đi tiếp đón khách nhân đi. Một bên trên chỗ ngồi, Đỗ Tuấn Sinh đã cùng Nguyễn Hội Hiền liền uống lên mấy chén. Chờ Nguyễn Hội Hiền lại đi tiếp đón những người khác, hắn còn ở không ngừng rót rượu, không ngừng uống. Hà Tịch ở bên cạnh xem bất quá đi, mày đẹp một túc, thân thể của ngươi không tốt. Đừng uống nhiều quá. Đỗ Tuấn Sinh híp mắt liếc nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo vải phần hàn mang, buông tay. Hà Tịch lúc này mới buông ra tay, ở bên cạnh ngồi. Nhỏ giọng nói, ngươi nếu là không thoải mái, hôm nay cũng đừng tới. Gần nhất liền uống rượu, sẽ chỉ làm người lo lắng. Đỗ Tuấn Sinh không hề phản ứng. Nhìn Đỗ Tuấn Sinh góc cạnh rõ ràng sơn mặt, Hà Tịch cắn môi, trong lòng từng đợt đau đớn. Người ngoài chỉ cho rằng, nàng theo thượng hải thanh bang thái tử ra Đỗ Tuấn Sinh. Vị này đố công tử bên người lại không có nữ nhân khác, có thể trở thành hắn bên người nữ nhân duy nhất, dữ dội may mắn. Chính là chỉ có nàng chính mình biết, nàng chính là cái ngụy chăng thôi. Cái gì một lần, cái gì hề Mỹ đồng du. Bất quá là hắn một người phát ốc, nàng ở một bên miễn cương cười vui thôi. Người nam nhân này, trước nay đều không thuộc về nàng. Cho dù là một chút ít, thậm chí liền cái ánh mắt đều không có. Vừa mới hắn nhìn Nguyễn Hội chân ánh mắt, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đây là hắn mấy ngày nay, duy nhất từng có gợn sóng thời điểm. Nhìn mặt khác một bên cùng Hoác Thành ngồi ở cùng nhau, cười đầy mặt hạnh phúc Nguyễn Hội Trân, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bán trách. Nếu không yêu, vì cái gì muốn trêu trọc, vì cái gì kết hôn, còn có thể làm đỗ tuấn sinh đối nàng nghiệm nghiệm không quên. Trong nháy mắt, nàng bị ý nghĩ của chính mình cấp dọa tới rồi, không lý do đánh cái dùng mình. Cái này cùng Nguyễn Hội Trân có quan hệ gì? Là nàng chính mình không tốt, so ra kém Nguyễn Hội Trần cho nên không chiếm được người nam nhân này hái Chính mình không tốt, hoán được ai? Tiến hội sau khi chấm dứt, Nguyễn hội chân cùng Hoác Thành lưu lại hỗ trợ sửa sang lại, Đỗ Tuấn Sinh tác quyển chuyển từ chối Nguyễn hội hiền giữ lại. Đỗ đại ca, người quá khách khí. Ta kết hôn, người uống nhiều như vậy. Nguyễn hội hiền cười hì hì nói. Đỗ Tuấn Sinh uống đỏ mặt, trong ánh mắt có chút say khớp ý vị, con con ngồi, hôm nay là người ngày đại hỷ, ta đương nhiên muốn uống nhiều mấy chén chúc mừng. Về sau đi Đông Bắc vạn sự cẩn thận đừng làm cho người lo lắng. Nguyễn Hội Hiền trịnh trọng gật đầu, "Ân, ta hiện tại cũng là có vướng bận người, khẳng định quý trọng ta này mà nhỏ." Đỗ Tuấn Sinh mỉm cười, "Nhớ rõ cho ngươi tỷ tỷ viết thư trở về." Nguyễn Hội Hiền nhìn mắt đứng ở một bên cùng Lâm Huệ nói chuyện Nguyễn Hội Trần, trong lòng ngũ vị tạp trần. "Sẽ." Đỗ Tuấn Sinh cũng nhìn mắt Nguyễn Hội Trần, lúc này mới nói, "Ta đây đi trước." Nói liền xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Hà Tịch đi ở một bên, thật cẩn thật đỡ. Nguyễn Hội chân thấy hai người đi rồi, đi tới nói, cũng không biết khi nào có thể uống đến bọn họ rượu mừng. Nguyễn Hội Hiền nhìn Hoắc Thành, trong lòng lại là thở ngắn than dài. Hắn cũng là cái nam nhân, sao có thể nhìn không ra tới Đỗ Tuấn Sinh đối Hạ Tịch, căn bản liền không kêu ý tưởng. Vừa mới lời nói lời nói hư, đều nhớ thương vị này đâu. Bất quá chuyện tình cảm, thật đúng là không thể miễn cưỡng. Dù sao hắn nhận định Lâm Huệ, nữ nhân khác, mặc kệ lại hảo, đều xem không tiến trong lòng. Cho nên Đỗ Tuấn Sinh việc này vẫn là đến rưỡi chính hắn tưởng khai. chương 126, đi Đông Bắc lúc sau, có cơ hội liền viết thư trở về, phát điện báo cũng đúng. Làm chúng ta biết tin tức của ngươi. Ga tàu hỏa, Lâm Huệ mặt lộ vẻ không tha dặn giò nói. Lần này hơn nữa kết hôn thời gian, Nguyễn Hội Hiền chỉ ở nhà nhiều đãi 3 ngày mà thôi. Đối với vừa mới được như ý nguyện Nguyễn Hội Hiền tới nói, này 3 ngày thật sự quá ngắn. Lúc này nhìn Lâm Huệ, hắn trong lòng thập phần không tha. Tiểu Huy cũng ở bên cạnh ôm hắn eo. Hội hiền ba ba, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt mụ mụ, về sau mụ mụ sinh tiểu bảo bảo, ta cũng sẽ thế ngươi chiếu cố bọn họ. Lâm Huệ tức khắc đỏ mặt. Nguyễn Hội hiền cũng là gương mặt nóng lên nhìn Lâm Huệ, tưởng rối tay sờ sờ nàng khuôn mặt, lại ngại với bên cạnh người quá nhiều, chỉ có thể rối tay sờ sờ tiểu huy đầu. Hảo, bất quá ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Phải hảo hảo niệm thư, về sau làm có tiền đồ người. ân Tiểu huy thật mạnh gật đầu, đầy mặt nghiêm túc. xe sắp xuất phát Còi hơi thanh liên tục, thúc dục còn không có lên xe người chạy nhanh lên xe. Nguyễn Hội Hiền nhìn mắt xe, lại nhìn về phía Lâm Huệ phía sau đứng Nguyễn Hội Trần. "Thỉ, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình." Nói xong nhếch môi, xoay người chạy hướng về phía xe lửa. Nguyễn Hội Trần nghe kia thanh tỉ, che miệng khóc lên. Nàng dựa vào hoạch thành trong lòng lực, hắn kêu ta ta, hắn lại kêu ta. Không nghĩ tới, đời này còn có thể đủ lại nghe được Nguyễn Hội Hiền kêu nàng tỉ tỉ. Nhìn Nguyễn Hội Hiền biến mất ở xe lửa môn thân ảnh. Nguyễn Hội Chân hít sâu một hơi, trong lòng cao hưng kích động không thôi, đột nhiên ngực một buồn, hai mắt một hoa, hôn mê bất tỉnh. Hoắc Thành đóng gói đơn giản, trên mặt một trận hoảng loạn, "Hội Chân, Hội Chân!" Thấy nàng không phản ứng, vội vàng chặn ngang ôm lên, hướng ra tàu hỏa chạy tới. Lâm Huệ cũng chạy nhanh lôi kéo Tiểu Huy theo đi lên. "Chúc mừng Hoắc tiên sinh, Hoắc Thái Thái đã có hơn một tháng có thai." Bệnh viện, Nguyễn Hội Chân mơ mơ màng màng, nghe được bên cạnh có người nói chuyện, ngay sau đó Chính mình bàn tay bị nắm lấy, trong lòng bàn tay một trận ước át. Hội chân, chúng ta có hài tử. Hoác thành nước nở nói. Nguyễn hội chân tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối. Nàng mở to mắt nhìn Hoác thành trống đầu ở nàng trên mép giường ngồi, tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn hắn anh đĩnh lông mày, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, trong lòng một trận mềm mại. Nhớ tới phía trước mơ mơ màng màng, không biết là trong nộng, vẫn là ở chân thật nghe được cái kia tin tức, nàng nhịn không được dơ tay phóng tới bụng. Nàng vừa động Hoác Thành liền bừng tỉnh, nhìn đến nàng mở to mắt, trên mặt một trận vui sướng, hội chân, ngươi tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Ta không có việc gì. Nguyễn hội chân giấy rùa ngồi dậy. Ta là làm sao vậy? Nàng bước bụng, ta nằm mơ, nghe bác sĩ nói ta có hải tử. Hoác Thành đầy mặt ôn nhu cười, trong mắt rực rỡ lấp lánh, như là nhìn chính mình chân quý nhất chân bảo giống nhau, không phải mộng, là thật sự. Bác sĩ nói ngươi quá mệt mỏi, vừa mới tâm tình lại kích động, cho nên mới sẽ té xỉu Về sau cần phải tiểu tâm bảo hộ thân thể. Ngươi hiện tại, đã có con của chúng ta. Hắn cũng đem tay mềm nhẹ phóng tới Nguyễn Hội Trần trên bụng mặt, cùng tay nàng dừa gần. Nơi này, có một cái hài tử, về sau sẽ tiêu chúng ta ba ba mụ mụ, lớn lên giống ngươi, có lẽ giống ta. Chúng ta có thể cùng nhau giáo dưỡng hắn, làm hắn trở thành một cái ưu tú hài tử. Nguyễn Hội Trân nghe xong, trong lòng bang bang nhảy dựng lên. Nhớ tới Hoác Thành nói không thể quá kích động, nàng nỗ lực bình tĩnh trở lại, ôm ngực kinh hỉ nhìn Hoác thành. Chúng ta thật sự có hài tử. Ân Hoác Thành cười gật đầu, đem đầu dán cái chán của nàng, hội chân, đối không ta. Chúng ta gần nhất không có cố kỵ đến thân thể của ngươi. Về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi cùng hài tử. Ta không như vậy mảnh mai, chỉ là hôm nay quá kích động mà thôi, đáng tiếc hội hiển đã đi rồi. Về sau có thể viết thư nói cho hắn. Hoác Thành trong mắt sầu lo trợt lóe mà qua, ngay sau đó lại nhớ miệng cười, hội chân, cảm ơn ngươi, làm ta lại nhiều một người thân ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ các ngươi mẫu tử. Lâm Huệ đứng ở cửa, nhìn bên trong hai người cả phòng ôn nu, trên mặt có chút cảm khái, lôi kéo Tiểu Huy đi ra ngoài. Tiểu Huy nói, không đi xem hội chân A-di sao? Ngươi hội chân a có hoác thành thúc thúc bồi đâu, chúng ta sang năm lại qua đây. Tiểu Huy cười nói, mụn mụn, hội chân A-di đều có bảo bảo, ngươi chừng nào thì cho ta sinh cái đệ đệ muội mội. Kết hôn, là có thể sinh hài tử. Hắn đã sớm biết đạo lý này. Hiện tại chính mình mụ mụ đều cùng hội hiền thúc thúc kết hôn, đương nhiên cũng muốn sinh hài tử. Trong nhà chỉ có hắn cùng mụ mụ, thật sự quá quần cú bé, nếu là sinh cái đệ đệ mội muội mới hào đâu. Lâm Huệ lại xấu hổ nhéo nhéo hắn khuôn mặt, còn tuổi nhỏ, ở nơi nào học học này đó. Đừng nói hiệu nói vượng, trở về đem tác nghiệp làm, ngày mai còn muốn đi học đâu. Tiểu Huy xoa xoa khuôn mặt, ta mới không phải nói bậy, hội hiền thúc thúc đã sớm đáp ứng ta. Lâm Huệ khuôn mặt căng đỏ, nghĩ mới vừa trong phòng bệnh nhìn đến tình cảnh Nàng đột nhiên bắt đầu tưởng niệm Nguyễn Hội Hiền. Không biết, khi nào mới có thể gặp lại. Nguyễn Hội chân chủ tiến bệnh viện tin tức, Đỗ Tuấn Sinh thực mau liền nghe nói, vừa muốn làm người an bài xe đi bệnh viện, đột nhiên hỏi, là bệnh gì? Không sinh bệnh, là mang thai. Bên người thuộc hạ nói, Đỗ Tuấn Sinh bước chân một đốn, đứng ở cửa, thân mình cương thẳng tóc. Đỗ Hội trưởng, còn đi sao? Thứ Thanh Vân ở bên cạnh nhỏ giọng nói, người khác không biết, hắn nhưng rõ ràng đâu. Đều nói đố hội trưởng mê thượng Mỹ nhân Hà Tịch, kỳ thật Đỗ hội trưởng căn bản liền không thấy Hà Tịch liếc mắt một cái. Ngay thường trừ bỏ đi ra ngoài thời điểm làm cho người khác xem, trong lén lút, nơi nào xem hắn cùng Hà Tịch ở bên nhau đơn độc ở Trung Quá. Ai, không nghĩ tới Đỗ hội trưởng nhân vật như vậy, thế nhưng cũng sẽ vì tình sở khốn. Đỗ Tuấn Sinh xoay người lại, trong mắt thần sắc cảm đạm, hắn kéo kéo khỏe miệng, ta đột nhiên nhớ tới, còn có chút công tác phải làm, liền không đi. Làm người đưa điểm bổ phẩm qua đi. Thái Da nói thình chúc mừng đi. Từ Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Đỗ hội trưởng không đi bệnh viện là được. Bằng không quay đầu lại lại muốn lăn lộn. Nguyễn Hội Chân mang thai lúc sau, công ty sự tình tự nhiên đều giao cho Lâm Huệ. Mà Lâm Huệ cùng Tiểu Chút thì tại chuẩn bị đi trước nước Mỹ. Chuyện này là đã sớm định tốt, Lâm Huệ tuy rằng hiện tại cũng không yên tâm làm Nguyễn Hội Chân lớn bụng làm việc, nhưng là nước Mỹ bên kia cũng ít không được nàng, cho nên nàng hiện tại thừa dịp còn ở bên này thời điểm, liền trợ giúp Nguyễn Hội Chân đa phần gánh một ít. Lâm Tổng, chúng ta thật muốn đi nước Mỹ sao? Bên kia là cái bộ dáng gì A nghe nói người nước ngoài đều rất xấu, chúng ta đi, ở bên kia có thể sinh tồn sao? Thiểu Chu Thắp Thổng nói, tuy rằng biết rất nhiều kẻ có tiền đều đi nước Mỹ, chính mình có thể qua bên kia, cũng là Nguyễn Tổng cố ý chiếu cố nàng cùng Trần Thiên, là đối bọn họ phu thê tín nhiệm, chính là đối với cái kia không biết quốc gia, nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Lâm Huệ nói, sẽ không, bên kia cũng có rất nhiều chúng ta đồng bào. Hơn nữa chúng ta cũng không phải vẫn luôn ở bên kia, chờ quốc nội tình thế hảo, chúng ta vẫn là có thể trở về. Đều nhiều năm như vậy, quốc nội vẫn là cái dạng này, mẹ ta nói, còn không bằng thanh đỉnh thời điểm, tốt xấu chúng ta có cái chính thức hoàng đế, hiện tại cái này cũng là chủ tử, cái kia cũng là chủ tử, cũng không biết nghe ai lãnh đạo, đánh tới đánh lui, còn không đều là chúng ta hoa hạ người ai những người này liền biết tranh quyền đoạt lợi, không biết thế chúng ta dân chúng suy nghĩ. Nguyễn Tổng đều nói những cái đó người Nhật Bản là người xấu. Bọn họ cũng không quản quảng, tùy ý những người này ở hoa hạ khi dễ người." Tiểu Chu tức giận bất bình nói. Lâm Huệ thở dài, "Hảo, những việc này không phải chúng ta cai quảng, hảo hảo đem chính mình sự tình làm tốt, không cần trọc phiên thoái. Ta chính là thế Nguyễn Tiên Sinh không đáng giá, nếu không phải bởi vì người Nhật Bản sự tình, hắn hiện tại còn tại Thượng Hải đâu. Lâm tổng cùng Nguyễn Tiên Sinh thật vất vả kết hôn, này liền bị tách ra, Lâm tổng về sau cuộc sống này như thế nào qua a?" Lâm Huệ nghe nàng nhắc tới Nguyễn Hội Hiền sự tình, Tâm tình tức khắc có chút mất mát, túi đầu sửa sang lại văn kiện. tiểu Chu thấy được, hận không thể ném một cái tắt miệng mình. Thật là không hiểu chuyện, nói bừa lời nói, làm hại lâm tổng không cao hứng. Nguyễn Hội Trân ở bệnh viện ở nửa tháng, mới từ bệnh viện ra tới. Lúc này đã ly ăn Tết không mấy ngày rồi. Nhìn trong nhà bị quét tức sáng sửa sạch sẽ, trên sàn nhà cũng trải lên thật dày thảm. Trên tường còn bày một ít tranh Tết Hoa Hoa, nàng tức khắc cười nói, còn nhìn không ra tới đâu, không cần chuẩn bị sớm như vậy. Còn có này đó hoa hoa hoa. Người khác thấy được khẳng định muốn chê cười chúng ta. Này nhưng không không thể trách ta, là hà bá chuẩn bị. Nói sự nhìn đến này đó hoa hoa, người trong bụng hải tử liền sẽ khỏe mạnh lớn lên. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Hơn nữa ta cảm thấy này đó bức họa khá xinh đẹp. Hoác thành nắm tay nàng, chậm dãi đi lên lâu. Lâu thể mặt trên cũng làm một ít phòng hoạt xử lý, mãi cho đến trên lầu trong phòng, nơi nơi đều là thảm, liền lo lắng Nguyễn Hội Trân sẽ ké ngã. Tối rồi trong phòng lúc sau, Nguyễn Hội Trân lúc này mới thoải mái nằm ở trên giường, ngày mai ta muốn đi công ty bên kia nhìn xem. Lâm Huệ bọn họ liền phải đi nước Mỹ, rất nhiều sự ta đều phải công đạo một chút. Còn có công ty cũng muốn làm ăn bài. Hoắc Thành cho nàng mát xa, biên nhẹ giọng đáp lời. Nguyễn Hội Trân lại cười nói, lại nói tiếp, lòng ta còn rất luyến tiếc. Hội Hiền đi rồi, hiện tại Lâm Huệ cũng muốn đi. Bất quá may mắn, nhà chúng ta cái này tiểu ra hỏa một tới. Vừa lúc nhiều cái bạn nhi Về sau nhà chúng ta cũng có thể náo nhiệt điểm. Ngươi nói, chúng ta nhiều sinh mấy cái được không? Trước kia ta tổng sợ hư mang thai thực vất vả, nhưng hiện tại thật sự có hài tử, lòng ta liền rất vui vẻ, cảm thấy lại vất vả mà thôi không sao cả. Ta hai cũng chưa cái gì thân nhân, ta tưởng nhiều sinh mấy cái hài tử, về sau bọn nhỏ cho nhau cũng có cái bạn nhi. Được không? Hảo. Hoác thành ôm nàng eo, nhẹ nhàng đuốt nàng bụng, cái chán rửa gần nàng, ngươi nói sinh mấy cái đều hảo. Ân. Vẫn là tùy duyên. Hoài thượng liền sinh hạ tới. Bất quá ta nhưng trước đó nói tốt, mặc kệ nhi tử nữ nhi đều giống nhau. Nàng trưng mắt hoác thành, ngươi nhưng không cho trọng nam kinh nữ. Chỉ cần là ngươi sinh, nhi tử nữ nhi đều thích. Ta nhưng thật ra càng thích sinh nữ nhi. Nữ nhi liền không cần để ý tới cái gì nợ nước thù nhà, không cần gánh vác này đó trách nhiệm, có thể khoái hoạt vui sướng tồn tại. chương 127. Đô tuân sinh, ngươi rốt cuộc còn yêu không yêu thích thân thể của ngươi. Ngươi như vậy đạp hư chính mình, nàng cũng nhìn không tới. Đỗ thị trong văn phòng, đỗ tuấn sinh chính dựa vào trên sofa, nhắm mắt lại không hề phản ứng. Hà tịch ở bên cạnh lã trá rơi lệ, đỗ tuấn sinh, vì cái gì, ngươi vì cái gì vẫn luôn không thể quên được. Nàng hiện tại đã có hài tử, ngươi như vậy không biết ngày đêm công tác, bị thương thân thể nàng căn bản là không biết. Ngươi cầm miệng, ngươi căn bản là không hiểu. Đỗ tuấn sinh trầm giọng nói, thanh âm kẹp chát đau kịch liệt. Không ai hiểu hắn thống khổ hắn vẫn luôn đều đang hối hận, hối hận lúc trước vì cái gì không thể quyết đoán điểm, không chút do dự đi cứu hội chân, như vậy, hắn liền có tư cách tiếp tục theo đuổi hội chân. Hoặc là ở lúc trước Hoác Thành còn không có xuất hiện tại Thượng Hải thời điểm, hắn dùng trực tiếp cùng hội chân thổ lộ, mà không phải quanh co lòng vòng chơi tâm tư, có thể hay không kết cục liền sẽ không giống nhau. Hắn hối hận, hắn thống khổ. Hắn cũng biết, này đó đều không làm nên chuyện gì, chính là hắn trong lòng chính là nhịn không được thống khổ. hắn này hơn 20 năm Trước nay không yêu một nữ nhân. Càng không biết, ái một người, sẽ dùng hết toàn thân sức lực. Chớ mất đi thời điểm, tựa như mang đi hắn toàn thân sức lực. Hà tịch gắt gao cắn môi, nước mắt tử khỏe mắt theo gương mặt trượt xuống dưới. Nàng thật sâu hút một hơi, ta là không hiểu. Bởi vì ta căn bản là không từng yêu người. Ta không biết, ái một người là cái gì tư vị. Ta cũng không biết đỗ công tử khi nào, mới có thể đủ đi ra. Nếu như vậy, về sau đỗ công tử có phải hay không liền không cần ta diễn kịch. Đô Tuấn Sinh nhíu mày nhìn nàng. Hà Tịch đứng lên, Đỗ Công tử nếu không cần ta, ta cũng tưởng tìm kiếm ta hạnh phúc. Ta tưởng, về sau chúng ta không cần lại trước mặt người khác diễn kịch. Hơn nữa hiện tại Nguyễn Hội Trân cũng co hài tử, chúng ta mà thôi không cần phải diễn kịch đi. Đỗ Tuấn Sinh nhắm mắt lại, như người mong muốn. Đỗ Tuấn Sinh Hà Tịch khẽ cắn môi, đứng ở tại chỗ nhìn hắn, thấy hắn thật sự không hề phản ứng, mới cúi đầu, nhắc tới trên sofa túi sách, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. một lát sau Từ Thanh Vân lánh bác sĩ tiến vào phúc cha, nhìn thấy Đỗ Tuấn Sinh còn dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ giọng nói, Đỗ Hội trưởng, Hà Tiểu Thư đâu, đi rồi sao? Ấn. Đỗ Tuấn Sinh nhắm mắt lại lên tiếng. Từ Thanh Vân thấy thế, cũng không hề hỏi nhiều, chạy nhanh làm bác sĩ cho hắn làm kiểm tra. Bác sĩ sau khi xem xong, sắc mặt nghiêm túc dặn dò nói. Đỗ Tiên Sinh, thân thể của ngươi cần thiết phải hảo hảo tĩnh dưỡng, không thể lại làm lụng vất vả. Đã biết. Đỗ Tuấn Sinh vẫn như cũ rửa vào sofa nói. Thư Thanh Vân chạy nhanh phất phất tay, lại lãnh bác sĩ trở về. Nghe được tiếng đóng cửa, Đỗ Tuấn Sinh mới mở to mắt, nhìn trống rông văn phòng, thật lâu sau, thật dài thở dài. Lâm Huệ cùng Tiểu Chu hai vợ chồng là qua Tết ấm lịch, mới xuất phát đi nước Mỹ. Trải qua bến tàu thời điểm, bến tàu hai bên oe mấy cái xin cơm, đang ở cuốn lấy người phụ cận khách thương xin cơm. Nguyễn Hội Trân cùng Lâm Huệ cùng nhau trải qua thời điểm, liền có người vọt lại đây. Bên cạnh hộ vệ binh chạy nhanh đem người ngăn cản. Hoác phu nhân hiện tại mang thai, hoác tướng quân phân phó, tuyệt đối không thể làm người ngoài gần người. Này đó bọn lính tự nhiên tiểu tâm cẩn thận. Nhìn đến có người, giống nhau ngăn lại. Xin thương xót đi, cấp cái tiền làm chúng ta ăn khẩu cơm no đi. Xin cơm bà tử nói. Nghe thế suy yếu sinh ý, Nguyễn hội chân tử trong túi móc ra một cái đại dương, làm người đưa qua đi, tiết nhất, làm cho bọn họ đi mua điểm ăn đi. Bên cạnh binh lính chạy nhanh tiếp nh Đưa qua đi nói, đây là chúng ta phu nhân cấp, cho người đi mua điểm ăn ăn tết. Lại nhìn bà tử phía sau ngồi nam nhân, hảo hảo có tay có chân nam nhân, còn đi theo ra tới xin cơm. Ta nhi tử thân thể không tốt. Lao phụ nhân nói, nói lại túi đầu đi rồi. Lâm Huệ không nói một lời nhìn này hai người, đôi mắt mị mị, thấy kia nam nhân vẫn luôn túi đầu, cũng không nói cái gì nữa, đối Nguyễn Hội chân nói, đi thôi. Nguyễn Hội chân gật gật đầu, lôi kéo tay nàng tiếp tục hướng tới du thuyền bên kia bến tàu đi đến. Vừa mới người kia, hình như là Dư Thiên Kỳ. Cái kia lão phụ nhân là Dư ra cái kia lão phu nhân. Nguyễn Hội chân kinh ngạc quay đầu lại nói, lại quay đầu lại thời điểm, đã nhìn không tới kia hai cái mẫu tử thân ảnh. Nàng nhớ tới, phía trước nghe Đô Tuấn Sinh nói qua, về sau sẽ có gặp mặt cơ hội. Chỉ là sau lại vẫn luôn không đụng tới. Nàng cho rằng Dư ra người là tại Thượng Hải quá thượng nghèo khổ ba tánh sinh sống, không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp xính cơm. Tính, đều đi qua. Chúng ta cũng đều một lần nữa bắt đầu tân sinh sống. Lâm Huệ hiện giờ đã đem dư ra người là hoàn toàn quên mất, coi như một hồi kiếp trước mộng, không hề ở trong lòng có chút gần sóng. Nguyễn hội chân nói, ngươi nói rất đúng, này đó đều đi qua, ngươi ở nước Mỹ đi lúc sau, hảo hảo sinh hoạt. Về sau chờ chiến tranh kết thúc, các ngươi liền trở về. Hoặc là chúng ta đi xem các ngươi. Hội Hiền ba bà cũng tới sao? tiểu Huy hỏi. Hắn trong lòng vẫn luôn nhớ thương Nguyễn Hội Hiền. 11 tuổi hắn. Đã đã hiểu rất nhiều chuyện. Tỷ như nam nhân cần phải có trách nhiệm, hội hiền ba ba muốn bảo vệ quốc gia, tựa như hắn đáp ứng rồi sẽ trước ba ba, phải bảo vệ chính mình mụ mù cùng đệ đệ mội mội giống nhau. Nguyễn Hội chân nói, đương nhiên sẽ đến. Hắn khẳng định cũng thực nhớ thương của các ngươi Tiểu Huy nói, vậy các ngươi thật nhanh điểm tới A. Hảo. Nguyễn Hội Trân sờ sờ hắn đầu, lại nhìn Lâm Huệ, không cần nhớ thương chúng ta, ở nước ngoài hảo hảo chiếu cố chính mình. Luôn có cơ hội gặp lại. Lâm Huệ nhấp môi, chịu đựng trong lòng mãnh liệt không tha. Ta biết, ta sẽ mau chóng ổn định xuống dưới. Chờ có tin tức tốt, ta liền cho các ngươi viết thư. Nguyễn Hội Trân cười, ta tin tưởng các ngươi. Du thuyền còi hơi tiếng văng lên. Nguyễn Hội Trần nói, đi nhanh đi, không còn kịp rồi. Tiểu Chu tức khắc liền khóc, lại đây ôm Nguyễn Hội Trần Nguyễn Tổng, ta luyến tiếp các ngươi. Nguyễn Hội Trần vô vô nàng bả vai, ở bên kia cũng muốn nỗ lực, chờ các ngươi yên ổn xuống dưới Liên có thể đem người trong nhà tiếp nhận đi. Trần Thiên lại đây đỡ Tiểu Chu, đối với Nguyễn Hội Trần nói, "Nguyễn tổng, ngài yên tâm. Ta Trần Thiên đời này chính là bởi vì ngài mới có hôm nay, mặc kệ đi nơi nào, ta vĩnh viễn đều là ngài công nhân." Nguyễn Hội Trần nhấp miệng gật đầu, trong lòng cũng là thập phần động dung. Nay đi từ biệt quanh năm, gặp nhau đã là không hẹn. Mau đi đi. Theo còi hơi thanh càng ngày càng sốt ruột, mấy người chỉ có thể lưu luyến không rời hướng tới lên thuyền khẩu đi đến. Nhiệm phiếu người đã ở lớn tiếng thúc giục, Lâm Huệ che miệng, lôi kéo Tiểu Huy bước nhanh rời đi bến tàu, lập tức lên thuyền đi. Nhìn mấy người biến mất ở trong tâm mắt, Nguyễn Hội Chân hít sâu một hơi, bàn tay phóng tới trên bụng mặt. May mắn, ta còn có người. Lâm Huệ rời khỏi sau, Nguyễn Hội Chân cũng đội lên. Hoắc Thành cũng trở nên bận rộn. Trừ bỏ một ngày tạm cơm nhìn thấy mặt ở ngoài, mặt khác thời gian, trên cơ bản đều rất khó nhìn thấy. Tuy rằng rất bận, bất quá Hoắc Thành về đến nhà lúc sau, nhưng vẫn biểu hiện thực nhẹ nhàng. Nguyễn Hội Chân mỗi ngày trừ bỏ cho hắn dùng một ít không gian thủy cùng dược liệu điều trị thân thể ở ngoài, có thể làm chính là tận lực không hỏi, coi như không biết. Thanh thản ổn định dưỡng thai. Theo quốc nội tình thế không ổn định, Nguyễn Hội Chân cũng không có tiếp tục mở rộng chính mình sinh ý, chỉ duy trì vốn có quy mô. Theo Lâm Huệ rời đi, một ít cổ đông cũng đem chính mình người nhà đều tận lực chuyển rời đến Hong Kông hoặc là nước ngoài một ít tương đối yên ổn địa phương. Những người này đều là lăn lê bò lết nhiều năm, đối với nguy cơ cảm cũng rất là mẫn cảm. Cho nên ở Lâm Huệ đi nước ngoài lúc sau, đại gia cũng đều ngửi được không tầm thường hương vị. Bọn họ tuổi này, không nghĩ xa rời quê hương, lại không nghĩ làm chính mình trong nhà lão lao tiểu tiểu sống ở nguy hiểm giữa. Bất quá những người này chính mình cũng chưa đi. Ấn Trần Lao cách nói, đều sống đến tuổi này, cũng phong cảnh qua, đăng giá. Cuối cùng chính là chết, cũng muốn làm điểm sự tình gì mới được. Dù sao đều là lao xương cốt, khiêng được. Mặt khác thượng tuổi lão cổ đông cũng cười nói, chính là... Nếu là không có Nguyễn Tổng, chúng ta cũng không có như vậy thoải mái lúc tuổi già đâu. Thoải mái mấy năm nay, đáng. Nguyễn Hội Trân rất là vui mừng. Nàng trước kia cảm thấy dân quốc nhà tư bản, đều là quỷ hút máu, không có một tiêu nhân tính. Tới nơi này lúc sau, nàng mới biết được, nhà tư bản cũng có người tốt, cũng có người xấu. Ít nhất ở bên người nàng, đều là người tốt. Bọn họ có lẽ cũng có tư tâm, chính là ở quốc gia đại nghiệm phía trước, cũng có thể động thân mà ra. Hảo! Về sau chúng ta cộng đồng tiến thối, chúng ta giang nam tập đoàn, không ngừng là kiếm tiền tập đoàn, cũng là có thể vì nước vì dân tập đoàn. Nguyễn hội chân thu được lâm huệ đệ nhất phong thư thời điểm, vừa lúc là sinh sản hôm nay. Sáng sớm, nàng vừa mới xuống xe đi văn phòng, liền phát tác. Bị đưa đến bệnh viện đi lúc sau, hoác thành cũng thực mau liền vội vội vàng vàng chạy tới, trên người vẫn là một thân quân trang thẳng đứng, giữa mày lại nhiều vài phần thành thục thần sát. Hội chân, không sợ, không có việc gì. Nguyễn Hội Chân bụng từng đợt đau, gắt gao nắm hoắc thành tay. Hoắc Thành nói: "Lâm Huệ gửi thư, còn có hội hiền cũng phát điện báo tới, chờ ngươi đã khỏe, ta liền cho ngươi đọc bọn họ tin tức." Nghe thấy cái này tin tức, Nguyễn Hội Chân quả nhiên tinh thần chấn động. "Chờ ta ra tới." Nguyễn Hội Chân đau suy yếu nói. Hoắc Thành nghiêm túc gật đầu: "Ân, ta chờ ngươi ra tới. Ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì, ta liền ở bên ngoài thủ các ngươi. Chờ ngươi cùng con của chúng ta." Phòng Sinh môn bị đóng lại, nhìn gắt gao nhắm môn, nghe bên trong thanh âm, hoác thành tâm phiền ý loạn ở đường đi đi tới đi lui. Thời gian một phút một giây quá khứ, vẫn luôn đợi mau hai cái giờ, bên trong vẫn là không có tin tức. Đến lúc đó Nguyễn Hội chân thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hoác thành trong lòng thấp thỏm không thôi, rất nhiều lần muốn vọt vào đi, nói cho những cái đó bác sĩ, hài tử không sinh. Một sĩ binh đi tới, tướng quân, tổng thống phát điện báo làm ngài lập tức đi Nam Kinh. Lan. Hoác thành trận mắt giận nhìn. Bên cạnh phó quan thấy thế Chạy nhanh làm này báo tin người đi rồi. Chờ kêu báo tin người đi rồi, này phó quan mới nói, tướng quân, tổng thống đã triệu kiến rất nhiều lần, xem ra tin tức là thật sự, tổng thống bệnh nặng. Lúc này trở về, chỉ sợ là có an bài khác. Tướng quân vẫn là tam tư A. Ta nói, ta nơi nào cũng không đi. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, hoác thành trực tiếp một chân đá bay bên cạnh ghế rửa. Phó quan sợ tới mức bình thanh tĩnh khí không dám lại tiếp tục khuyên bảo. Bên cạnh các binh lính cũng là chạm đến thẳng tắp thẳng th� Không dám lúc ních. Lúc này không khí đúng là cứng đờ. Đột nhiên, bên trong chuyển đến Nguyễn Hội Chân một thân thết trói thai. Hoắc Thành trong lòng nhắc tới, đang muốn qua đi đá môn, chỉ nghe bên trong lại chuyển đến một thanh âm vang lên lượng tiếng khóc hoa oa oa. Chương 128. Là con trai, lớn lên giống người. Hoắc Thành nghiêng người ngồi ở trên mép giường, túi đầu nhìn rửa gần Nguyễn Hội Chân nằm hải tử. Hai tử đã bị bao vây kín mít, lộ ra một trương phiếm hồng khuôn mặt nhỏ. Tuy rằng híp mắt, chính là từ nhỏ mặt hình dáng thượng. Vẫn như cũ có thể nhìn ra vài phần Nguyễn hội chân bộ ráng. Nguyễn hội chân phía trước đau không sức lực, nhưng hải tử sinh ra tới lúc sau, nàng đột nhiên tựa như một lần nữa sống lại giống nhau, lại uống lên một ít trong không gian thủy, lúc này thân thể đã khôi phục 4-5 phần. Nhìn trong lòng ngực hải tử, nàng cười nói, ta lớn lên lại không tốt, lớn lên giống ta, về sau liền không anh Tuấn. Vẫn là lớn lên giống ngươi hảo. Điểm này, Nguyễn hội chân nhưng nói trong lòng lời nói, nàng bộ ráng, thật là ỷ vào làn da hảo thôi. Ở Mỹ Nhân Đôi nhưng không thấy được. Nhưng Hoác Thành nếu là ném ở Nam Nhân Đôi, kia tuyệt đối là hạc trong bầy gà tồn tại. nguyên Bản cho rằng tìm như vậy cái anh Tuấn Xoay Ca, có thể cấp đời sau thay đổi gen, không nghĩ tới chính mình gen như vậy cường đại. Hai tử là một ngày cùng một ngày không giống nhau. Ai biết về sau lớn lên giống ai? Không chuẩn về sau lớn lên giống người đâu. Nguyễn Hội chân đầy mặt chờ mong nói. Hoác Thành cười ôn nu. Từ tiến vào phòng bệnh lúc sau, trên mặt hắn tươi cười liền không xuống dưới quá. Ánh mắt càng là ôn hòa làm hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng đều có vẻ nhu hòa xuống dưới. Mặc kệ lớn lên giống ai, đều là chúng ta bảo bối. Về sau, chúng ta muốn dạy hắn học vấn, làm hắn biết chữ hiểu lý lẽ. Chờ hắn trưởng thành, chúng ta hoa hạ đã là cái hòa bình địa phương. Hoác thành còn nhớ rõ, hai mươi mấy năm lúc sau, tân quốc gia sẽ ở trên mảnh đất này ra đời. Nguyễn Hội Trân cười con con mắt, đúng rồi, phía trước ngươi đã nói, Hội Hiền cùng Lâm Huệ đều gợi thư, là thật vậy chăng? Không phải là vì cổ vũ ta, cho nên gạt ta đi. Hoác Thành nói, đương nhiên không phải nói từ trong lòng ngực móc ra hai phong thư. Trước hai ngày đưa tới. Nhưng bác sĩ nói ngươi sắp sinh sản, cảm xúc không thể quá mức kích động, cho nên ta chuẩn bị chờ ngươi sinh lúc sau, lại cho ngươi xem. Ta lại không phải cái loại này nhu nhược nữ nhân Nguyễn Hội chân chạy nhanh dối tay lấy lại đây. Nhìn hai phong còn không có bóc kem thư tín, nàng lựa chọn một chút, vẫn là lựa chọn trước xem Nguyễn Hội hiền tin. Rốt cuộc hắn ở Đông Bắc như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, cũng không biết rốt cuộc thế nào. Nàng trong lòng nhưng vẫn luôn nhớ thương đâu. Bất quá Nguyễn Hội hiền trong thư mặt lại không biết cái gì về Đông Bắc sự tình, chỉ là thăm hỏi một chút đại gia tình huống, lại nói hắn đã tới rồi Đông Bắc, ở bên kia thử can toàn, cũng kết giao mấy cái bằng hữu hết thể đều thực hảo, làm đại gia đừng lo lắng hắn. Thư tín thực đoạn, tựa hồ là cố ý nói ngắn gọn, làm Nguyễn Hội chân xem một chút tính tình cũng chưa. Lớn như vậy thật xa một phong thơ Thế nhưng không nhiều lắm biết một chút, này không phải lãng phí sao. Nguyễn Hội chân thất vọng nói. Hoác Thành nói, có một số việc không có phương tiện ở tin nói, về sau chờ ngươi đã khỏe, ta sẽ nói cho ngươi. Nguyễn Hội chân ánh mắt sáng lên, ngươi biết hội hiền sự tình. Đông Bắc bên kia cũng có chúng ta người, có một số việc, tìm hiểu một chút vẫn là có thể biết đến. Có thể hay không có ảnh hưởng, nếu sẽ có, vậy quên đi. Ta biết, các ngươi làm những việc này đều yêu cầu bảo mật, một không cẩn thận liền sẽ tiết lộ hành tung. Nguyễn hội chân trước kia nhưng không thiếu xem qua điệp chiến kịch đâu, kia đều là kinh tâm động phách. Cái gì gián điệp cùng hoạt động gián điệp, quả thực không cần quá mạo hiểm. Hoác thành cười nhéo nhéo nàng tiểu xảo cái mũi, sẽ không, hội hiền hiện tại ở bên kia chẳng qua là một tiểu nhân vật, còn không có lớn như vậy ảnh hưởng, chẳng qua là thuận tiện thôi. Nguyễn hội chân cười khuôn mặt phím hồng, đôi mắt sáng lấp lánh, vậy là tốt rồi, chỉ cần bọn họ đều bình an liền hảo. Nói xong lại lấy ra lâm huệ thư tín. Lại nói tiếp Này hai vợ chồng tin thế nhưng cùng nhau tới rồi, cũng thật là duyên phận. Bất quá nhớ tới hai người kết hôn sau không mấy ngày liền phân cách một phương, nàng này trong lòng cũng thay hai người cảm thấy khó chịu. Nàng thở dài mở ra giấy viết thư, nhìn quen thuộc tự thể, nàng trong lòng cũng là tưởng niệm lâm huệ. Thiếu chút nữa không chê không được đỏ mắt. Bác sĩ nói, ngươi hiện tại ở ở cữ, không thể khóc. Sẽ thương đôi mắt. Hoác thành mềm nhẹ vớt nàng khỏe mắt. Nguyễn hội chân hít sâu hai khẩu khí, bình phục tâm tình. Tiếp tục nhìn thư tín. Một lát sau, nàng đôi mắt mở to, trên mặt không lý do mang theo vài phần kinh hỉ Hoác thành. Nàng nhết môi cười. Hoác thành chính nhìn nàng, thấy nàng cười vui vẻ, cũng cười nói, làm sao vậy, như vậy cao hứng. Lâm Huệ, Lâm Huệ mang thai. Đi nước Mỹ mới phát hiện mang thai, nàng có hội hiền hài tử. Hội hiền phải làm cha. Nguyễn Hội chân trong lòng thật là một trận kinh hỷ à. Hoác thành ngay vậy, lông mày một trọn, tiểu tử này, nếu là đã biết, Không chừng muốn cao hứng chạy về tới. Thật sự là quá tốt, Hội Hiền biết chính mình có hài tử, liền sẽ càng thêm cẩn thận. Hoác thành, tin tức này muốn nói cho Hội Hiền. Nhưng đừng chờ hài tử đều ra tới, hắn cái này làm cha cũng không biết đâu. Hảo, Nguyễn Hội chân nhìn tin, trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Sớm biết rằng, liền không cho Lâm Huệ đi nước Mỹ. Ấn này thư tín chuyển quay lại tới thời gian, chỉ sợ nàng hiện tại bụng đều thật lớn. Lại muốn vội công tác, bên kia cũng không ai chiếu cố. Cũng không biết sẽ thế nào. Nguyễn Hội Trân ở bệnh viện chỉ ở một tuần, liền yêu cầu xuất viện. Ở bệnh viện một cổ nước thuốc hương vị, nàng nghe cũng không thoải mái. Hơn nữa bởi vì thân thể hảo, hơn nữa ăn rất nhiều không gian đồ vật, khôi phục thực mau trở về cũng không có gì ảnh hưởng. Hoác Thành cũng không yên tâm đem nàng đặt ở bệnh viện, dứt khoát đem nàng tiếp trở về nhà. Tới rồi trong nhà lúc sau, tự nhiên có gì bá mỗi ngày an bài người nhìn. Hoác Thành lại bắt đầu công việc lù đù lên. Có đôi khi liên tiếp mấy ngày không trở về nhà. Đối này Nguyễn Hội Trân cũng không hỏi nhiều. Nàng tuy rằng không phải học lịch sử, chính là cũng biết, gần nhất mấy năm nay, chính phủ bên trong thực không yên ổn, mấy phương thế lực cho nhau tranh đoạt kế nhiệm tổng thống vị trí. Cạnh tranh thực kính liệt. Hòn đá nhỏ, ba ba thực cái ngươi. Bất quá hắn công tác bận quá, ngươi không nên trách hắn Nga. Nguyễn Hội Trân ghé vào trên giường, nhìn một ngày một cái bộ dáng làn ra từ từ trắng non tiểu đoàn tử. Hoắc Thành tự mình cấp hai tử đặt tên Hoắc Lôi, muốn hắn ngày sau quang minh lỗi lạc, lại có thể như cục đá giống nhau cứng rắn. Nguyễn Hội Chân dứt khoát theo tên này, lấy cái nhũ danh hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ bộ dáng đã nở nở một ít, trừ bỏ đôi mắt giống Nguyễn Hội Chân ở ngoài, mặt khác địa phương đều có chút giống Hoắc Thành. Bất Quá Hà bà nói, hai tử mỗi tháng đều không giống nhau, phải đợi một tuổi lúc sau mới có thể xem giống ai. Bất Quá trước mắt hòn đá nhỏ đã xem như tiểu sói ca một quả. Chỉ là này tiểu xoáy ca có chút lười biếng, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, cũng không hồn ảo nhôn nháo Vì làm hài tử có cái khỏe mạnh thân thể, Nguyễn Hội chân luôn là trộm mang theo hòn đá nhỏ tiến vào trong không gian mặt, làm hắn tiếp thu trong không gian mặt linh khí. Làm như vậy hiệu quả cũng thực lộ rõ, hòn đá nhỏ so bạn cùng lứa tuổi lớn lên muốn mau một ít. Còn chưa tới một tháng, cũng đã lớn lên so chăng tròn hài tử còn muốn đại, đôi mắt tròn xoe, không có việc gì thời điểm, liền khắp nơi ngắm như là thấy được rõ ràng cái gì giống nhau. Hoác thành là ở hòn đá nhỏ trăng tròn trước hai ngày trở về. Một thân phong trần mệt mỏi, tuy rằng thoạt nhìn thực mỏi mệt, chính là tới rồi lao bà hài tử trước mặt, lại bắt đầu hăng hái, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, liền ở trên giường cùng chính mình hài tử làm ấm ý. Nguyễn hội chân thúc dục hắn đi tắm rửa nghỉ ngơi, hai tử còn nhỏ đâu, chờ lớn lên một chút, ngươi lại bồi hắn chơi. Ta xem hắn hiện tại mỗi ngày thích nhất làm sự tình, chính là ngủ, như vậy lười, cũng không biết là giống ai Đây mới là thông minh hài tử, như vậy tiểu có thể làm gì? Đương nhiên muốn ăn ăn ngủ ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, về sau ta nhi tử khẳng định là cái ghê gớm nhân vật, quốc gia lương đống chi tài. Hoắc Thành nói đắc ý giảo đạt. Nguyễn Hội chân lại nghe trên mặt trầm xuống, nhìn chính mình trắng non sạch sẽ hài tử, khẽ thở dài một cái. Hoắc Thành lôi kéo tay nàng, hỏi, làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ là cảm thấy, về sau Hải tử vẫn là là một người bình thường hảo. Ta chỉ hy vọng hắn có thể quá hắn muốn sinh hoạt tự do tự tại, cả đời vô ưu vô lự. Hoắc Thành nghe được trong mắt chợt lóe mà qua chấm thấp, ngay sau đó lại con môi mà cười, chúng ta nhi tử, đương nhiên sẽ cả đời vô ưu vô lự. Chờ hắn lớn lên một chút, ta sẽ dạy hắn đảo trứng chim, khi dễ tiểu cô nương. Lại lớn một chút, là có thể đủ lừa cái tiểu cô nương trở về làm con dâu. Đến lúc đó, ngươi cũng không nên lèn. Đi ngươi, không đứng đắn. Nguyễn Hội chân phụt một tiếng nở nụ cười, ở hắn cánh tay thượng kháp một phen chạy nhanh đi tắm rửa một cái ngủ đi, trong mắt đều có tơ máu Tôn Mệnh, lão bà đại nhân. Hoác Thành vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chính mình tức phụ, nhìn xem mụ mụ ngươi, nhiều hùng Hung đúng không, đêm nay đi thư phòng ngủ. Nguyễn hội chân chu mỏ nói. Nghe được lời này, Hoác Thành lập tức tắt lửa, chạy nhanh nói, không, là ngươi vừa mới nghe lầm, ta ở cùng nhi tử khen ngươi đâu. Nói nữa, buổi tối ta không ở, ai cho ngươi xem hài tử, ai cho ngươi mát x Lại ghé vào Nguyễn hội chân bên thai thượng nhẹ giọng nói nhỏ, ai ôm ngươi ngủ. Lửa nóng hơi thở cùng với ái mỗi ngữ điệu người, tức khắc là Nguyễn hội chân gương mặt đến cổ đều nóng rát nàng hai mắt chừng, không đứng đắn, mau đi tắm rửa, lại rong dài, ta liền ngày mai khiến cho hà bá ở trong thư phòng an trí một chiếc giường. Thấy nàng thẹn quá thành giận, hoác thành lập tức chuyển biến tốt liền thu. Dù sao chỉ cần không cho hắn đi ngủ thư phòng là được. Chạy nhanh túi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái. Bay nhanh đứng dậy chạy về phía phòng 8. Lâm Huệ cùng Nguyễn Hội Hiền đều không ở, cho nên Nguyễn Hội Trần cũng không nghĩ đại làm cái gì trăng tròn rượu. Cũng chỉ là thỉnh mấy cái cùng nhau từ Giang Nam lại đây lão cổ đồng, ở nhà bày hai bàn rượu. Những người này đều là đi theo Nguyễn Hội Trần một đường đi tới, hiện giờ nhìn nàng sinh con, đều cao hứng uống rượu chúc mừng, liền Trần Túc, Trần Lão, đều nhịn không được uống nhiều mấy chén. Những người khác thấy thế, sôi nổi cười nói, ha ha ha, Bảo đau chưa lão, Bảo Đao chưa lão a. Tiệc rượu chính hàm thời điểm, thanh bang bên này cũng là người đưa tới chúc mừng lễ vật. Tặng lễ người là Đỗ Tuấn Sinh bên người Hồng Nhân từ Thanh Vân. Hắn cùng Nguyễn Hội Trần cũng là lão người quen, nhìn thấy Nguyễn Hội Trần, lập tức chắp tay chúc mừng, Nguyễn Lao bản chúc mừng. Từ tiên sinh khách khí. Nguyễn Hội Trần cười nói, lại làm người ôm Hải Tử lại đây cho hắn xem. Từ Thanh Vân cười khích lệ Hải Tử vài câu, lại cười nói, Đỗ hội trưởng thật sự là đi không ai, lúc này mới làm ta thay lại đây. Nguyễn lão bản cũng không nên trách móc ra. Nguyễn Hội chân không sao cả cười cười, tiểu hài tử trăng tròn thôi, lại không phải cái gì đại sự tình. Đương nhiên là công sự quan trọng. Thỉnh từ tiên sinh thay chuyển cáo đỗ hội trưởng, trong lòng nhưng đừng treo chuyện này. Hảo, hảo, nhất định đưa tới, ha ha ha. Thứ thanh vân đầy mặt ý cười, trong lòng lại nhịn không được phiếm khổ. Đỗ hội trưởng hiện tại chính là không dễ chịu á thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. chương 129, hài tử qua trăng tròn rượu lúc sau. Nguyễn Hội Trân lại bắt đầu công việc lưu bù lên. Lâm Huệ bên kia đã ở tìm nhà xưởng bên này nhà xưởng tuy rằng sẽ không tắt đi, nhưng là ở một ít quan trọng văn kiện cùng tài sản đều phải tiến hành rời đi qua đi. Nhìn lại ra bận bận rộn rộn, chỉ vì đem tài sản chuyển rời đến nước ngoài, Nguyễn Hội Trân trong lòng cảm thấy thực bi ai. Thân là hoa hạ người, ngược lại muốn đi rửa vào người khác che chở. Có đôi khi Nguyễn Hội Trân hồi tưởng chính mình đã từng sinh hoạt quá cái kêu hòa bình xã hội. Khi đó, mặc kệ sinh hoạt gặp khó khăn Vẫn là sinh ý thượng gặp tới rồi không công bằng đáy ngộ, nàng cũng sẽ ngẫu nhiên đoán trách xã hội này không công bằng. oán trách quốc gia chế độ, chính là hiện tại đã trải qua chiến hỏa náo động lúc sau, nàng mới phát hiện, quốc gia cho dân chúng lớn nhất tải phú chính là hòa bình. Trên thế giới nơi nào tới tuyệt đối công bằng hoặc là hoàn chỉnh chế độ, có thể có một cái hòa bình hoàn cảnh, bảo đảm dân chúng sinh tồn, cũng đã là khó nhất đến. Nghĩ vậy chút, Nguyễn Hội Trân có đôi khi lại nhịn không được thở dài. Nếu không phải chính mình đã trải qua dân quốc này đoạn lịch sử, chỉ sợ nàng cũng sẽ không minh bạch đạo lý này đi. Nguyễn tổng, không hảo, công nhân nhóm ở dưới lầu tụ tập lên, muốn thấy ngài. Một cái mang mắt kính trung niên nữ nhân đi đến. Đây là Lý Mẫn, Tiểu Chu rời khỏi sau, liền tiếp nhận Tiểu Chu trước vị. Nguyễn Hội Chân nhìn đến nàng đầy mặt sốt ruột, liền biết này đó công nhân tụ tập lên không chuyện tốt. Một bên đứng lên đi ra ngoài, một bên nói, sao lại thế này? Lý Mẫn theo ở phía sau sắc mặt sốt ruột nói, Không biết sao lại thế này, công nhân nhóm nghe nói hiện tại ở hướng nước ngoài rời đi tài sản, mọi người đều có chút kích động, lo lắng nhà xưởng sẽ đóng cửa. Đại gia về sau trở lên hải không có an thân địa phương. Là ai truyền lời đồn? Nguyễn hội chân nhăn chặt mày. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới đóng cửa nhà xưởng ý niệm. Rốt cuộc về sau liền tính muốn đánh giặc, quốc nội nhu cầu cũng là rất lớn. Hơn nữa nàng hiện tại còn tiếp công nghiệp quân sự xưởng một ít công tác, chế tác quân dụng chăn bông cùng quân dụng trang phủ. Sao có thể sẽ đóng cửa nhà sưởng? Lý Mân nói, là mấy cái sau lại tiến nhà sưởng người. Nguyễn Hội Trân nghe vậy, lạnh mặt cũng không lại tiếp tục hỏi khác. Tới rồi nhà xưởng nhà sưởng ngoại trên đất trống, nơi này là ngày thường khai đại hội thời điểm dùng địa phương. Lúc này đã đứng đầy ăn mặc màu xám đồ lao động công nhân nhóm. Mọi người đều đứng chung một chỗ, có tức giận, có lo lắng, cũng vốn loạn cá biệt xem náo nhiệt. Công nhân bãi công loại chuyện này, ở dân quốc thời kỳ chính là thường xuyên sẽ nhìn đến tình hình phát không ra tiền công, hoặc là bị một ít có khác dắp tâm người kích động, liền sẽ bắt đầu nháo sự. Chỉ là Nguyễn Hội Trân không nghĩ tới, chính mình nhà xưởng công nhân thế nhưng cũng sẽ bị kích động. Phải biết rằng, này đó công nhân ở nhà xưởng, ăn uống không lo, ở cái này rất nhiều người ấm no đều không thể bảo đảm thời điểm, bọn họ mỗi cơm đều có thể ăn đến một hân một tố một canh, hơn nữa đều sẽ không đói bụng. Tiền công cũng là cứ theo lẽ thường phát tới tay. Nơi khác công nhân thậm chí còn cung cấp ký túc xá. Ngày thường tăng ca cũng sẽ mặt khác tăng ca phí, hoàn toàn là ấn tương lai công nhân cấp đáy ngộ. Nàng thậm chí có thể bảo đảm, chính mình nhà xưởng đãi ngộ ở thời đại này xem như tốt nhất. Đều như vậy, công nhân thế nhưng còn có thể nháo lên. Đại gia An Tĩnh, An Tĩnh, nghe Nguyễn Tổng cùng đại gia nói chuyện. Lý Mẫn lớn tiếng nói. Trần Cảnh Vân cũng ở bên cạnh cầm lạt ma hô to, Nguyễn Tổng tới, đại gia An Tĩnh. Nghe được Nguyễn Hội Trần tới, phía dưới công nhân cuối cùng không có lại cái cỏ nào. Xôi nổi nhìn Nguyễn Hội Trân, tựa hồ đều có chút mê mang, cũng có chút lo lắng cùng khẩn trương. Nguyễn Hội Trân vẻ mặt quen mắt đi đến trên đài, cầm khuyết đại âm thanh khí nói, đại gia tiến vào nhà xưởng, ít nói cũng có 3 năm, 3 năm tới, khác nhà xưởng ăn đói mặc rách, các ngươi ăn no mặc ấm. Bọn nhỏ cũng có thể đọc sách, nhà xưởng còn cho các ngươi cung cấp phòng ở, tiền công cũng chưa bao giờ thiếu của các ngươi. Hôm nay, các ngươi chính là như vậy đối công ty. Đây là Nguyễn Hội Trân sách lược. Một mở miệng tuyệt đối không hỏi trước những người này muốn làm gì, nàng biết chỉ cần này vấn đề hỏi ra khẩu, công nhân nhóm bảo đảm lập tức hăng hái, khẳng định sẽ bắt đầu lên án, đến lúc đó trường hợp so với phía trước còn loạn. Cho nên nàng trực tiếp đánh đòn phủ đầu, lấy chất vấn thân phận bắt đầu chất vấn này đó công nhân. Ở tình cảm đi lên nói, này đó công nhân nhóm liền ở vào như thế. Quả nhiên, công nhân nhóm không nghĩ tới Nguyễn Hội Trần một mở miệng liền sẽ nói lên những việc này. Bất quá Nguyễn Hội Trân nói cũng là lời nói thật. Bọn họ mấy ngày nay xác thật quá thực hảo, các lớn lên trắng trẻo mập mạng, cùng nhân gia thổ tài chủ không sai biệt lắm. Cho nên đại gia cho nhau nhìn vài lần, tựa hồ không biết chính mình hôm nay tới nơi này là vì cái gì. Ngươi là nhà tư bản, ngươi bóc lột chúng ta lao động, làm chúng ta làm trâu làm ngựa, ngươi kiếm đủ tiền lúc sau, liền chuẩn bị chạy đến nước Mỹ đi tiêu giao. Ngươi cái này ác độc nhà tư bản còn ở nơi này cắn ngược lại chúng ta, quá đê tiện. Nghe được lời này phía trước còn tính ăn tính người đều bắt đầu làm ẩm ý đi lên. Đúng rồi, bọn họ nghĩ tới. Nguyễn Tổng phải đi, nghe nói muốn đem nơi này tài sản đều chuyển tới nước Mỹ đi, bọn họ bị lợi dụng sau khi xong, đã bị ném ở cái này địa phương. Nguyễn Tổng là nhà tư bản, bọn họ là bị bóc lột người, nhà tư bản quá xấu rồi, như thế nào có thể bóc lột chúng ta đâu. Còn có người nói mỗi người bình đẳng, đều là người, như thế nào cũng đừng người so với bọn hắn có tiền, Nguyễn Tổng cái gì đều không cần làm. Là có thể tránh đồng tiền lớn, bọn họ mỗi ngày mệnh chết mệnh sống, lại chỉ có thể bảo đảm ấm no. Quá không công bằng, bọn họ muốn thảo cái công đạo. Đối ta, chúng ta muốn thảo cái công đạo, chúng ta không thể bị bóc lột. Chúng ta là bình đẳng. Phía dưới một trận làm ấm ý, Nguyễn Hội Trân chỉ có thể mơ hồ nghe đến mấy cái này công nhân nhóm lên án, tỉ như nói bóc lột, nhà tư bản linh tinh. Nghe được lời này, Nguyễn Hội Trân không thể không thừa nhận, lúc này trong lòng cảm giác được lệnh cây mối Nguyễn Tổng Làm sao bây giờ, những người này xem ra là bị người kích động. Trần Cảnh Vân lúc này cũng đã nhìn ra, này hoàn toàn là một lần kích động nháo sự. Công nhân nhóm là bị lợi dụng, làm sao bây giờ, Nguyễn Tổng, muốn hay không quân đội lại đây. Nguyễn Hội chân trầm mặc nhìn một màn này. Nàng trong lòng nói cho chính mình, những người này cái gì cũng đều không hiểu, cho nên bị kích động. Bọn họ là bị khống chế, không thể trách bọn họ. Chính là nghĩ đến chính mình phía trước đối bọn họ trả giá thiệt tình, từ Giang Nam như vậy xa. Nàng hoàn toàn không cần đem những người này dàn xếp đến Thượng Hải tới, nhưng là nàng không nghĩ làm công nhân nhóm lại trở lại từ trước cái loại này nhật tử, càng tạ bọn họ từ lúc bắt đầu liền đi theo chính mình, cho nên tiêu phí sức người sức của, đưa bọn họ cấp đưa tới Thượng Hải tới, thậm chí xây dựng ký túc xá cùng tiểu học, làm cho bọn họ hài tử có thể đọc sách, làm cho bọn họ có thể tại thượng. Hải gian xếp xuống dưới. Nàng trước nay không nghĩ tới, những người này sẽ phản bội nàng. Gần là người khác vài câu lời nói vô căn cứ. Bọn họ liền đối chính mình sinh ra chống cự tâm lý Về tinh về lý Nguyễn Hội Trân đều không thể tiếp thu Nàng tới trên đường Trong lòng đều chuẩn bị tốt Giống những người này bảo đảm Chính mình sẽ không rời đi Nhà xưởng cũng sẽ không đóng cửa Mặc kệ đánh giặc không đánh giặc Nhà xưởng đều sẽ vận hành Bọn họ đều sẽ có công tác làm Có chỗ ở Chính là hiện tại Nhìn đến những người này đối với chính mình hồn ảo Giờ khắc này Nguyễn Hội Trân không nghĩ giải thích cái gì Cũng không muốn làm ra cái gì bảo đảm Lúc này đây bảo đảm hảo, tiếp theo đâu? Phía dưới người không ngừng âm ý, nhìn Nguyễn Hội Trân một câu không nói, bọn họ trong lòng đột nhiên có một loại ý tưởng, Nguyễn Tổng một câu không nói, có phải hay không cam chịu? Hơn nữa nhìn đã từng cao cao tại thượng Nguyễn Tổng bị bọn họ nói á khẩu không trả lời được, bọn họ trong lòng cũng có một loại kỳ dị cảm giác, tựa hồ thật sự chiến thắng cái gì, làm cho bọn họ cùng trước kia có chút không giống nhau. Nhìn đám người thanh âm thu nhỏ một ít, Nguyễn Hội Trân cầm khuyết đại âm thanh khí nói Nếu đại gia đối công tác này như vậy chẳng ghét, không nghĩ lưu lại nơi này công tác, ta đây thành toàn vậy các ngươi. Tưởng rời đi người, có thể đi tài vụ lĩnh các ngươi tiền công, sau đó dọn ly ký túc xá, rời đi công ty, từ nay về sau, các ngươi không phải ta giang nam tập đoàn công nhân. Ta hy vọng các ngươi thật sự có thể tìm được một cái cho các ngươi càng vừa lòng địa phương. Hiện tại, các ngươi không cần xảo, tưởng rời đi đại gia lưu rời đi đi. Lại xoay người nhìn Trần Cảnh Vân, làm văn phòng người đều lại đây hỗ trợ. Tranh thủ hôm nay phải đi người, hôm nay liền tính tiền. Trần Cảnh Vân khó xử nói, nhiều như vậy công nhân, đều là lao công nhân A. Thượng Hải còn có rất nhiều người ăn không được cơm, ta tin tưởng, bọn họ đều nguyện ý có một phần công tác. Đối với trong lòng không có công ty công nhân, chúng ta cũng không cần cường lưu. Trần Cảnh Vân nghe vậy, nhớ tới phía trước công ty đối này đó công nhân đãi ngộ, lại nhìn bọn họ hiện tại hành động, chỉ có thể gật gật đầu. Việc này xác thật làm người có chút thương tâm. phía trước Tổng này đã ngộ Nhiều ít cổ đông không đồng ý à, chính là Nguyễn Tổng lực bài trung nghị, thậm chí còn còn từ chính mình chia hoa hồng bên trong lấy ra một bộ phận tới trợ cấp công nhân. Người khác đều cho rằng Nguyễn Tổng sự nghiệp lớn như vậy, khẳng định có rất nhiều tiền, kỳ thật chân chính tính xuống dưới, Nguyễn Tổng thu vào cùng sự nghiệp của nàng một chút cũng không tương xứng. Thật là làm người thất vọng buồn lòng a Chân cảnh vân an bài người tới xử lý công nhân từ trước sự tình thời điểm, phía dưới công nhân đã loạn thành một đoàn Bọn họ không nghĩ tới Nguyễn Hội chân thế nhưng trực tiếp làm cho bọn họ chạy lấy người. Chẳng lẽ không phải làm một nào Nguyễn Tổng cùng bọn họ nói điều kiện sao, này còn chưa nói nói mấy câu đâu, khiến cho bọn họ đi. Tưởng tượng đến rời đi công ty, về sau quá không thượng như vậy nhật tử, bọn họ liền nhớ tới trước kia quá nhật tử, tam cơm vô dụng, người một nhà đều tế ở pha trong phòng, bọn nhỏ đều xanh sao vàng vọn, liền cơm đều ăn không đủ no, càng không cần phải nói đọc sách. Nếu rời đi công ty... Bọn họ chẳng phải là muốn quá hồi trước kia nhật tử. ích lợi làm người điên cuồng, cũng có thể làm người thanh tỉnh, thức mau. Những người này đều hối hận, thậm chí có chút người bắt đầu trộm rời đi nơi tụ tập, hướng ký túc xá bên kia toảng. Dù sao nhiều người như vậy, cũng sẽ không có người thấy chính mình, đến lúc đó sẽ chính mình chết không thừa nhận là được. Nhìn đến một hai người làm như vậy, những người khác cũng đều noi theo, trộm rời đi nơi này. chậm rãi, người càng ngày càng ít, chỉ còn lại có một tiểu đống người ở chỗ này. Trong đó kia mấy cái kêu sự tình người cũng ở bên trong. Mấy người này tựa hồ cũng bị trường hợp này cấp chấn kinh rồi. Bọn họ không nghĩ tới, thật vất vả kích động người, đi nhanh như vậy. Nguyễn hội chân nhìn lưu lại người, lạnh mặt nói, các ngươi nếu đều chuẩn bị đi, vậy chạy nhanh đi làm thủ tục đi, chúng ta giang nam tập đoàn không miễn cưỡng các người. Người cái này nhà tư bản, có cái gì hảo thuyết? Người yên tâm, ta cũng không muốn cùng các ngươi nói cái gì, phải nói. Chờ các ngươi có bản lĩnh làm công nhân quá thượng càng tốt nhật từ thời điểm, lại đến cùng ta nói, người trẻ tuổi, hưởng có khát vọng là không được, chân chính làm người làm thật sự mới là quan trọng nhất. Các ngươi ý tưởng là tốt đẹp, nhưng là nghĩ tới cấp này đó công nhân điểm tới hậu quả sao. Rời đi nơi này, bọn họ không ăn không uống, trôi giặt khắp nơi, đây là các ngươi muốn kết quả sao. Vẫn là nói, các ngươi buồn ý chính là chế tạo hỗn loạn, các ngươi không phải ái quốc ái dân. Các ngươi chỉ là ở hưởng thụ loại này dẫn đầu người cảm giác về sự ưu việt, nhìn này đó nghèo khổ ba tánh bị các ngươi thao tác, các ngươi trong lòng nhất định ở bành trứng đi. Nguyễn Hội Trân đã nhìn ra mấy người này là đang làm gì? Mặc kệ là cái dạng gì tổ chức, tổng hội ra mấy cái cấp tiến nhân sĩ? Những người này chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, nhưng là chế tạo ra tới lực phá hoại cũng không nhỏ. Mấy người này bị Nguyễn Hội Chân nói á khẩu không trả lời được, sôi nổi mặt đỏ thai hồng, có chút người như suy tư gì? có chút người lại vẫn là mang theo vài phần không cam lòng. Bất quá trần tiểu hát đoàn người đã mang theo người lại đây, nhìn mấy người còn ở tụ chúng, sôi nổi chạy tới bên ngoài. Bọn người đi hết, Lý Mẫn lại đây đỡ Nguyễn Hội Trần Nguyễn Tổng, về trước văn phòng đi thôi. Không cần, ta thực hảo. Lúc này đây tuy rằng đã xảy ra chuyện như vậy, lại cũng cho ta thấy rõ rất nhiều đồ vật. Chúng ta công nhân đều sinh hoạt ở thế ngoại đào nguyên, ta tưởng, hẳn là làm cho bọn họ đi xem dân gian khó khăn. Lần này sự tình, Cung cấp Nguyễn Hội Trần gõ một lần chung cảnh báo Chính mình nhà xưởng nhiều người như vậy Thực dễ dàng lẫn vào một ít người Lần này chỉ là mấy cái cấp tiến phần tử Lần sau đâu Có lẽ là dụng tâm kín đáo người Nhật Bản Có lẽ là một ít đặc vụ phần tử Này đó đều là phải đề phòng Hơn nữa công nhân ngày thường đều ở nhà xưởng Cái gì cũng đều không hiểu Thực dễ dàng bị người khác ngôn luận ảnh hưởng Tư tưởng giáo dục cũng rất quan trọng Đem vừa mới mấy người kêu bước họa đưa đến mặt khác nhà xưởng đi Cung cấp hợp tác nhà xưởng lấy một phần, cho bọn hắn để cái tình nhi, để tránh phát sinh bạo động. Lúc này người Nhật Bản đã bắt đầu động tác, Thượng Hải mặc kệ thế nào đều không thể trước luận lên, cho người khác cơ hội thừa dịp Xử lý xong những việc này lúc sau, nàng đột nhiên cảm thấy có chút mệnh, rất muốn nhìn đến Hoác Thành cùng hòn đá nhỏ. Hoác Thành đã hiện tại không ở Thượng Hải, tự nhiên là không thấy được, cũng may còn có hòn đá nhỏ. Nguyễn Hội Trân trở lại văn phòng, mới cầm công văn bao, liền trực tiếp đi nhà xưởng cửa ngồi xe chuẩn bị trở về. Bất quá nàng mới ra cửa, liền thấy được một đôi giày da xuất hiện ở trước mắt, ở vừa nhấc đầu, chính sự an mặc quân trang, khoác áo tròn Hoác Thành. Hoác Thành nhiễm phong xương, nhưng là trên mặt mang theo vài phần yên ổn ý cười. Nguyễn Hội Trân nhìn hắn, trong lòng vung lỏng, đi qua, gắt gao lâu chủ hắn chát dây lưng eo, cả người ôm đi lên. chương 130. Công nhân náo sự tin tức tự nhiên giấu không được Hoác Thành. Nguyễn Hội Trân không nghĩ nói, Hoác Thành cũng không hỏi nhiều. Dù sao hắn muốn biết sự tình, không cần hỏi cũng có thể biết. Hắn biết hội chân đối những người này cảm tình, hiện tại những người này công nhiên náo sự, khẳng định làm nàng trong lòng thực không thoải mái. Cùng Nguyễn hội chân cùng nhau ngồi xe về nhà lúc sau, hắn khiến cho bảo mâu đem hải tử ôm lại đây. Nhìn đến hải tử, Nguyễn hội chân tâm tình cũng hảo rất nhiều, đem hải tử ôm vào trong ngực nhẹ nhàng treo đùa. Vẫn là nhà của chúng ta hòn đá nhỏ tốt nhất, sẽ không làm mụ mụ thương tâm. Bất quá về sau trưởng thành đã có thể không nói không chừng. Này mẹ chồng nàng dâu quan hệ nhưng khó ở chung, về sau nhà chúng ta hòn đá nhỏ là giúp đỡ tức phụ đâu, vẫn là giúp đỡ mẫu thân A. Hoác Thành nghe được nàng lời này, cười nói, đây là cái gì chả trách lý, hòn đá nhỏ nếu là không hiếu thuận ngươi, chúng ta liền không nhận hắn, dù sao ngươi còn có ta đâu. Nguyễn Hội chân trừng hắn một cái, ngươi làm sao có thể cùng hòn đá nhỏ so. Hoác Thành đột nhiên thấy đau lòng, trên mặt lộ ra bị khuất thần sắc. Bất quá này biểu tình bị hoác tướng quân làm ra tới. Đã có thể có một chút tương phản manh Nguyễn hội chân phụt cười một chút đại bảo bảo đừng nóng giận chờ ta hống hảo tiểu bảo bối liền tới hướng ngươi hoặc thành ánh mắt sáng lên cười xấu xa thỏ qua tới không bằng ngươi đừngng lúc nick để cho ta tới lời này liền ái muội Nguyễn hội chân tức khắc mặt đỏ thai hồng dùng sức chừng nàng đáng tiếc nàng từ sinh hài từ lúc sau càng nhiều một ít nữ nhân vị đôi mắt này cũng là thủy nhuận luận chừng lại đây đảo như là ở vấ bị nhãn chỉ sợ hoặc thành trọc cười to liên tục Hải tử tham ngủ, một lát liền ngủ rồi. Phu thê hai người đem hải tử ôm đến trên lầu, cùng nhau nghiêng thân mình nằm ở trên giường, nhìn trung gian ngủ say hải tử. Một ngày một cái bộ dáng, cũng không biết về sau hội trưởng thành bộ dáng gì. Nguyễn hội chân đầy mặt từ ái nhìn chính mình hải tử, trong lòng tình thương của mẹ chi tình quần quận không ngừng bành dũng mà ra. Nguyễn lai làm mẫu thân chính là loại cảm giác này, chỉ là nhìn này nhỏ nhỏ, mềm mại một đoàn, trong lòng liền nhịn không được yêu thích không thể miêu tả. Hoác thành nhưng vẫn nhìn nàng Trong mắt mang theo mê luyến. Nghe được Nguyễn Hội Trân nói chuyện, lại nhìn thoáng qua hải tử. Khoe miệng thỏa mang cười, chúng ta hải tử, về sau tự nhiên là lớn lên anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phong khoáng. Này còn dùng nói sao? Vương bà bán dưa. Nguyễn Hội Trân cười mắng. Hoác Thành nói, ở trong mắt ta, chúng ta hải tử tự nhiên là tốt nhất. Long ta càng muốn cho hắn một cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Nguyễn Hội Trân nhứng mày, chúng ta này sinh hoạt hoàn cảnh còn không hảo a đại dương phòng ở. Còn có nhiều người như vậy chiếu cô hắn, về sau có thể ăn một ít việc vặt ánh, muốn ăn cái gì đều có. Ta nói không phải này đó, ngươi biết đến. Hoác thành trên mặt tươi cười hơi chút thu liễm một ít, thay thế chính là trịnh trọng biểu tình. Nguyễn hội chân trong lòng một lụng bộ, ta không muốn cùng hài tử tách ra. Hài tử còn như vậy tiểu, làm hắn một người ra ngoại quốc, ai biết về sau khi nào mới có thể gặp mặt. Vạn nhất người khác chiếu cô không hảo làm sao bây giờ, hoặc là hắn tưởng ba ba mụ mụ làm sao bây giờ. Có lẽ về sau gặp mặt, hắn cũng không quen biết chính mình cái này mụ mụ Nghĩ vậy chút, Nguyễn Hội Trân trong lòng liền khó chịu. hoặc Thành thở dài một tiếng, rối tay vô về nàng mặt. Người cùng hắn cùng nhau. Không được. Nguyễn Hội Trân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta sẽ không rời đi ngươi. Bọn họ hiện tại chính là phu thê, phu thê còn không phải là hẳn là đồng cam cộng khổ sao, nàng nhưng không nghĩ thai vạ đến nơi từng người phi. Nghe ta nói, Hội chân Tổng thống hiện tại tình huống không hảo. Chính phủ bên trong hiện tại tranh đấu không ngừng, thế cục thật không tốt. Ngươi lưu lại nơi này, không an toàn, mang theo hải tử đi nước Mỹ đi. Ta đáp ứng ngươi, chờ bên này sự tình xong xuôi, ta liền đi tìm các ngươi. Ta không đồng ý. Nguyễn Hội chân nước nở nói, chúng ta là người một nhà, người một nhà sao lại có thể tách ra. Ta cùng hòn đá nhỏ đều sẽ không rời đi ngươi. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, quốc nội không phải còn có nhiều người như vậy sao, bọn họ không rời đi, cũng không có việc gì à. Nguyễn Hội chân trong lòng vẫn là ôm một ít may mắn. Tuy rằng chiến tranh sẽ rất nguy hiểm tàn khốc. Chính là không giống nhau có người an toàn sống qua thời đại này sao. Nàng hiện giờ cũng có chính mình sự nghiệp, có chính mình thế lực, nàng so người khác nhiều càng sống lâu đi xuống tư bản. Nếu đổi làm là ngươi, cũng sẽ không chúng ta, đúng hay không. Hoặc thành, làm chúng ta cùng nhau đi. Nếu, nếu thật sự tới rồi lúc ấy, ta liền đi. Bởi vì này vừa ly khai, có lẽ chính là vĩnh biệt, ta hy vọng. Có thể nhiều bồi bồi ngươi. Nguyễn Hội Trân trong lòng âm thầm nói. Nguyễn Hội Trân không muốn đi, hoặc thành trong lòng cũng thực dối rắm Hắn trong lòng tự nhiên luyến tiếp thê tử cùng hài tử, chính là hắn trong lòng cũng rõ ràng hiện tại thời cuộc. Tổng thống bệnh nặng, bên trong những người này đều ở tranh quyền đoàn lợi, hoàn toàn không có một chút cảnh giác. Thậm chí một bộ phận người còn ở chuẩn bị bài trừ dị đảng, ở quốc nội tiến hành cắn quét. Mặc dù lúc trước Hội chân bất hòa hắn nói tương lai muốn phát sinh sự tình Hắn hiện tại cũng có thể đoán được tương lai sẽ là một phen cái dạng gì cục diện. Kẻ xâm lược đã bước lên hoa hạ lãnh thổ, chính là này đó người đương quyền bằng mặt không bằng lòng. Như vậy năm bè bảy mảng, về sau như thế nào ngăn cản trụ địch nhân lửa đạn. Giờ phút này Hoắc Thành thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là loạn trong giặc ngoài. Hắn nhìn Nguyễn Hội Trần, đầy mặt chỉnh trọng, đáp ứng ta, nếu thế cục tiếp tục chuyển biến xấu, người liền phải lập tức mang theo hòn đá nhỏ đi nước Mỹ. Ít nhất làm ta an tâm. Nhìn hắn tích cực bộ dáng, Nguyễn Hội Trân cũng ý thức được, hôm nay không đáp ứng không thể được. Nàng cũng thần sắc nghiêm túc gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Hoác Thành thở dài một tiếng, cách hải tử, đem nàng ủng ở trong ngực. Tựa như Hoác Thành theo như lời, Thượng Hải thế cục cũng trở nên cùng trước kia không giống nhau. Không nói cái khác, mỗi ngày tới Thượng Hải tị nạn người càng ngày càng nhiều, rời đi Thượng Hải người cũng càng ngày càng nhiều. Hoa hạ người nghèo nhóm vô pháp xuân ngoại, chỉ có thể đi vào tương đối an toàn Thượng Hải mà kẻ có tiền tắc sôi nổi tìm kiếm suất ngoại chiêu số, mặc kệ là đi Âu Mỹ, vẫn là Hồng Kông ma cao như vậy địa phương, hoặc là đi Nam Á một ít quốc gia. Dù sao chỉ cần thế cục ổn định là được. Nguyễn Hội Trân hiện tại cũng thực chú trọng công ty an ổn vấn đề, từ đã xảy ra lần trước công nhân thiếu chút nữa bạo động sự tình lúc sau, nàng khiến cho người an bài công nhân đi cấp này đó dân chạy nạn thi cháo, làm cho bọn họ nhìn xem, bọn họ sinh hoạt là bộ răng gì, người khác sinh hoạt là bộ răng gì. Này đó dân chạy nạn thảm trạng cũng làm nhà xưởng công nhân nhóm nhớ tới chính mình đã từng sinh hoạt. Thậm chí này đó dân chạy nạn sinh hoạt, còn không bằng bọn họ sinh hoạt đâu. Đại gia lòng còn sợ hãi, cũng trở nên thành thành thật thật. Ngay thường liền lời nói đều nói được thiếu, trước kia nhìn đến Nguyễn Hội Chân thời điểm, là một mảnh cảm kích dí cười, hiện tại còn lại là lộ ra xấu hổ thần sát, túi đầu, cũng không dám xem Nguyễn Hội Trân. Đối với loại kết quả này, Nguyễn Hội Trân cũng thực thả nhiên. Có đôi khi có lẽ làm công nhân nhóm kiên kỵ, so với làm cho bọn họ thích càng thêm hảo. Lúc này Phượng Tường lâu ghế lô, hai cái nam nhân cách cái bàn ngồi. Người không nên làm hội chân lưu tại quốc nội. Đỗ Tuấn Sinh nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, ánh mắt đạm nhiên nhìn Hoác Thành. Hoác Thành dựa vào ghế trên, đôi tay điệp đặt ở đầu gối, giữa mày có chút hơi hơi nếp hốn, hiển nhiên tâm sự nặng nghề. Nàng không muốn đi, nàng tinh tình thực quật cường, nếu nàng chính mình không muốn, bất luận kẻ nào đều không thể miễn cưỡng nàng Hoắc Thành cũng nghĩ tới trực tiếp đem Nguyễn Hội Trần đưa đến du thuyền đi lên, bất quá hắn cuối cùng vẫn là không dám làm như vậy. Nếu không liền tính tiến đi, có lẽ nàng hạ du thuyền lúc sau, lập tức lại ngồi thuyền đã trở lại. Đỗ Tuấn Sinh con con ngôi, "Ta có thể đem này trở thành là khoe ra sao? Nàng vì ngươi, thế nhưng nguyện ý lưu lại." Hoắc Thành mắt trợn trắng, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, không cần khoe ra. "Ta tới tìm ngươi, là vì chuyện khác." Đỗ Tuấn Sinh nhướng mày, "Ức, sự tình gì?" "Tổng thống bệnh tình nghiêm trọng." Lần trước hắn gặp qua ta, làm ta rời đi Thượng Hải, đi Nam Kinh bên kia. Ngươi đồng ý? Không có. Hoác Thành đương nhiên sẽ không đồng ý đi Nam Kinh cùng làm việc xấu. Nơi đó, đã không phải nhân lực có thể xoay chuyển. Hắn tự nhận là năng lực hữu hạ, sức của một người, vô pháp thay đổi lịch sử, cũng không thay đổi được toàn bộ hoa hạ cách cục. Hắn duy nhất chính là bảo vệ cho Thượng Hải, ít nhất làm hoa hạ ba cánh, còn có cái tị nạn chỗ. Ta tưởng cùng ngươi hợp tác, ta biết, ngươi trong tay có không ít binh lực. Đã sờ quá thương, hẳn là có không ít đi. Chẳng qua là một ít thủ vệ thôi, ngay thường hộ viện còn hành. Đỗ Tuấn Sinh nhẹ nhàng bấm cơ. Hoác thành không cho là đúng, được, ở trước mặt ta liền không cần quanh coi lòng vòng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Nay Thượng Hải rốt cuộc là thanh bang đại bản doanh. Ngươi cũng không nghĩ làm Thượng Hải bị người cướp đi phá hư đi. Ta hy vọng ngươi cùng ta cùng nhau phòng thủ Thượng Hải. Thậm chí, chúng ta còn muốn tiếp tục chứng minh. Nam Kinh đã mau rối loạn. Bọn họ bên kia là không có khả năng cấp thượng Hải cung cấp binh lực, cho nên chỉ có thể dựa chính chúng ta. Thượng Hải hiện tại dân chạy nạn rất nhiều, cùng với làm cho bọn họ tại Thượng Hải náo sự, không bằng chiêu nhập quân đội. Đỗ Tuấn Sinh không nghĩ tới hoạch thành còn có như vậy giống được, chính mình chiêu mộ binh lính. Này nếu là truyền tới Nam Kinh, một cái ủng binh tự trọng, lưu đổ gây rối mũ đã có thể khấu hạ tới. Nam Kinh bên kia tuy rằng mặc kệ sự, nhưng là người này động tĩnh lớn, nhưng không dễ làm đi. Cho nên ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lấy thanh bang danh nghĩa triêu mộ bang chúng Trên thực tế là Thượng Hải quân coi giữ Vì ngày sau thủ vệ Thượng Hải làm chuẩn bị Độ Tuấn Sinh nhẹ nhàng nở nụ cười Tươi cười có vẻ không chút để ý Trên mặt hắn mang theo ý cười nói Ngươi liền như vậy tin ta Nếu là ta đến lúc đó ủng bình tự trọng Đem ngươi này hoác tướng quân đuổi ra Thượng Hải Chỉ sợ cũng không khó đi Hoác thành hơi hơi kéo kéo khỏe môi Trong mắt mang theo khẳng định Ngươi sẽ không bởi vì ngươi trong lòng cũng có hoa hạ Ta tuy rằng không biết Ta có thể làm được tình trạng gì, thậm chí không thể khẳng định, tương lai hay không có thể bảo vệ cho Thượng Hải. Nhưng cầu không thẹn với tâm. Đỗ Tuấn Sinh rửa vào ghế rửa, lặng im thật lâu sau. Trong tay nước trà đã lạnh tấu, hắn đem chén trà hướng trên bàn một phóng, cười nói, Hảo, ta đây liền liệu mình bồi quân tử một lần. Thức mau, thanh bang liền bắt đầu ở bên ngoài chiêu mộ ban chúng. Khai ra điều kiện cùng hoác thành trong tay binh lính đãi ngộ là giống nhau. Mặc kệ hướng bạc nhiều ít, mỗi ngày có cơm ăn. Cái này đãi ngộ cũng đã hấp dẫn không ít tuổi trẻ tiểu tử, thậm chí 4 chục tuổi người, chỉ cần trên người còn có một phen sức lực, cũng đều chạy vội đi báo danh. Dư lại một đống phụ nữ và trẻ em lão nhân cũng coi như là không ai quảng, Nguyễn Hội Trân lại dùng láo biện pháp, làm những người này giúp giả làm trang phục tiểu công. Nàng hiện tại tiếp công nghiệp quân sự giày phục chăn đông rất nhiều, làm những người này tới làm, cũng tỉnh không ít lực. Tuy rằng cũng muốn phì một ít sức lực, nhưng là cũng có thể làm những người này đạt được một ít ít lợi. Thanh bang động tác đại, chính phủ bên này tự nhiên cũng ngửi được hương vị, phái người lại đây tự mình chất vấn hoác thành chuyện này. Hoác thành nói thẳng, ta nơi này binh lực không đủ, nếu ai có này ý nguyện, liền phái binh lại đây đem thanh bang bắt lấy, bằng không hoác mô cũng là thương mà không giúp gì được. Chính phủ bên này tự nhiên là không binh lực ra tới. Khắp nơi phe phái hiện tại chính sự dùng người hết sức, ai cũng không muốn phân tán binh lực tới làm những việc này. Dù sao thanh bang cũng không phải một ngày hai ngày tại Thượng Hải hoành hành. Chờ về sau có cơ hội lại thu thập. Chuyện này tự nhiên không giải quyết được gì. Mà thanh bang lục tục đã chiêu mộ tới rồi tam vạn binh lính. Hơn nữa hoác thành cùng thanh bang vốn co binh lính, thuộc hạ đã có 10 và người. Hai năm sau, Lâm Huệ sinh nữ nhi chính là đẹp, nhìn một cái này mặt mày, trưởng thành lại là cái đại mỹ nhân. Ai, đáng tiếc ta cùng hội hiền có huyết thống quan hệ, bằng không, thu hồi tới làm tức phụ thì tốt rồi. Nguyễn hội chân nằm ở dựa vào trên sofa mặt nhìn ảnh trụ. Trong lòng cảm thán không thôi Như vậy một cái hảo con dâu người được chọn Liền như vậy bay Hoác thành từ bên cạnh ông nàng Biểu ca biểu muội vừa lúc thân càng thêm thân Lúc này bà con kết thân có rất nhiều Nguyễn hội chân trận tròn đôi mắt Này sao lại có thể Họ hàng gần kết hôn Đối đời sau không tốt Sẽ có một ít tẩn tính di chuyển bệnh Chuyển tới hải tử trên người ân chiếu người nói như vậy Chẳng phải là càng xa càng tốt Lý luận thượng là cái dạng này Bất quá cái này cũng không phải thực tuyệt đối Dù sao không cần họ hàng gần kết hôn thì tốt rồi Nguyễn Hội Trân trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc Nếu là chính mình sinh chính là cái khuê nữ Còn có thể suy xét một chút tiểu huy kia tiểu tử Nhìn một cái này trên ảnh chụp mị thiếu niên Tương lai cũng là đại xoái ca một quả a Nhìn nhìn lại chính mình lấy phi đôn đôn nhi tử Nguyễn Hội Trân có chút đau đầu Chính mình cùng hoác thành đều không ngập a Tiểu tử này như thế nào liền như vậy Có thể ăn có thể ngủ Thế nhưng lớn lên giống cái cầu giống nhau Nếu không chúng ta tái sinh cái nữ nhi đi. Nguyễn Hội Trân đột nhiên nói. Vẫn là nữ nhi hảo à, mẫu thân tiểu áo đông, đến lúc đó tìm cái hảo con rẻ, nhiều có thành tiểu cảm a Hoác thành lại những mày, tưởng tượng như vậy một bộ cảnh tượng, trong lòng cũng là Mỹ tư tư, nhưng cái đó phiền não sự tỉnh tựa hồ cũng đảo qua mà quang. Ba ba, mụ mụn, ăn. Tiểu béo đôn trong chân ngắn nhỏ đứng lên, trong tay cầm một khối ngọt nị nị bánh kem đưa tới. Đứa nhỏ này thế nhưng còn bỏ được chia sẻ đồ ăn. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nguyễn hội chân chính cảm động, đột nhiên hỏi một cổ hương vị, nàng đôi mắt trừng, dôi tay lau một phen hài tử quần, quả nhiên là ướt Tiểu tử túi, ngươi đều bao lớn rồi, còn đáy trong quần. Trách không được cấp đổ vật ngươi láo nương ăn đâu, nguyên lai là tưởng hối lộ. Ta hôm nay liền nói cho ngươi, cái này không thể thực hiện được, thế nào cũng phải hảo hảo tấu một đốn, xem ngươi lần sau còn nước tiểu không đáy trong quần. Nói liền đứng lên nắm nhi tử tay nhỏ, chuẩn bị lên lầu tắm rửa thay quần áo đi Chờ thay đổi sạch xe quần áo lại rào hấn. Hòn đá nhỏ vừa nghe, tức khắc gân cổ lên khóc lên. Hoác thành thấy thế, đối với chính mình nhi tử vương tay, tỏ vẻ chính mình cũng là bất đắc dĩ, ai làm cái này ra thất mẹ người lớn nhất. Hán chính cười xem hai người làm ở Mỹ, một cái ăn mặc quân trang thân vệ đi đến. Thướng quân, Tổng thống chết bệnh. chương 131, Tổng thống từ 2 năm trước bắt đầu, thân thể liền ngày càng sa sút sau lại thậm chí đã vô pháp xử lý công vụ. Này cũng làm chính phủ bên trong những người khác bắt đầu cầm quyền. Hiện tại Tổng thống vừa ra sự, toàn bộ thế cục đã một phát không thể văn hồi. Trước mắt Nam Kinh chẳng qua là duy trì mặt ngoài bình tĩnh, lần này Tổng thống lễ tang mặt trên nói vậy sẽ phát sinh một ít không tưởng được chính là Hoác Thành mấy lần không nghĩ trở về cùng làm việc xấu, bất quá lần này lễ tang là trốn không thoát đâu. Vị này Tổng thống ở dân chúng trong lòng vẫn là rất có phân lượng. Hoác Thành tuy rằng không mừng hắn một ít làm việc phong cách cùng với đối người Nhật Bản thiên hướng, Nhưng là trong lòng đối hắn còn có vài phần kính trọng. Được đến tin tức sau, Hoác Thành liền lập tức chuẩn bị đi trước Nam Kinh. Nguyễn Hội Trân rất là lo lắng. Mặt sau lên đài vị kia. Đi Nam Kinh, tận lực không cần khởi xung đột, nhanh lên trở về. Hảo! Hoác Thành trấn an sờ sờ nàng gương mặt, ngay trận cũng tận lực không cần ra cửa, liền ở nhà đợi. Chờ ta từ Nam Kinh trở về. Nguyễn Hội Trân nghe lời gật đầu. Hiện tại thời cuộc quá loạn, cũng không phải nàng thể hiện thời điểm. Hoác Thành vội vội vàng vàng ra cửa, Nguyễn Hội chân ôm hải tử ở cửa đưa. Nhớ tới quốc gia sắp gặp phải cục diện, tâm tình của nàng cũng càng thêm trầm trọng lên. Lúc này Nam Kinh nơi nào đó đại trạch, mấy cái an mặc quân trang nam nhân chính vây quanh một cái an mặc tây trang nam nhân ngồi vây quanh ở phòng khách trên sofa. Trong đó một cái trường dâu trung niên nam nhân nói, tin tức hiện tại đã truyền ra đi, nói vậy khắp nơi tướng lánh đều sẽ trở về tế điện. Thương Hải Hoác Vanh lần này mặc kệ nói như thế nào, cũng sẽ trở về hoặc vanh cái này hồ ly, hoặc không lưu vức, mấy năm nay thế nhưng một lần cũng chưa hồi Nam Kinh tới. Đem Thượng Hải thủ đến thùng sắt giống nhau, nghe nói hiện tại Thượng Hải liền một cái người Nhật Bản đều không có, này không phải ở công nhân cùng người Nhật Bản gọi nhịp sao, chúng ta yêu cầu dựa người Nhật Bản địa phương còn có rất nhiều đâu, hắn làm như vậy, chỉ biết hỏng rồi chúng ta cùng người Nhật Bản quan hệ. Một cái khác ăn mặc quân trang Nam Nhân nói, nhìn xem lần này thừa dịp hắn rời đi Thượng Hải, chúng ta liền nhân cơ hội đoạt được Thượng Hải làm hắn lưu tại Nam Kinh Tính. Đây là một đầu mánh hổ, làm hắn đi trở về, về sau ai cũng áp chế không được. Nghe nói ngay cả hắn lao cấp trên, phương bác quân tư lệnh cũng áp chế không được hắn. Họ tống cũng không phải là áp chế không được hắn, là căn bản liền không nghĩ tới áp chế hắn. Họ tống cùng người Nhật Bản quan hệ, nhưng cũng là thế cùng nước lửa. Thượng Hải không có người Nhật Bản tung tích, Bác Bình người Nhật Bản cũng không nhiều lắm. An mặc Tây Trang Nam tử những mày, mặc kệ họ tống như thế nào làm. Bác Bình cùng chúng ta chung quy qua xa, trước mắt vẫn là giải quyết Thượng Hải sự tình. Thượng Hải bên này nhất định phải nắm giữ ở quốc phủ trong tay, nơi đó thu nhập từ thuế cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Hiện tại hoác vanh liền dựa vào này một bút thu nhập từ thuế nhưng nuôi sống không ít binh lính. Chính là hoác vanh người này liền tính rời đi Nam Kinh, bên người cũng theo không ít người. Hơn nữa lần này tham gia lễ tăng cũng không được đầy đủ là chúng ta người, muốn vận dụng binh lực lưu lại hắn, không lớn dễ dàng. Thương Hải bên kia hắn kinh doanh lâu như vậy, cũng đã sớm xếp vào không đi vào người nào, muốn ngạnh đoạt cũng không được. Tây trang nam tử cười nói, ta nghe nói hắn cùng hắn thê tử cảm tình thập phần thâm hầu. Bọn họ nhi tử, cũng thực đang yêu. Ở đây người nghe vậy, đều nghe ra trong đó ý tứ. Đều sôi nổi gật gật đầu. Hoác Thành rời đi mấy ngày, Nguyễn Hội Trân cũng chưa như thế nào ra cửa, một lòng ở nhà mang hải tử. Trong công ty nếu có chuyện, Trần Cảnh Vân cũng sẽ tới cửa hội báo. Hơn nữa hiện tại Thượng Hải Thế Cục ở Hoác Thành Thống Trị Hạ vẫn là thập phần ổn định, cho nên công ty cũng không phát sinh sự tình gì. Đến nỗi nhà xưởng những cái đó công nhân, trải qua 2 năm trước sự tình lúc sau, đều bị Nguyễn Hội Trân cố ý vô tình tiến hành rồi tư tưởng giáo dục, hiện tại đều thành thành thật thật là công tác, liền vài người vây ở một chỗ nói chuyện cũng không dám. Nguyễn Hội Trân tuy rằng không cùng bọn họ so đo phía trước sự tình, nhưng là cũng không hề giống như trước như vậy nơi trốn vì hắn môn suy nghĩ. đấu gạo ân thăng thủ Có đôi khi dụng tâm quá mức cũng không phải chuyện tốt. Ở cái này loạn thế, làm dân chúng quá khởi thế ngoại đảo nguyên giống nhau sinh hoạt, không phải giúp bọn họ, mà là hại bọn họ. Làm cho bọn họ nhận thức đến hiện thực tàn khốc, có lẽ mới có thể trong tương lai sinh hoạt càng lâu một ít. Thái thái, hình thị trưởng phu nhân làm người tặng thiệp lại đây. Hà Bá cầm một trương màu đỏ thiệp mời đưa tới. Nguyễn Hội chân chính cầm tiểu nhân thư, cấp hài tử kể chuyện xưa, nghe vậy vùng trong tay thư, tiếp nhận thiệp mời nhìn nhìn. Hiện tại Thượng Hải bên này Hình thị trưởng trên cơ bản không thế nào quản sự, chẳng qua giải quyết tòa thị chính bên trong một chút sự tình thôi. Này Thượng Hải sự tình, đã tất cả tại Hoác Thành lòng bàn tay. Bất quá mặt ngoài, hai bên vẫn là hòa bình ở chung. Này hình thị trưởng cũng thực thức thời, Hoác Thành không cho hắn động, hắn tuyệt đối sẽ không rôi tay. Hoác Thành cũng bởi vì hắn thức thời, cho nên ngày thường cũng cho hắn vài phần mặt mũi. nay trên thiệp mời mặt nội dung là mời Nguyễn Hội Trân Người một nhà tham gia hình phu nhân sinh nhà tiến. Hình thị trường tuy rằng có mấy phòng gì thái thái, bất quá này hình phu nhân địa vị nhưng vẫn không thể dao động. Ngay thường có cái gì trường hợp đều là vị này hình phu nhân ra mặt, cho nên người này cùng Nguyễn Hội Trân nhưng thật ra có vài phần giao tình. Khoảng thời gian trước hòn đá nhỏ 21 tuổi sinh nhật, này hình phu nhân cũng cố ý lại đây cho hắn chúc mừng. Ân tình này nhưng thật ra cũng muốn còn. Hình phu nhân thích uống trà, nhiều chuẩn bị điểm hào trà. Liên lấy lần trước tướng quân mang về tới lá trà. Lại nhìn nhìn hai tử. Lỗi nhi còn nhỏ, liền không đi, ta không ở nhà thời điểm, liền phiền toái Hà Bá. Hà Bá lập tức vỗ bộ ngược nói, Thái Thái cứ việc yên tâm, ta một bước đều không rời đi tiểu thiếu ra. Thái Thái gia cửa bên ngoài cũng muốn hảo hảo nhiều mang những người này a tiên sinh không ở nhà, ta này tâm luôn là không yên tâm. Đây là tại Thượng Hải, không có gì không yên tâm. Mấy năm nay Thượng Hải trị an vẫn là thực không tồi. So với bên ngoài đạo phỉ mọc lan tràn, nơi này nhưng thật ra một khác phó thiên địa. Hà Bá nói Vẫn là tiểu tâm một ít hảo, miễn cho có chút người ở trên đường va chạm. Hảo, ta sẽ, đến lúc đó ta mang theo tiểu hắc bọn họ cùng đi. Nguyễn hội chân cười đáp. Ngày hôm sau buổi sáng, Nguyễn hội chân bồi hài tử ăn cơm sáng lúc sau, liền mang theo người hầu cùng đi theo hộ vệ ra cửa. Chân tiểu hắc hiện tại đã là Nguyễn hội chân chuyên trách hộ vệ, lánh mấy chục hào người, ngày thường Nguyễn hội chân ra cửa, phía sau liền đi theo bọn họ. Hòn đá nhỏ thấy chính mình mẹ muốn ra cửa, ôm chân nháo muốn cùng đi. Nguyễn hội chân túi lầu nói, ta cũng không phải là cha ngươi, theo ngươi hổ nháo. Ở nhà hảo hảo học tự, trở về ta muốn kiểm tra. Nghĩ ra môn cũng đúng, chờ ngươi lại lớn một chút, học thêm chút tự, ta liền mang ngươi ra cửa. Nghe được học tự, hòn đá nhỏ lúc này mới phồng lên khuôn mặt nhỏ, ta muốn ba ba. Ngươi ba ba không ở nhà, thì ngươi ba ba cũng vô dụng Nguyễn hội chân nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Cũng không biết hoác thành là nghĩ như thế nào, ngày thường đối đứa nhỏ này chính là sùng ái. So nàng cái này là mụ mụ còn muốn từ ái vài phần. Điển hình chính là từ phụ nghiêm mẫu Nguyễn hội chân không thiếu làm mặt đen. Hòn đá nhỏ thấy xin giúp đỡ không cửa, chỉ có thể đầy mặt ủy khuất nói, thanh âm mềm mại nói, kia mụ mụ sớm một chút trở về. Hảo, ta nhất định sớm một chút trở về. Nguyễn hội chân túi đầu xích lại hắn khuôn mặt nhỏ. Dù sao chỉ là đi đưa cái lễ vật, uống ly trà liền đã trở lại. Cũng chậm chê không mất bao nhiêu thời gian. Hà bá ôm hòn đá nhỏ đứng ở cửa đưa Nguyễn Hội hộiần ra cửa nhìn đoàn xe đi xa Hà Bá cười nhẹ nhàng lay động một chút hòn đá nhỏ tiểu thiếu ra đừng không cao hứng Thái Thái đợi lát nữa liền đã trở lại chúng ta hiện tại đi ăn chút đồ ngọn sau đó cùng nhau học tự được không Nghe được ăn đồ ngọn hòn đá nhỏ đôi mắt liền sáng ngay thương mẹ nó nhưng không cho hắn ăn đồ ngọn quả nhiên vẫn là hà bá đau nhất hắn hòn đá nhỏ cao hứng hôn một cái Hà bá, ăn đồ ngọn hình ra ở tại anh Tô giới Nguyễn Hội Trân còn chưa tới cửa Liền thấy được đã sớm ở cửa đón khách hình phu nhân Hình phu nhân ăn mặc một thân thâm tử sắc sơn sám Trên người khoác áo lông trồn áo choảng Trên cổ mang một cái màu trắng trân trâu vòng cổ Nhất phái hoa quý ung dung Nguyễn hội chân thầm nghĩ Này dân quốc thời kỳ quý phụ nhân chính là quý khí 10 phần A Chẳng qua là đơn giản mấy cái linh kiện Liền khí chất đẹp đẽ quý giá Còn không có dùng tới những cái đó cái gì các loại dân quý kim cương đâu Hoác phu nhân đại giá quang lâm A Đồng tất sinh huy Hình phu nhân đầy mặt tươi cười nói, nàng phía sau đứng mấy cái ăn mặc diễm lệ nữ tử, đều là hình thị trưởng di thái thái nhóm. Này đó di thái thái nhóm giờ phút này cũng là đầy mặt tươi cười. Nguyễn Hội Trân cười nói, còn lao động hình phu nhân tự mình ở bên ngoài nên đón, Hội chân thẹn không dám nhận. Đương thích đang đến, hoác tướng quân vì Thượng Hải dốc hết sức lực, hoác phu nhân cũng là Thượng Hải từ thiện chuyên gia, chúng ta này đó thành phố Thượng Hải dân, trong lòng nhưng đều là thiệt tình cảm tạ hoác phu nhân đâu. Hình phu nhân nói quá lời. Nguyễn hội chân trong lòng âm thầm những mày. Trước kia hình phu nhân nói chuyện tuy rằng cũng thập phần khách sáo, lại không có giống hôm nay như vậy có thể lấy lòng. Trong phòng đã tới rồi rất nhiều khách nhân. Mọi người xem Nguyễn hội chân lại đây, lại là vây đi lên một phen khen tạo. Nguyễn hội chân khách sáo nhất nhất đáp lại. Mấy năm nay nàng cũng lấy hoác phu nhân thân phận thường xuyên cùng này đó danh môn các phu nhân xã giao, đã có chính mình một bộ biện pháp, giờ phút này cũng không có vẻ hoảng loạn, ứng phó tự nhiên. Hình phụ nhân đúng lúc đi ra, vì Nguyễn hội chân giải vây. Chờ mọi người ta đi, hình phu nhân nói, không bằng đi trên lầu ngồi ngồi, nơi này thật sự quá mức cầm bị chính hảo hảo lâu chưa nói nói chuyện, chúng ta hảo hảo tâm sự. Hảo đi, vừa lúc ta còn muốn sớm một chút trở về. Vừa mới ra cửa thời điểm hải tử liền ở náo loạn, ta khả năng trên đường uống ly trà liền phải đi trở về. Hình phu nhân còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Đều là làm nương người, biết làm nương khổ. Chỉ nói hội thoại không chậm trệ công phu của ngươi. Hình phu nhân lý giải nói. Nguyễn Hội Trân cảm kích cười cười. Tiếc hảo, chúng ta trước đi lên ngồi ngồi, ta cho ngươi mang theo hảo trà lại đây, vừa lúc nếm thử hương vị. Hai người đang muốn lên lầu, hình phu nhân nhìn Nguyễn Hội chân phía sau đi theo một tấp cũng không rời Trần Tiểu Hắc mấy người, cười nói, này vài vị liền đi uống ly trà đi, này đều vào nhà, còn có chỗ nào không yên tâm. Trần Tiểu Hắc nói, phu nhân thứ lỗi, tướng quân phân phó qua, một tấp cũng không rời Chúng ta không dám vi phạm mệnh lệnh Biết đây là hoác thành tâm ý, cho nên Nguyễn Hội Trân cũng không có nghĩ tới bằng mặt không bằng lòng. Liền nói, bọn họ sẽ không quấy dày, đến lúc đó liền ở một bên đứng thì tốt rồi. Hình phu nhân cười nói, nếu là hoác tướng quân ý tứ, tự nhiên là không có gì không thể. Ta thật đúng là hâm mộ hoác phu nhân, đến hoác tướng quân như thế coi trọng. Không giống ta hình phu nhân nhìn nhìn phía sau mấy cái gì thái thái, tới trên mặt lộ ra cô đơn thần sắc, sau đó lắc lắc đầu. Tính. Chúng ta trước lên lầu đi thôi. Chương 132 Lao Tứ, đây là có ý Tứ gì? Hình phụ nhân vẻ mặt kinh giận nhìn hình thị trưởng Tứ Di Thái. Lúc này Tứ Di Thái đã cầm một khẩu súng, nhắm ngay Nguyễn Hội Trân. Nguyễn Hội Trân cũng là vẫn không núp đích, trong lòng bàn tay tiết ra mồ hôi mỏng. chân Tiểu Hắc mấy người cũng cầm thương nhắm ngay Tứ Di Thái, hình thành rằng co cục diện. Mặt khác mấy cái Di Thái thái tắt sợ tới mức cuốn xúc ở một bên, bị vài người khác cầm thương đối với. Ở đây mọi người cũng chưa nghĩ đến, vừa mới mới lên lầu vào trà đại sảnh, Tứ Di Thái lại đột nhiên làm khó dễ, móc ra thương đánh Nguyễn Hội Trân bên người Trần Tiểu H một thương, sau đó lại nhanh trong kéo lại Nguyễn Hội Trân cánh tay, đem đầu thương nhắm ngay Nguyễn Hội Trân. Này một chuối động tác thật sự quá nhanh, làm người trốn tránh không kịp. Lúc này Trần Tiểu H cũng không rảnh lo đổ máu bà vai, cầm thương gắt gao đối với Tứ Di Thái. Hình phụ nhân là nhất khiếp sợ, Nguyễn Hội Trân đó là nhân vật nào à? Không nói nàng tại Thượng Hải thương giới ảnh hưởng, liền nói trượng phu của nàng hoác danh, đó là Thượng Hải thực quyền nhân vật A, trong tay chính là nắm binh mã, này nếu là Nguyễn Hội Trân ở trong phủ đã xảy ra chuyện, hắn sau khi trở về, còn không được tàn sát hình ra mãn môn A. Nhớ tới chính mình hai cái nhi tử, hình phu nhân trong lòng lo lắng không thôi. Nàng chính mình thế nào không sao cả, cần phải cho chính mình nhi tử một cái đường sống. Lao tứ, ngươi chạy nhanh buông thường nếu là làm lao ra biết, nhẹ không tha cho ngươi. Hình phu nhân nỗ lực làm ra ngày thường uy phong bộ dáng Tứ di thái cười lạnh nói, phu nhân, ngươi không cần kinh hoàng ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta lần này hành động, chính sự lao ra làm ta làm như vậy. Hoác vanh cầm giữ thương tổn lâu lắm, chúng ta hình ra cũng muốn có xuất đầu ngày A phu nhân ngươi là hình ra nữ chủ nhân, càng hẳn là vì hình ra suy nghĩ. Hồ đồ A liền tính ngươi bắt hoác phu nhân, chờ hoác tướng quân đã trở lại, cũng vòng không được của các ngươi. Các ngươi đây là cấp hình ra chiêu họa A hình phu nhân cấp đến không được. Nguyễn Hội Trân cũng ra vẻ bình tĩnh nói, hình phu nhân nói đúng, các người bắt ta cũng vô dụng, chờ hoác vanh đã trở lại, sẽ chỉ làm hắn tức giận tiến tới diện trừ hình ra. Tứ Di Thái nghe vậy quái thanh nở nụ cười, đến lúc đó liền không chấp nhận được hoác tướng quân ý nguyện. Phải nói, chỉ cần bắt hoác phu nhân, chúng ta là có thể đem hoác tướng quân lưu tại Nam Kinh. Nay Thượng Hải sẽ an bài những người khác tới đón quản Bất quá mặc kệ ai tới tiếp Quảng, nay Thượng Hải người cầm quyền vẫn là hình thị c Hơn nữa hiện tại hết thẻ đều chậm, phía dưới hiện tại đã bị chúng ta người vây quanh. Việc này chỉ sợ cũng giấu không được. Liên tính chúng ta hiện tại thả hoác phu nhân, nói vậy hoác tướng quân đã trở lại lúc sau, cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Cùng với như thế, còn không bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Thật là to gan lớn mật. Hiện tại chỉ cần các ngươi từ bỏ, hoác tướng quân nhất định sẽ từ nhẹ xử lý. Chân tiểu hắc cắn răng hô. Lúc này hắn lòng nóng như lửa đốt. Đầu nhi đi thời điểm. Chính là đem tẩu tử an nguy phó thác cho hắn, hiện tại người lại ở hắn mí mắt phía dưới bị người bắt góc, nếu là tẩu tử đã xảy ra chuyện, hắn liền thật là chết không đủ tích. Lao tư A, ngươi liền thả hoác phu nhân đi. Lao ra bên kia, ta đi nói đi. Hoác phu nhân lúc này sợ tới mức đến không được. Khó trách lao ra làm nàng tổ chức cái gì sinh nhật tiến đâu. Trước kia ăn sinh nhật cũng chưa thấy hắn như vậy quan tâm, nguyên lai là vì mượn chính mình cái này mà sinh nhật tiến, muốn bắt hoác phu nhân. Chính mình chẳng phải là thành đồng loã Hình phu nhân từ hình thị trưởng Cưới một cái lại một nữ nhân lúc sau Nàng này tâm liền lệnh Hết thể đều chỉ lo chính mình nhi tử thôi Hiện giờ mắt thấy cái này không lương tâm thế Nhưng vì chính mình tiên đồ Đem toàn ra người đạt hiểm cảnh Trong lòng liền khí đến không được Lại nghĩ đến hình thị trưởng thế Nhưng tình nguyện đem việc này cùng Lao Tư nói Đều bất hòa nàng cái này Chính thất phu nhân nói một tiếng Hiển nhiên là không đem nàng coi như thê tử đối đãi Một khi đã như vậy Chính mình cần gì phải vì người nam nhân này hại chính mình mấy đứa con trai. Hình phu nhân hướng tới tứ di thái đi vào hai bước, lao tứ, người trước buông thương. Người đừng tới đây. Tứ di thái la lớn. Dưới lầu người có lẽ là đã rửa sạch sạch sẽ phía dưới, nhanh chóng lên lầu tới, tới rồi cửa thang lầu, lại bị trần tiểu hắc mang đến hai cái binh lính cầm thương chặt. Không biết mặt trên tình huống như thế nào, lại lo lắng nộ thương rồi mấy cái gì thái thái, cho nên dưới lầu người cũng không dám đi lên chỉ có thể ở cửa thang lầu nơi này rằng co. Bất quá tình huống trong lúc nhất thời cũng so vừa mới còn muốn nguy hiểm cho vài phần. Nguyễn hội chân trong lòng phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Lúc này, nàng chú ý tới bên cạnh hình phu nhân cho nàng trộm đưa mắt ra hiệu. Nàng đôi mắt hướng bên phải đảo qua, chi gian bên phải còn có một cái lộ, chính sự đi thông hình ra không trung hoa viên địa phương. Nguyễn hội chân còn không có quyết định hảo, chỉ thấy hình phu nhân đột nhiên phát lại đây, đem tứ di thái phát gục trên mặt đất, hoặc phu nhân mau Nguyễn Hội Chân theo bản năng liền hướng không ai địa phương chạy. Tứ Di thái thấy thế, một chân đá văng hình phu nhân, đối với Nguyễn Hội Chân phương hướng nã một phát súng. Nàng còn không có thấy rõ ràng Nguyễn Hội Chân có hay không trúng đạn, liền nghe một trận súng vang, trên người đột nhiên kịch liệt đau đớn lên, cuối cùng chán tối sầm, đã mất đi ý tứ. Chân Tiểu Hắc đang chuẩn bị đi che chở Nguyễn Hội Chân đào tẩu, cửa thang lầu binh lính đã bắt đầu nổ súng, chuẩn bị đi lên. Tiểu Hắc ca nhanh bảo hộ phu nhân một sỉ binh biên nổ súng biên nối với Trần Tiểu Hắc nói. Trần Tiểu Hắc cũng không yên tâm Nguyễn Hội Trần, chỉ có thể hàm chứa nước mắt hung hăng gật đầu, "Ân." Ngay sau đó hướng tới Nguyễn Hội Trần phương hướng chạy tới. Bất quá hắn vẫn luôn chạy tới trong hoa viên, đều chỉ xem tới được vết máu, lại không thấy được Nguyễn Hội Trần bóng dáng. Chẳng lẽ đại tẩu từ nơi này nhảy xuống? Nhìn phía dưới một mảnh hồ, lại tìm không được Nguyễn Hội Trần, Trần Tiểu Hắc lòng nóng như lửa đốt, nghe được bên trong tiếng súng càng ngày càng hy, biết các huynh đệ đã không còn nữa. Trần Tiểu Hắc khẽ cắn môi, chạy nhanh hướng trong nước ngảy xuống. Lúc này Nguyễn Hội chân chân ở trong không gian, tay vốt phía sau lưng phương hướng, đau đứng dậy không nổi, chỉ có thể chật vật quỷ dạp trên mặt đất. Nàng cảm giác được chính mình phía sau một mảnh rát, tựa hồ đã chảy rất nhiều huyết. Quan trọng nhất sự, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình tinh lực ở chậm rãi sói mòn, người cũng càng ngày càng hư nhiều rồi. Mụ mu, sớm một chút trở về. Hòn đá nhỏ nhu nhu thanh âm vang lên. Nguyễn Hội chân một cái giật mình, đột nhiên mở to sắp nhắm lại đôi mắt. Sau đó cắn môi hướng tới không gian hồ nước phương hướng bỏ qua đi. Trước kia cảm thấy không gian phạm vi như vậy tiểu, hiện tại lại cảm thấy đại kỳ cục. Nàng bò một hồi lâu, tựa hồ phải dùng tận toàn thân sức lực, mới vừa bò đến không gian bên cạnh cái ao thượng, sau đó đem đầu vói vào đi, từng ngụm từng ngụm uống thủy. Theo thủy tiến vào thân thể, nàng cảm giác chính mình tinh lực cũng càng ngày càng nhiều. Tuy rằng vẫn là thực suy yếu, lại so với vừa mới kia hơi thở thoi thót bộ dáng hiếu thắng rất nhiều. Như vậy không được, không có dược. Viên đạn không lấy ra, miệng vết thương liền không thể hảo. Nguyễn Hội chân quỷ dạp trên mặt đất, có vẻ hưu khí vô lực. Nhớ tới bên ngoài tình hình, nàng trong lòng một trận đau nhức. Chân tiểu hắc bọn họ vẫn luôn đi theo nàng, bảo hộ nàng, hiện tại lại vì cứu nàng, đều chết ở chỗ này. Còn có hòn đá nhỏ, chính mình xảy ra chuyện sự tình khẳng định đã truyền khai, không biết hòn đá nhỏ thế nào. Cũng may Hoắc phủ bên kia có rất nhiều binh lực, những người này muốn qua đi cũng không dễ dàng. Có gì bá bảo hộ, hẳn là sẽ không có việc gì. Còn có Hoắc Thành, hắn ở Nam Kinh bên kia thế nào? Nguyễn Hội Chân Tâm tình kích động, trên người lại truyền đến từng đợt đau đớn, chậm rãi hôn mê qua đi. Bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Theo hình thị trưởng ra tiếng súng vang lên, khắp nơi thế lực cũng biết hình ra xảy ra chuyện tin tức, đặc biệt là Hoắc tướng quân phu nhân cùng mấy cái vệ binh vào hình ra nhưng vẫn không ra tới, đại gia sôi nổi âm thầm suy đoán, này chỉ sợ là một hồi nhằm vào Hoắc phu nhân ám sát hành động. Đỗ Tuấn Sinh nghe được tin tức thời điểm, chỉ cảm thấy đầu một mạch Không rảnh lo xuyên áo khoác liền đi ra ngoài, mang lên người, chạy nhanh đi hình ra. Thiếu ra, là Trần Tiểu Hắc tới. Từ Thanh Vân đỡ đẩy người là huyết Trần Tiểu Hắc vội vội vàng vàng đi vào tới. Vừa thấy đến Đỗ Tuấn Sinh, Trần Tiểu Hắc liền quỳ xuống tới, khóc đầy mặt huyết lệ, "Đỗ tiên sinh, cầu ngươi cứu cứu nhà của chúng ta phu nhân đi." Đỗ Tuấn Sinh chỉ cảm thấy cổ như là bị thít chặt giống nhau, thế nhưng nói không ra lời, hắn khàn khàn thanh âm nói, "Hội chân đâu, nàng làm sao vậy?" Hình ra người giáp tâm hại người. Áp chế cầm chúng ta phu nhân, chúng ta phu nhân chúng một thường, không biết đi nơi nào. Ta đuổi theo đi cũng không thấy được nàng, chỉ nhìn đến phía dưới lại cái hồ, liền từ hình ra nhảy đến trong hồ, lúc này mới bảo một mạng, nhưng nhà của chúng ta phu nhân lại không biết đi nơi nào. Nghe được Nguyễn Hội chân trúng đạn rồi, Đỗ Tuấn Sinh ngực một trận độ đau. Hắn sát mặt trắng bệnh nói, đi trước hình ra, lại làm người đi cái kia hồ nhìn xem. Theo Đỗ Tuấn Sinh ra lệnh một tiếng. Thanh Bang còn ở bến thượng Hải phụ cận đóng quân mấy vạn đội quân con em đều cầm vũ khí nhằm phía hình gia đại lâu. Lúc này hình thị trưởng đang ở mang theo người ở trong phòng trong ngoài ngoại siêu tầm Nguyễn Hội Trần. Đương không thu hoạch được gì thời điểm, hắn lúc này mới dọa mềm chân cẳng, nhìn con ngã trên mặt đất hình phu nhân, hắn đi lên chính là một chân, đều là ngươi hỏng rồi sự tình, hiện tại chúng ta đều phải xong rồi. Nếu không có năm chắc bắt lấy Nguyễn Hội Trần, hắn khẳng định là sẽ không trêu chọc hoắc văn này đầu mánh hổ. Nhưng hiện tại động đã động, Lại không đem người trộm trong tay Hình thị trường đã có thể tưởng tượng được đến chính mình kết cục Hắn sợ tới mức mồ hôi đầy đầu Biết sự tình đã không có xoay chuyển đường sống Chạy nhanh nói Mau, mau, chuẩn bị xe, đi Nam Kinh Lúc này cũng chỉ có Nam Kinh bên kia có thể tạm thời tranh nẽ Rốt cuộc hắn này đó đều là Nam Kinh bên kia phân phó Bằng không hắn cũng không dám động này tâm tư A Quản gia nghe được hình thị trưởng phân phó cái Chạy nhanh đi tìm người bị xe Còn không có ra cửa Liền thấy một đám người rầm rạp vây quanh lại đây, đem hình ra đại trạch vây quanh cái chật như nêm cối. Liền thuê những cái đó người anh, đều núp vào. Quản gia sợ tới mức trừng mắt, chạy nhanh bọt vào trong phòng, lao ra, không hảo, chúng ta này phòng ở bị người vây quanh. Hình thị trưởng vừa nghe, kinh hãi đều lui ra phía sau một bước, sau đó hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, thế nhưng tới nhanh như vậy, chẳng lẽ là hoác vánh tới. Lao ra, nhìn dáng vẻ không phải hoác tướng quân người, hình như là thanh ba người liền thanh bang cũng tới. Hình thị trưởng không nghĩ tới thanh bang thế nhưng cùng hoác vanh quan hệ tốt như vậy, hoác vanh không ở Thượng Hải, bọn họ thế nhưng cũng chạy tới hỗ trợ. Hình thị trưởng còn ở giật mình, từ hình ra cổng lớn vọt vào tới một đám người. Đều bương vũ khí, ngồi sổm xuống. Người tới vọt vào tới hô lớn. Lực lượng cách xa, hình ra bên này người cũng không có tâm tư phản kháng, đều sôi nổi bông xuống vũ khí, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Một lát, Đỗ Tuấn Sinh đẩy mặt lạnh lùng đi đến Phía sau còn đi theo cả người là huyết Trần Tiểu Hắc. chương 133. Đỗ Tuấn Sinh mang theo người từ trên xuống dưới tìm khắp, cũng chưa biết Nguyễn Hội Trần nghĩ Nguyễn Hội Trân khả năng đã rơi vào trong hồ sinh tử không biết, hắn liền hận không thể đem trước mắt hình thị trưởng cấp 1 bắn chết. Bắt lại đi, đến lúc đó giao cho hoác tướng quân xử trí. Nói xong liền mang theo người đi bên hồ thượng nơi nơi tìm kiếm Nguyễn Hội Trần Hắn không tin Nguyễn Hội Trân sẽ chết, như vậy nữ nhân, sao có thể sẽ chết đâu. Nam Kinh Hoác Thành nhận được điện báo lúc sau, trong lòng đột nhiên chấn động động, trong nháy mắt phía sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt. Hắn đồng tử mở rộng ra, gấp giọng nói, bị xe, hồi Thượng Hải. Hoác Thành mới đến ga tàu hỏa, đã bị người cấp ngăn cản, hoác tướng quân, tổng thống còn không có hạ táng, người lúc này trở về, chỉ sợ không thích hợp đi. Nói chuyện chính là một cái ăn mặc áo giải nam nhân. Hoác Thành biết, người này đã đứng ở họ vông kia một bên. Nếu là ngày thường, Hoác Thành còn cùng hắn chu toàn một vài. Chính là nghĩ đến hiện giờ Thượng Hải phát sinh sự tình, còn có Nguyễn Hội chân sinh tử không biết, hắn liền lòng nóng như lửa đốt. huống chi, trước mắt người này cũng là hiểm nghi trọng đại. Cũng ngay, Hoác Thành một chân đá văng hắn, lập tức lên xe lửa. Người này bị Hoác Thành cấp đá phiên trên mặt đất, chờ ở bò dậy thời điểm, Hoác Thành đã lên xe, không cấm thẹn quá thành giận. Họ hoác, ngươi đừng đắc ý, sớm một gì. Hoác Thành trở lại Thượng Hải đã là một ngày một đêm lúc sau. Hạ xe lửa. Hán một khắc cũng không dừng lại, trực tiếp đi hình ra đại trạch. Phó tướng nói, chính là độ tiên sinh đã ở hình ra đi tìm, không có tìm được phu nhân, bọn họ duyên hổ xem qua, đều không có nhìn đến phu nhân tung tích. Ngụ ý là đi hình ra đã vô dụng. Hoác Thành lại vây vây tay, ta hiểu biết phu nhân. Giờ phút này Hoác Thành trong lòng cũng thực thấp thỏng. Hán tuy rằng biết Nguyễn Hội Trân có một cái ai cũng tìm không thấy ẩn thân nơi, chính là Hội chân là chúng thương, không biết thương thế có nghiêm trọng không, ở nơi đó, như thế nào chưa thương. Nếu thương thế nghiêm trọng, nàng một người đi nơi đó, có thể hay không? Nghĩ vậy chút khả năng, Hoắc Thành trong lòng liền kinh hoàng không ngừng, lại như loạn tiễn xuyên tâm giống nhau xuyên tim đau. Hình ra bên này đã bị Đỗ Tuấn Sinh người cấp vây quanh. Tuy rằng Nguyễn Hội Chân tìm không thấy, bất quá nơi này dù sao cũng là Nguyễn Hội Chân cuối cùng mất tích địa phương, có lẽ có thể tìm được một ít manh mối, mặc dù là cực kỳ bé nhỏ. Đỗ Tuấn Sinh cũng không nghĩ buông tha, cho nên không cho bất luận kẻ nào đi vào. Hoắc Thành tới lúc sau Cấm mọi người đi vào, chính mình đơn độc đi kéo vào đi. Phó tướng nói, thướng quân, đi trước cùng ngài cùng nhau vào đi thôi. Không cần, ta chính mình đi vào là được. Hoác Thành trong lòng thấp thỏm bất an, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi tới, ước đắt nhuận, làm tâm tình của hắn càng thêm phiên muộn. Hình ra đã người đi nhà trống, Hoác Thành lên cầu thang, vẫn luôn tìm được rồi Nguyễn Hội chân cuối cùng biến mất hoa viên. Nhìn trên mặt đất loang lổ vết máu, hắn trong lòng độn đau không thôi, ngồi sổm xuống thân mình. Run rẩy vướt trên mặt đất đã khô cạn vết máu. "Hội Chân, ngươi hiện tại thế nào?" Hắn tự mình lầm bẩm. "Hoắc Thành, là ngươi sao?" Phía sau chuyển đến suy yếu thanh âm. Nghe được thanh âm, Hoắc Thành thân mình cứng đờ, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy phía sau một thốc trúc hoa sau, Nguyễn Hội Chân chính méo mó quỷ dị trên mặt đất, một thân chật vật. "Hội Chân." Hoắc Thành động tác nhanh chóng chạy tới, tay chân nhẹ nhàng đem nàng ôm lên, nhìn nàng này chật vật bộ dáng, đau lòng đôi mắt đều đỏ. Lại nhìn đến nàng sau lưng quần áo đều bị vết máu nhiễm hồng một tảng lớn, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Bị Hoắc Thành ôm vào trong ngực, nghe trên người hắn quen thuộc hơi thở, Nguyễn Hội chân mấy ngày nay vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Nàng ở không gian tỉnh lại thời điểm, trên người miệng vết thương đã kết vậy, nhưng là bởi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa viên đạn còn ở trong thân thể, cho nên miệng vết thương vẫn luôn vô pháp khép lại. Mặc dù có không gian thủy, cũng chỉ có thể giữ được nàng một cái mệnh thôi. Nàng không biết thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết bên ngoài tình hình. Nghĩ đến hòn đá nhỏ, nàng trong lòng liền vô pháp an tâm lưu tại trong không gian chờ đợi, rút thoát ra không gian, nếu có nguy hiểm, nàng liền lập tức tiến bảo. Nếu không nguy hiểm, nàng liền ở bên ngoài chờ, để tránh ở trong không gian bỏ lỡ. Bất quá người khác nàng cũng tin không nổi, vẫn luôn chờ Hoắc Thành trở về. Cũng may, Hoắc Thành không làm nàng đợi lâu. "Ta tưởng hòn đá nhỏ." Nguyễn Hội chân suy yếu nói. Hoắc Thành nhịn xuống trong mắt nước mắt, đem nàng chặn ngang bế lên tới. Chúng ta này liền trở về, trước hết mời đại phu cho ngươi trị thương. Ngươi yên tâm, hòn đá nhỏ không có việc gì." Hà Bá đem hắn chiếu cố thực hảo. Nghe được Hoắc Thành nói, Nguyễn Hội chân rốt của Kiên Tâm, nhắm mắt lại đã ngủ. Hoắc Thành nhìn, sợ tới mức đến không được, chạy nhanh ôm nàng chạy xuống lâu đi. Bên ngoài thủ vệ nhóm chỉ nhìn đến chính mình tướng quân ôm cả người là huyết một nữ nhân chạy ra, chờ tướng quân phân phó chạy nhanh hồi phủ thời điểm, bọn họ mới ý thức được, tướng quân nhà mình là thật sự tìm được phu nhân a. Đỗ Tuấn Sinh bên này người cũng là sờ không được đầu bóc. Nay toàn bộ hình ra đại trạch tử trên xuống dưới tìm lâu như vậy, bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Nay hoác tướng quân rốt cuộc là ở nơi nào tìm được hoác phu nhân. Đỗ Tuấn Sinh nghe thấy cái này tin tức thời điểm, hoác thành đã đem Nguyễn Hội Trân đưa đến bệnh viện cứu trị. Nguyễn Hội Trân còn ở phòng giải phấu lấy viên đạn, hoác thành ngồi ở bên ngoài, tay vẫn luôn bút bên hông thương đem, trong mắt tràn đầy hàn mang. Đỗ Tuấn Sinh tới rồi thời điểm, Nguyễn Hội Trân còn không có ra tay thoát Chỉ nhìn đến hoặc thành giống cái điều khác giống nhau đứng ở bên ngoài. hắn sụ mặt đi qua đi, ngươi cũng chỉ có như vậy bản lĩnh, thế nhưng liên lụy hội chân chịu lớn như vậy khổ. Sớm biết rằng hôm nay, ta lúc trước liền sẽ không như vậy dễ dàng vùng tay. Ít nhất ta sẽ không làm chính mình nữ nhân chịu được nguy hiểm. Người câm miệng. Hoặc thành khí sắc mặt trướng hồng. Đỗ Tuấn Sinh cười nhạo một tiếng, như thế nào, bị ta nói chúng tâm sự đi. Lúc trước ta liền nói, quốc nội tình thế không tốt, đưa hội chân xuất ngoại đi. Ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, chính mình rõ ràng. Vì bản thân chi tư, làm hội chân ở vào như vậy hiểm cảnh giữa, ngươi còn xứng làm trượng phu của nàng sao. Hoác thành bị nói á khẩu không trả lời được. Hắn trong lòng lại là là luyến tiếp hội chân cùng hài tử. Cho nên lúc trước hội chân cự tuyệt đi nước Mỹ lúc sau, hắn cũng liền không nhắc lại chuyện này. Hắn cho rằng chính mình có thể bảo vệ tốt hội chân, chỉ cần cẩn thận một chút, hội chân liền sẽ không có việc gì. Chính là lần này sự tình, lại giống một cây đao giống nhau hung hăng cắm vào hắn trái tim, kia rõ ràng đau đớn nhắc nhở hắn, hắn phía trước là có bao nhiêu tự đại. Đỗ Tuấn sinh trưởng thân ngọc lập, dựa vào phía trước, nhắm mắt lại chờ đợi tin tức. Qua một hồi lâu, phòng giải phẫu môn mới bị mở ra. Viên đạn đã ra tới, bất quá người bệnh thực suy yếu. Lần này còn tính may mắn, viên đạn còn kém 2 cm liền mau đến trái tim. Nếu lại thâm nhập một ít, hậu quả không dám tưởng tượng. Bác sĩ thuần thức nói. Hoắc Thành cũng là nghĩ lại mà sợ. Nhìn Nguyễn Hội Chân bị người đẩy ra, chạy nhanh theo qua đi. Đỗ Tuấn Sinh đóng gói đơn giản, nhấc chân đi theo đi rồi hai bước, cuối cùng nếu là xoay cái phương hướng, rời đi bệnh viện. Từ Thanh Vân theo ở phía sau, thấy Đỗ Tuấn Sinh thế nhưng lại đi rồi, chỉ có thể lắc lắc đầu. Nguyễn Hội Chân tỉnh lại thời điểm, hòn đá nhỏ chính ghé vào trên mép giường, mắt trông mong nhìn nàng. Mẫu tử hai liếc nhau, hòn đá nhỏ liệt miệng nở nụ cười. Nguyễn Hội Chân lại đột nhiên đôi mắt đau xót, nhịn không được rơi lệ. mụ, mụ còn đau Mụ mụ khóc. Hòn đá nhỏ chạy nhanh vướt mụ mụ đôi mắt. vụng về cho nàng sắt nước mắt. Mụ mụ không đau, mụ mụ chính là từ ngươi. Rất nhớ ngươi. Nguyễn hội chân nắm hắn tay nhỏ nói. Hòn đá nhỏ lúc này mới nhớ tới, đã lâu không thấy được mụ mụ, nhăn tiểu lông mày, mụ mụ gạt người, không trở về, hòn đá nhỏ chờ đã lâu. Thực xin lỗi, là mụ mụ không tốt. Nguyễn hội chân hôn môi nhi tử tay nhỏ. Hoác thành ở bên cạnh đem hòn đá nhỏ một phen bế lên tới, hảo. Mụ mụ ở sinh bệnh đâu, muốn cho mụ mụ vui vẻ. Lại dơ tay ở Nguyễn hội chân trên mặt xoa nước mắt, hảo, đã không có việc gì. Ngươi đừng nghe tiểu tử này trang đáng thương, hà bá nói ngươi không ở nhà thời điểm, hắn ra ngủ ngon đến hảo, còn nhân cơ hội ăn không ít điểm tâm ngọt. Ba ba gạt người, liền ăn hai khối. Hòn đá nhỏ lập tức phản bác, vươn hai chỉ trắng non tay nhỏ đầu ngón tay ra tới. Nguyễn hội chân thấy thế, phụt một tiếng nở nụ cười. Ngoan nhi tử. Hoác thành thấy nàng cười, cuối cùng yên lòng. Hai người đậu một chút hải tử, Hoác Thành lo lắng Nguyễn Hội Trân nghỉ ngơi không tốt, làm hà bá mang hải tử ở cách vách phòng đi chơi. Chờ hòn đá nhỏ đi rồi, Nguyễn Hội Trân mới hỏi khởi hình ra bên kia sự tình. Nghe được hình ra, Hoác Thành mặt tức khắc hẳn nếu băng xương. Chờ người bên này an bài hảo, ta liền tự mình đi xử trí bọn họ. Nguyễn Hội Trân nhớ tới hình phu nhân, liền đem phía trước hình phu nhân cứu chuyện của nàng cùng Hoác Thành nói. Hy vọng Hoác Thành đến lúc đó có thể tạc tình xử lý, tổng muốn còn này phân tình Hoác Thành nói, ta sẽ xử lý, yên tâm đi. Thấy Nguyễn Hội chân ánh mắt chi gian có vài phần mỏi mệt chi sắc, liền nói, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, trước dưỡng hảo thân thể, chuyện khác đều giao cho ta xử lý. Có lẽ là Hoác Thành thanh âm làm nàng cảm thấy có cảm giác an toàn, có lẽ là thân thể quá mức mỏi mệt nàng mơ mơ màng màng gật gật đầu, nặng nghề đã ngủ. Chờ Nguyễn Hội chân ngủ rồi, Hoác Thành đứng lên, đi ra muôn đi, nhẹ nhàng đóng lại phiền tòa nhóm, phân phó bên người nhân đạo đi xem Gần nhất giống nhau đi nước mị thuyền là khi nào Người nọ kinh ngạc ngầm đầu Thực mau cúi đầu rời đi Nguyễn Hội Trân ở bệnh viện chỉ ở mấy ngày liền dọn về hoác gia đại trạch Hoác thành an bài bác sĩ cùng hộ sĩ tiến vào hoác gia Tùy thời kiểm tra thân thể Nguyễn Hội Trân tuy rằng cảm thấy không cần như vậy Lao sư động chúng Bất quá nhìn đến hoác thành tự trách bộ dáng Cũng liền không hề nói cái gì Tuy rằng hoác thành chưa nói Nhưng là nàng biết Hoác thành trong lòng bởi vì nàng bị thương sự tình vẫn luôn ở tự trách Cảm thấy là hắn làm hại chính mình bị thương. Chính là Nguyễn Hội chân chính mình căn bản liền không như vậy nghĩ tới. Đối thủ chi gian vốn là sẽ sinh ra xung đột, nàng làm hoác thành thế tử, tự nhiên sẽ đã chịu liên lụy, đây đều là bình thường. Nàng cũng sẽ không đem này đó đều do ở hoác thành trên người. Hơn nữa hoác thành sở làm quyết định, nàng đều là duy trì. Vì hai người cộng đồng mục tiêu mà làm ra hy sinh, nàng cũng sẽ không đi hoán hận hắn. Sắp bắt đầu mùa đông thời điểm, Nguyễn Hội chân thân thể mới có thể xuống giường. Nguyễn Hội Trần cảm thấy nếu không phải bởi vì chính mình có không gian dược liệu cùng thủy, đừng nói xuống giường, chỉ sợ nửa đời sau đều phải nằm trên giường bệnh ngửa ngửa. Thời đại này liền cái bệnh Min Tử Lín đều không có, nàng miệng vết thương này không nhiễm trùng, bác sĩ đều ở hô to kỳ tích. Đáng tiếc Hách Bình bọn họ bên kia nghiên cứu còn không có thành công, bằng không, về sau cũng có thể cứu càng nhiều hoa hạ người. Nguyễn Hội Trần phát hiện Hà Bá gần nhất vẫn luôn rất bận, đem hòn đá nhỏ một năm bốn mùa quần áo kiểm kê lại kiểm kê. Không ngừng hiện tại xuyên, còn có 3 tuổi xuyên, 4 tuổi xuyên. Hà bá đều tự tay làm lấy. Chờ buổi tối thời điểm, Nguyễn Hội chân cố ý cùng Hoác Thành nói lên chuyện này. Hoác Thành trầm mặt trong chốc lát, rồi tay đem nàng ôm sát. Năm nay cuối cùng một con thuyền đi trước nước Mỹ thuyền liền vào tháng sau số 8. Ta đã an bài hảo. Đến lúc đó ngươi mang theo hòn đá nhỏ rời đi. Hà bá tuổi lớn, hắn không muốn đi, tưởng lưu tại Thượng Hải. Ta mặt khác gán bài mấy cái đắc dụng người đi theo các ngươi. Tiểu hác thương cũng dưỡng không sai biệt lắm, ta làm hắn cũng cùng qua đi bảo hộ các ngươi. Nguyễn hội chân không nói chuyện. Hội chân, ta thật sự sợ, rất sợ. Cái loại này so thiên sụt còn muốn sợ hãi tâm tình, ta không nghĩ lại thể hội một lần. Chỉ có ngươi cùng hòn đá nhỏ rời đi nơi này, ta mới có thể an tâm. Tin tưởng ta, ta sẽ đi tìm các ngươi. Sẽ không lâu lắm, chỉ cần hoàn thành ta muốn làm sự tình, ta liền sẽ đi tìm các ngươi. Hoác thành thanh âm đã bắt đầu có chút khán khán. hội chân Mặc kệ thế nào, đều phải hảo hảo tồn tại. Ngươi cùng hòn đá nhỏ quá hảo, chính là ta quá đến hảo. Đáp ứng ta, đi nước Mỹ đi. Nguyễn Hội Trân ghé vào trong lòng ngực hắn lặng im không nói. Vẫn luôn chờ đến hoác thành cảm giác được trong lòng ngực ấm áp ức ác, mới nghe được nàng dầu dị thanh âm. Hảo. chương 134. Giang Nam tập đoàn mấy năm nay đã không có tiếp tục khuyết trương. Ngay thường quản lý công tác, Nguyễn Hội Trân cũng tận lực giao cho phía dưới người tới làm. Trần Cảnh Vân hiện tại là nàng trợ thủ đắc lực Nghe được Nguyễn Hội Trân phải đi, chân Cảnh Vân cũng là thẳng thở dài, nhưng là cũng chưa nói cái gì phản đối nói. Nguyễn Hội Trân lần này ăn đại đau khổ, việc này đại gia mà thôi đều biết. Nguyễn Hội Trân dù sao cũng là cái nữ nhân, vẫn là cái mâu thân, làm nàng cùng các nam nhân giống nhau lưu tại Thượng Hải, cũng có chút không thể nào nói nổi. Cho nên mặt khác cổ đông sôi nổi đều đồng ý, có chút người nhà đi nước Mỹ, cũng là Nguyễn Hội Trân đi bên kia có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Rốt cuộc bọn họ người nhà đi sớm một ít, đối nước Mỹ cũng quen thuộc. Nguyễn Hội chân trong lòng đối này cũng rất là cảm kích. Nàng cho rằng chính mình phải rời khỏi sự tình nhất định sẽ gặp đến đại gia phản đối, không nghĩ tới mọi người đều thực duy trì nàng. Nguyễn Hội chân lần này đi nước Mỹ, chỉ dẫn theo Hoác Thành an bài một cái lao mụ tử trương thẩm cùng tiểu hắc qua đi. Biết nàng phải đi, tới đưa người rất nhiều. Thật dài bến tàu thượng, chen đầy. Hoác Thành ăn mặc con trang, đứng ở bến tàu đằng trước, gió thổi nổi lên hắn áo khoác, lắc qua lắc lại. Hắn lại lù lù bất động. Chỉ là lặng lặng nhìn thuyền càng ngày càng xa. Mũ mũ, ba ba vì cái gì không ngồi thuyền. Hòn đá nhỏ ngây thơ quay đầu lại nhìn mẫu thân. Ba ba còn muốn công tác đâu, chờ hắn vội xong rồi, liền sẽ ngồi thuyền tới xem chúng ta. Nguyễn hội chân đứng ở đầu thuyền thượng, nghiệm nghiệm không tha thu hồi tầm mắt. Ba ba muốn làm cái gì? Hắn phải bảo vệ nhà của chúng ta. Thựa như ha di như vậy, đánh đi đại mà vương sao. Chờ ta trưởng thành, ta cũng muốn bảo hộ nhà của chúng ta. Hòn đá nhỏ giỏi quá Nguyễn hội chân hồng con mắt túi đầu hôn môi chính mình mìnhị tử quay đầu lại nhìn bờ biển Nguyễn Hội chân trong lòng thề, một ngày nào đó nàng sẽ trở lại chính mình tổ quốc thuyền ở trên biển chạy hai tháng rốt cuộc tới mục đích địa nước Mỹ chân tiểu Hắc ôm đã choáán váng hòn đá nhỏ đi theo Nguyễn hội chân phía sau hạ thuyền Trương thẩm trận tròn đôi mắt nhìn này cùng quốc nội hoàn toàn không giống nhau cảnh vật. cũng may thượng hải người nước ngoài nhiều Trương thẩm nhìn này một tảng lớn tóc vàng mắt xanh cũng không tiêu sợ hai ra tiếng Chỉ là cảm thấy ngạc nhiên, nơi này quỷ dương thật nhiều. Nguyễn Hội Trần là nhất bình tĩnh. Nàng đã từng đến quá nước Mỹ, tuy rằng cùng hiện tại nước Mỹ không phải cùng thời kỳ, bất quá trừ bỏ một ít vật kiến trúc không giống nhau, mặt khác cũng không có gì đại biến hóa. Nước Mỹ cùng quốc gia khác không giống nhau, không có trải qua quá chiến hỏa cho nên không cần chủng kiến, biến động cũng là nhỏ nhất. Hội Trân. Một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến. Nguyễn Hội Trân theo tiếng xem qua đi, chỉ thấy Lâm Huệ An mặc một thân âu phục Bước nhanh hướng tới chính mình đi tới. Nàng bên người còn có một cái trai trai tiểu tử, ăn mặc bóng chảy phục, làn da hơi hắc, thoạt nhìn thập phần dương quang. Bên cạnh tựa hồ còn đi theo vài người, trong đó một cái ôm cái bút bê Tây Dương nữ hoa hoa. Hội chân Aji Bóng chảy tiểu hỏa cười lớn chạy tới. Tiểu Huy. Nguyễn Hội chân nhìn trước mắt đã so nàng còn cao hơn nửa cái đầu thiếu niên, có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy. Ta là Tiểu Huy A. Tiểu Huy liệt miệng nở nụ cười lộ ra một hàm răng trắng. Đã từng cái kia tú khí mỹ thiếu niên, hiện giờ đã thành một cái trai trai tiểu tử. Lâm Huệ đã đi tới, nhìn Trần Tiểu Hắc ôm hài tử, đôi mắt sáng lấp lánh nói, "Hội Trần, đây là hòn đá nhỏ đi. Chúng ta rời đi thời điểm, nàng còn không có sinh ra đâu." Lâm Huệ đem Nguyễn Hội Trần coi như chính mình thân nhất người, thậm chí so Nguyễn Hội Hiển còn muốn thân, hiện giờ nhìn Nguyễn Hội Trần hài tử, trong lòng cũng cảm thấy thập phần thân cận. Hòn đá nhỏ lộ ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, xinh đẹp gì hảo. Đứa nhỏ này, miệng thật là ngọt. Lâm Huệ đầy mặt vui vẻ nói. Nguyễn Hội Trân cười nói, hắn chính là như vậy, cũng không biết cùng ai học, thấy nữ hải tử há mồm liền tới. Lại nhìn Lâm Huệ phía sau bị người ôm tiểu dương hoa hoa, đây là niệm niệm đi. Lúc trước Lâm Huệ sinh hạ hải tử lúc sau, liền cấp hải tử đặt tên Nguyễn Niệm, biểu đạt chính mình đối phương xa thân nhân tưởng niệm. Lâm Huệ đem hải tử ôm lại đây, ôm đến Nguyễn Hội Trân bên người, têu gì? Gì? Thanh âm ngọt ng Tiểu cô nương là hoàn toàn di truyền Lâm Huệ mày rậm mắt to, đôi mắt lượng giống đá quý giống nhau, làn da cũng bạch bạch nõn nõn, rất là nhận người thích. Hòn đá nhỏ xem đôi mắt đều thẳng, muội muội, xinh đẹp, muội muội. Hội Yên nếu là biết hắn khoe nữ lớn lên đẹp như vậy, khẳng định khoe khoang tìm không thấy bắc. Ta cho hắn gửi quá một chương ảnh chụp, là niệm niệm mới sinh ra thời điểm Lâm Huệ trên mặt mang theo vài phần hoài niệm, cũng không biết hắn thu được không có, sau lại vẫn luôn liền không âm tín. Ta liền không có lại cho hắn gửi quá ảnh chủ. Lần sau gửi cấp hoác thành đi, làm hoác thành cho hắn mang qua đi. Nguyễn Hội Trân nói. Lâm Huệ cùng Hội Hiền cũng rất khổ, mới kết hôn không mấy ngày đâu, liền tách ra. Hiện tại niệm niệm lớn như vậy, cũng chưa nhìn thấy nàng cha. Hai người trong lúc nhất thời có chút cảm khái, vẫn là Tiểu Huy nói. Hội Trân A-di, mụn mụ chúng ta đi về trước đi, nơi này gió lớn. Lâm Huệ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười nói, nhìn ta, đều hồ đồ, mau, chúng ta lên xe nói. Lâu như vậy không gặp. Ta phải cùng ngươi hảo hảo nói nói bên này tình huống. Nói lên bên này sự tình, Lâm Huệ lại tới tinh thần. Dọc theo đường đi, Lâm Huệ cùng Nguyễn Hội Trân nói bên này tình huống. Tuy rằng mấy năm nay nhiều, hai người cũng có thư từ qua lại, nhưng là cũng là ít ỏi mấy phong thư, thả tin chung nói không rõ ràng lắm. Nguyễn Hội Trân cũng chỉ bất quá là rõ ràng trong đó một vài thôi. Lâm Huệ mấy năm nay nhưng không bạch đãi, phía trước làm David đăng ký vỏ dông công ty, ở Lâm Huệ tới lúc sau, liền chính thức bắt đầu hoạt động. Khởi điểm là đại lý quốc nội vận lại đây sản phẩm, sau lại dựa theo Nguyễn Hội Chân yêu cầu, ở bên này cũng khai một ít quy mô không lớn nhà máy, còn ở bên này mua sắm một ít thổ điện. Hiện tại bọn họ tại đây nước Mỹ tuy rằng thực lực cập không thượng quốc nội, bất quá cũng là dừng bước theo. Tuy rằng Lâm Huệ nói nhẹ nhàng, Nguyễn Hội Trân cũng có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó khó khăn. Lâm Huệ mới đến, tại đây dị quốc tha hương, một nữ nhân, còn hoài hài tử, có thể làm được này đó, sao có thể sẽ dễ dàng đâu. Này trong đó chưa xót cùng vất vả, chẳng qua là chưa nói ra tới thôi. Mấy năm nay vất vả ngươi, chờ ta quen thuộc bên này lúc sau, làm ngươi hảo hảo nghỉ nghỉ ngơi một thời gian. Lâm Huệ cảm khai nói, vất vả nhưng thật ra không sợ, chính là vẫn luôn nhớ thương các ngươi. Bên này đưa mắt không quen, vừa tới thời điểm, ta mỗi ngày buổi sáng đều cho rằng chính mình đang nằm mơ đâu. Khi đó mở to mắt, chính là xa lạ cảnh vật, đi ra khỏi phòng, nhìn đến cũng là xa lạ người. kia một đoạn thời gian Nàng thậm chí liền ra cửa cảm thấy không cảm giác an toàn. Tính, đều đi qua. Lâm Huệ Tiêu sái cười cười, nói, đúng rồi, hiện tại công ty vẫn là lấy ngày hóa thành chủ, này đó chúng ta đều có thể chính mình sinh sản, bất quá trang phục phương diện, chúng ta công nhân vẫn là khiếm khuyết, phòng trừng làm không đứng dậy. Nàng đã tận lực, chính là bên này công ty chính là phát triển không đứng dậy, cũng chính là duy trì sinh tồn thôi. Lại nói tiếp nàng đều cảm thấy thẹn với hội chân phó thác. Nguyễn hội chân thần bí cười cười. Này đó không nóng nảy, trước nghỉ ngơi hai ngày, quen thuộc hoàn cảnh lúc sau, ta cùng David thấy cái mặt, bàn lại sự tình phía sau. Nếu đi tới nước Mỹ, nàng đương nhiên sẽ không lại làm trang phục. Quốc nội khai xưởng quần áo, một nửa nguyên nhân cũng là vì tiếp tế một ít có tay nghề lại không cơm ăn công nhân. Hơn nữa lợi nhuận cũng hoàn toàn không tính cao. Hiện tại tới rồi nước Mỹ, đương nhiên phải làm một ít một vốn bốn lời sự tình. Nếu trong tương lai này đó tư bản chủ nghĩa quốc gia biết lợi dụng hoa hạ tài nguyên tới kiếm hoa hạ tiền, Nàng vì sao không thể lợi dụng này đó quốc gia tải nguyên kiếm tiền giúp đỡ hoa hạ. Một tuần sau, David từ Anh Quốc trở về, nhìn đến Nguyễn Hội chân sau, cao hứng ngao ngao kêu to. Cái này hay còn quá thương nhân hiện giờ đã giàu nhất một vùng, bất quá cùng Nguyễn Hội Trân mấy năm nay vui sướng hợp tác, đã làm cho bọn họ thành lập thâm hậu hữu nghị. Đặc biệt là Nguyễn Hội Trân làm người cho hắn mang tin, nói là có một bút tuyệt đại ích lợi, muốn cùng hắn hợp tác. Hắn gặp được Nguyễn Hội Trân tự nhiên cũng như là thấy được thượng đế giống nhau Nguyễn Ngươi nhưng rốt cuộc tới, ta đã sớm nói qua, nơi này chính là một cái thật lớn bảo tàng. Bọn họ bỏ được tiêu tiền, tựa như các ngươi đã từng hoa hạ giống nhau. David nói chuyện thời điểm, đôi mắt đều ở trợt lué trợt lué, Nguyễn Hội chân nhìn hắn này phó gờ giảng đệ bộ ráng, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Hảo, hôm nay là muốn cùng ngươi nói một bút đại sinh ý. Nguyễn Hội chân lấy ra một phần hiệp ước ra tới, là một phần thổ địa mua sắm hợp đồng. Nguyễn Hội chân đại bộ phận tài sản Cơ hội đều dùng để mua này đó thổ điện. trừ bỏ trong tay này một khối ở ngoài, còn có mặt khác mấy khối, bất quá Nguyễn Hội Trân không nghĩ lúc này liền tất cả đều lấy ra tới. Nhìn này phân hợp đồng, David Níu Mày lấp đầu, Nguyễn, ta đã sớm khuyên quá lâm, này thổ địa mua vô dụng Nơi này thực hoang vu, loại không ra lương thực tới, cũng không có bao nhiêu người. Ở chỗ này sinh hoạt cũng thực không có phương tiện. Người nếu thích nông trường, ta có thể cho ngươi đề cử mấy khối phì nhiều thổ điện. Nơi đó Mỹ tựa như thiên đường giống nhau. Nơi này có dầu mỏ. Có cái gì đều giống nhau. Có cái gì, có dầu mỏ. David mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng. Một lát, hắn lại lắp đầu, không có khả năng, nơi này sao có thể sẽ có dầu mỏ. Hơn nữa ngươi sự làm sao mà biết được. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Cái này chính là thương nghiệp cơ mật. Ngươi biết đến, xin ý thượng sự tình ta luôn luôn sẽ không qua loa. Như vậy đại sự tình... Giả nếu không phải có năm chắc, cũng sẽ không hoa tuyệt bút tiền mua này khối cẩn côi thổ địa. Càng sẽ không cùng ngươi nói lên chuyện này. Ta chính là rất coi trọng chúng ta chi gian hữu nghị." Nguyễn Hội Chân nhàn nhạt cười nói, trên mặt biểu tình thập phần khẳng định. David chấp chớp mắt nhìn nàng, lại nhìn bản hợp đồng kia, sau đó hướm cằm, một bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Lâm Huệ xem như lý giải tâm tình của hắn. Phía trước nghe được Nguyễn Hội Chân nói lên việc này thời điểm, nàng cũng là trăm triệu không tin đây là thật sự. Hội chân thế nhưng nói này thổ địa thượng có dầu mỏ. Này nếu là trước kia, nàng khẳng định không biết dầu mỏ là thứ gì. Bất quá hiện tại nàng tiếp xúc đồ vật nhiều, cũng biết này dầu mỏ là một loại rất quan trọng tài nguyên. Ô tô cùng rất nhiều máy móc đều yêu cầu nó mới có thể thúc đẩy. Loại này tài nguyên giống như cũng không nhiều lắm. Cho nên thực quý giá, nếu bọn họ thật sự có được tảng lớn dầu mỏ, kia, Lâm Huệ chỉ là ngắm lại, trong lòng liền kích động đến không được. Đương nhiên, Lúc này nàng còn không biết, nàng phía trước mua mấy khối thổ địa, đều có một ít dầu mỏ cùng khoáng thạch thổ địa. Còn tưởng rằng lần này chẳng qua là ngẫu nhiên thôi. Lúc này ba người cũng chưa nói chuyện. Lâm Huệ như suy tư gì, Nguyễn Hội chân tắc nhìn David thần sắc biến hóa. Nàng biết, chuyện này nói ra đi, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng. Bất quá nàng lại có thể bảo đảm, trên mảnh đất này tuyệt đối có dầu mỏ. Lại nói tiếp, này còn phải ích với sau lại nước Mỹ đối ý để chiến tranh. Lúc trước trận chiến tranh này doanh động toàn thế giới, rất nhiều người phân tích nước Mỹ là bởi vì nhìn chúng ý rắc dầu mỏ tài nguyên. Nguyễn Hội Trân lúc ấy nhất thời tò mò, liền tra xét tra nước Mỹ dầu mỏ tài nguyên. Mới phát hiện bọn họ lãnh thổ thượng, kỳ thật cũng tồn tại rất nhiều dầu mỏ tài nguyên. Chẳng qua nhân ra căn bản liền không muốn vận dụng buồn quốc tài nguyên. Bất quá bởi vì cố ý tra qua, cho nên Nguyễn Hội Trân nhớ kỹ trong đó mấy khối khá lớn mỏ dầu địa chỉ. Hiện tại mua mấy khối thổ địa. Tuy rằng không thể nói tất cả đều bao trùm, bất quá ít nhất là bảo đảm có thể ra du. Chỉ là điểm này, cũng đã là vô pháp tưởng tượng tài phú. chương 135, David cuối cùng lựa chọn tin tưởng Nguyễn Hội Trần Đây là một hồi đánh bạc, thua tựa hồ cũng tổn thất không bao nhiêu, nhưng là thắng, hắn liền có thể thành lập thuộc về chính mình thương nghiệp vương quốc. Ở trên mảnh đất này có được nhất định lời nói quyền. Làm một cái thương nhân, đặc biệt là có người do thái huyết thống thương nhân, quá minh bạch tiền đối với một người tầm quan trọng. Chỉ cần có tiền, hắn thậm chí khả năng tả hữu cái này quốc gia phát triển Ở Nguyễn Hội Trân lấy ra này khối cũng đủ hấp dẫn người bánh kem thời điểm Hắn chỉ hơi chút trần chờ một chút, liền kiên định tiếp được này khối bánh kem Hơn nữa Nguyễn Hội Trân cũng rất có thành ý Lấy ra tam thành lợi nhuận cho David, mà khác bảy thành Nguyễn Hội Trân chính mình lưu bốn thành Còn có tam thành lại kéo một ít tiểu cổ đông nhập bọn, tăng lớn mỏ dầu thế lực Nguyễn Hội Trân làm như vậy cũng là không có biện pháp muốn thành lập một cái dầu mỏ công ty nhưng không dễ dàng. Không ngừng kỹ thuật mặt trên yêu cầu đầu nhập, mặt khác khắp nơi nhân mạch cũng rất quan trọng. Ở cái này dầu mỏ tài nguyên còn không có đầy đủ khai thác thời điểm, các quốc gia nhưng đều thiếu dầu mỏ. Hơn nữa thế chiến thứ hai sắp bùng nổ, tương lai cũng sẽ có càng nhiều người nhìn chúng bọn họ cái này dầu mỏ công ty. Chỉ có thể thừa dịp hiện tại còn không dẫn người chú ý thời điểm, tăng lên tự thân thế lực, tương lai mới có tuyệt đối lời nói quyền bảo đảm chính mình đích lợi. Nguyễn Hội chân ra thủ địa cùng tài nguyên, chuyện khác đều từ David tới liên hệ. Đương nhiên, Nguyễn Hội Trân cũng thông qua David nhận thức một ít nước Mỹ thương nhân. Xem như bước đầu mở ra nơi này chiêu số. Lâm Huệ nhìn Nguyễn Hội Trân lúc này mới tới nước Mỹ, liền một bộ hấp tấp thế, trong lòng là chịu phục đến không được. Nguyễn Hội Trân cũng không làm nàng nhàn dỗi, trừ bỏ dầu mỏ công ty ở ngoài. Nguyễn Hội Trân quyết định vẫn là đem ngày hóa xưởng khai lên, nước Mỹ bên này thiết bị ngược lại tương đối đầy đủ hết, khai xưởng cũng phương tiện Đến nỗi nhận người phương diện, Nguyễn Hội Trân cũng không lo lắng, nàng biết lúc này kỳ thật nước Mỹ cũng có rất nhiều nghèo khổ người Trung Quốc. Những người này đều là ở dân quốc thời kỳ hoặc là bị người đã lừa gạt tới, hoặc là chính mình nhập cư trái phép lại đây, tại đây dị quốc tha hương quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Chờ nhà xưởng khai lên lúc sau, liền có thể chiêu mộ này đó dị quốc người Hoa tới công tác. Khởi công xưởng sự tình lâm huệ là cưới xe nhẹ đi đường quen, vốn dĩ bên này liền khai nổi lên tiểu nhà xưởng, quy mô không lớn. Hiện tại Nguyễn Hội Trân chế định phát triển phương châm, chiếu hổ lô hòa gáo, cũng thực phương tiện. Trừ bỏ ngày hóa xưởng, Nguyễn Hội Chân còn chuẩn bị khai mấy nhà công nghiệp nhẹ xưởng. Loại này nhà xưởng xây dựng tương đối dễ dàng, công nhân kỹ thuật hàm lượng yêu cầu cũng không cao, nhưng cũng là có thể kiếm tiền. Tỷ như một ít văn phòng phẩm xưởng, sinh sản bút máy cùng bút bi linh tinh, Nguyễn Hội Trân cảm thấy chính mình thế nhưng ở nước Mỹ tới, dứt khoát nhiều chiếm chút tiện nghi, xin một ít tiểu độc quyền, về sau lũng đoạn này phương tiện sinh sản Ở cái này quốc gia tận khả năng gom tiền. Rốt cuộc về sau phải dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Nguyễn, thủ tục đều làm tốt, chúng ta phương đông dầu mỏ công ty đã có thể chính thức khởi công. Thiên A, nơi đó thật sự có dầu mỏ sao, ta ngấm lại liền cảm thấy không thể tin được, nhưng là ta lại cố tình tin, ta khẳng định là điên rồi. David Anh Tuấn trên mặt mang theo vài phần khẩn trương cùng kinh hỉ Hắn cảm thấy Nguyễn Hội chân chuyện thật nhi thần kỳ người, thế nhưng làm chính mình vô điều kiện tin nàng lời nói. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đang nằm mơ giống nhau. Bất quá hiện tại hết thể đã quyết định, hắn cũng không có đường lui chỉ có thể cùng Nguyễn Hội Trân cùng nhau điên rồi. Nguyễn Hội Trân đối với David hiệu suất cũng thực giật mình, dầu mỏ công ty loại này tương đối mẫn cảm công ty thế nhưng cũng có thể nhanh như vậy liền làm xuống dưới. Xem ra mấy năm nay David ở nước Mỹ bên này cũng hôn thức khai. Nếu hiện tại công ty khai, chúng ta cũng có thể khai thác dầu mỏ. Nguyễn, ta không rõ. Vì cái gì ngươi muốn cho ta tìm Anh quốc khai thác công ty? Nguyễn Hội chân nói, chúng ta giàu mỏ công ty chính là ở người Mỹ thổ địa thượng. Nếu là tìm người Mỹ, về sau bọn họ muốn gồm thâu chúng ta giàu mỏ công ty, ngươi cảm thấy nước Mỹ chính phủ sẽ đứng ở chúng ta bên này. Chỉ sợ còn sẽ quạt gió thêm thủi. Ta hiểu được, ngươi là muốn lợi dụng người Anh. David kinh ngạc nói, Nguyễn, ngươi thật là quá thông minh. Nguyễn Hội Trân cười, ngươi cũng thực thông minh. David thản nhiên cười cười cũng không có bởi vì Nguyễn Hội Chân nhìn ra tâm tư của hắn mà cảm thấy ngượng ngùng. "Ngươi biết đến, việc này cũng không phải là một chuyện nhỏ, ta cần thiết bảo đảm ta phía đối tác có cũng đủ toàn diện cùng lâu dài ánh mắt, nếu không tương lai ta khả năng sẽ lâm vào không biết con cảnh." Vừa mới hắn xác thật là cố ý hỏi Nguyễn Hội Chân, hắn yêu cầu nhìn xem, Nguyễn Hội Chân là thật sự bởi vì biết trước mắt hình thức, dự kiến tương lai khả năng gặp được vấn đề, mới quyết định đi tìm người anh hợp tác. Hoặc là, nàng chỉ là vận khí tốt, trùng hợp làm như vậy Cũng may, cái này phía đối tác sát thật thực thông minh. Nguyễn, ta tin tưởng chúng ta hợp tác sẽ rất dài lâu, ta thích cùng người thông minh hợp tác, người không biết thông minh, lại còn có thực chân thành, đây đúng là ta sở yêu cầu đồng bọn. David chân thành nói. Nguyễn hội chân biết, từ giờ khắc này khởi, David cái này khoác anh quốc gia hay còn quá thương nhân sẽ bằng chân thành thái độ cùng nàng hợp tác. Theo dầu mỏ công ty khai thác ra dầu mỏ tin tức chuyển ra tới lúc sau. Phương Đông dầu mỏ công ty rốt cuộc tiến vào nước Mỹ thượng tầng nhân vật tầm mắt. Cái này phía trước còn bị bọn họ cười nhạo ý nghĩ kỳ lạ dầu mỏ công ty, dùng khai thác ra dầu mỏ, hoàn toàn đánh bọn họ mặt. Bất quá, này cũng gợi lên bọn họ tham lam tâm tư. Bất quá liền ở này đó người tưởng thông qua thủ đoạn tới đêm này khối ẩn chứa dầu mỏ thổ địa lộng tới tay thời điểm. Anh quốc chú Mỹ đại sứ bên kia tắc phái người công khai chất vấn, phản đối nước Mỹ lấy không chính đáng thủ đoạn, xâm phạm bọn họ ích lợi Nguyên lai like nhà này công ty ba cái phía đối tác, có hai cái là người Anh, trong đó một vị vẫn là Anh quốc mổ vị thành viên hoàng thất, tuy rằng chỉ là một vị họ hàng xa, nhưng là cũng làm Anh quốc ở thu hoạch dầu mỏ phương diện tăng thêm rất nhiều tiện lợi. Có người Anh đúng tay, người Mỹ tự nhiên cũng chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư. Hiện tại bọn họ còn không muốn cùng Anh quốc thế giới này cường quốc chính diện đối thượng. Đương nhiên, Nguyễn Hội Trân cũng không làm những người này một chút ích lợi cũng không lấy, mà là lui một bước, đáp ứng nước Mỹ chính phủ bên này. Dầu mỏ công ty ưu tiên vì bọn họ cung ứng dầu mỏ, cứ như vậy, liền đại đại giảm bất nước Mỹ tài nguyên vấn đề. Nước Mỹ chính phủ được đến ngon ngọt, cũng tạm thời thu liếm lên. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là dựa này đó quỷ dương mới có thể bảo đảm chính mình đích lợi. Lâm Huệ có chút cảm khái nói. Nguyễn Hội chân nhưng thật ra thường khai, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, giữa ai lại có quan hệ gì. Hoa hạ chung có một ngày cũng sẽ cường đại lên, cường đại làm này đó cái gọi là phương Tây cường quốc cũng muốn kiêng kỵ. Mà hiện tại nàng mục đích, bất quá là tham dự hoa hạ cường đại quá chính thôi. người bên kia nhà xưởng chiêu công thế nào? Trong khoảng thời gian này, chiêu công sự tình vẫn luôn là Lâm Huệ cùng Tiểu Chu đi làm, Nguyễn Hội Trân còn không có thời gian hỏi đến quá. Lâm Huệ nghe nàng hỏi việc này, có chút kích động nói, chiêu tới rồi, ngươi không biết, những người này ở chỗ này quá có bao nhiêu thảm. Có chút người ở nhà xưởng công tác, không tiền lương không nói, hơn nữa một ngày chỉ có thể ăn một đốn, liền một cái bánh mì đen. Những người đó so quốc nội dân chạy nạn quá còn muốn thảm. Ta nói chiêu công lúc sau, bọn họ biết là chúng ta hoa hạ người chính mình khai, đều dũng dược lại đây báo danh. Bất quá chúng ta nhà xưởng cũng chiêu không được như vậy nhiều người, chỉ có thể lựa chọn một bộ phận người thích hợp người, hội chân, chúng ta lực lượng chung quy là quá nhỏ. Chúng ta lực lượng tiểu, nhưng nước ngoài hoa kiểu lực lượng đại. nay đó chỉ là tạm thời, chỉ cần chúng ta ở bên ngoài hoa kiểu có thể đoàn kết một lòng, chúng ta là có thể làm rất nhiều sự tình. Cái này thời kỳ, quốc nội tương đối có tiền có thực lực, đều chạy nước ngoài tới. Lâm Huệ nói, bọn họ sẽ hỗ trợ sao? Sẽ, đều là hoa hạ người. Nguyễn Hội Trân tin tưởng, Tổng hội có một ít tái quốc nhân sĩ. Trong lịch sử, chiến tranh kháng nhật thời kỳ, hải ngoại hoa tiểu nhóm cũng thường xuyên quên giúp quốc nội quân đội, ra tiền xuất lực, nổi lên rất lớn tác dụng. Một cái hoa hạ người, thế nhưng cũng có thể ở nước Mỹ khai dầu mỏ công ty. Lại còn có không bị nước Mỹ này đó tham lam cá sấu khổng lồ nhóm nước rớt, thật là một kiện hiếm lạ sự. Một cái ăn mặc màu trắng gâu phục hoa hạ trung niên nam nhân đang ở trong nhà cùng chính mình thê tử cười nói. Ăn mặc sơn sám phu nhân chậm dai cho hắn đảo trà, chẳng lẽ nàng sau lưng có cái gì đặc biệt thế lực không thành. Có hay không thế lực không biết, bất quá người này vẫn là cái nữ nhân, có thể làm được điểm này, đã làm chúng ta xem trọng liếc mắt một cái. Cũng không biết quốc nội khi nào ra như vậy một nhân vật. Xem ra vẫn là chúng ta ra tới lâu lắm. Vẫn là cái nữ nhân. Quốc nội nữ nhân, khi nào có như vậy năng lực. Nữ nhân cũng thực kinh ngạc nói. Sắc thật là một kiện kỳ sự. Đồng dạng đối thoại xuất hiện ở rất nhiều nước Mỹ Hoa tiểu trong nhà. Đối với bọn họ tới nói, nước Mỹ sinh hoạt không ngừng không bằng quốc nội như vậy phong cảnh tự tại, ngược lại còn có vài phần gian nan. Ở chỗ này, nhân ra cũng mặc kệ ngươi có tiền không có tiền, hoặc là ở quốc nội là cái gì địa vị, tới nơi này. Liền thành nhị đảng công danh, đi ra ngoài đều phải bị người kỳ thị. Làm buôn bán đều phải đã chịu rất nhiều khó xử. Có thể ở chỗ này dừng bước cùng định cư xuống dưới, đã thực không dễ dàng, khai cái tiểu công ty, đó chính là phi thường ghê gớm. Giống dầu mỏ công ty như vậy danh tác, thật đúng là không dễ dàng. Bất quá ở cảm thán Nguyễn Hội Trân Nữ nhân này năng lực cường hắn sau, bọn họ lại cảm khái nàng như thế tốt vật khí, thế nhưng có thể mua được một khối có dầu mỏ thổ điện. Quả thực không khác đảo đến bảo tàng. Trầm rãi, Nguyễn Hội Chân tên tuổi cũng ở người hoa trong giới mặt lưu truyền rộng rãi lên, thậm chí có một ít người cố ý kết giao. Rốt cuộc đều là hoa hạ người, có thể tại đây dị quốc tha hương tìm được một cái cường hữu lực phía đối tác, kia cũng là một kiện phi thường chuyện hiếm thấy. Đầu tiên tới tìm Nguyễn Hội Chân chính là Giang Nam tập đoàn các cổ đông những cái đó người nhà. Những người này so Nguyễn Hội Chân sớm tới nước Mỹ hơn 2 năm, ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nhân mạch, đã biết Nguyễn Hội Chân đi vào nơi này, lại làm ra một phen sự nghiệp đều sôi nổi tới cửa tới bãi phòng. Nguyễn Hội Trân đối những người này tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Nàng rất rõ ràng, ở cái này dị quốc tha hương, chỉ có bọn họ cũng đủ đoàn kết, lực lượng cũng đủ đại, mới có thể đủ làm người Mỹ nhìn thẳng vào bọn họ. tương lai mới càng có nói chuyện tư bản. Biết Nguyễn Hội Trân ở nước Mỹ lại khai mặt khác nhà máy, hơn nữa tên cũng là Giang Nam tập đoàn tên, đại gia sôi nổi lại đầu tiền gia nhập. Đối với này đó nguyện ý đầu tư người, Nguyễn Hội Trân trừ bỏ dầu mỏ mặt khác sinh ý đều phân ra một ít ra tới nhường cho những người này. Rốt cuộc chỉ có ích lợi nhất trí, mới có thể làm được chân chính đoàn kết. Thông qua này đó biện pháp, Nguyễn hội chân ở nước Mỹ người Hoa trong giới dần dần có nhất định lực ảnh hưởng, cũng thông qua những người này liên lạc, nhận thức càng nhiều nước Mỹ người Hoa. chương 136, 6 năm sau, chúng ta người Hoa ở bên ngoài liền càng hẳn là cùng nhau trong coi, ta đề nghị thành lập chúng ta người Hoa Thương hội, tuyển một cái đức cao vọng trọng hội trưởng chủ trì đại cục. Ta đề nghị Nguyễn Nữ Sĩ làm chúng ta người hòa thương hội hội trưởng. Không sai, mấy năm nay Nguyễn Lão Bản đối chúng ta đại gia duy trì đều là rõ như ban ngày, ta cũng đề nghị Nguyễn Lão Bản. Nước Mỹ giang nam tập đoàn tổng bộ phòng học chung, một ít ấn lệ tới chơi Lão Bản nhóm hội tụ một đường. Mấy năm nay, Nguyễn Hội Trân thông qua dầu mỏ sinh ý, tích lũy tuyệt bút tài chính, lại lợi dụng này đó tài chính bắt đầu thẩm thấu nước Mỹ các ngành các nghề, ở nước Mỹ thành lập lên chính mình thương nghiệp đế qu Này trong đó nàng cũng tìm kiếm tương lai sẽ trở thành nước Mỹ đại cá xấu một ít tiềm lực cổ hợp tác, mấy năm nay cũng bồi dưỡng ra mấy cái có thể cùng hiện tại nước Mỹ đầu sỏ phân đỉnh chống lại lực lượng, tuy rằng không đủ để chống lại toàn bộ quốc gia, nhưng là ở chỗ này tự bảo vệ mình vậy là đủ rồi. Nước Mỹ là cái giữa kinh tế trô nói chuyện, hiện giờ Nguyễn Hội Chân ở chỗ này địa vị có thể nói là động nhất động liền phải tạo thành một cổ tiểu phong ba. Hơn nữa nàng công nghiệp cũng sát thật cấp nước Mỹ phát triển nổi lên nhất định tác dụng, Đặc biệt là một ít công nghiệp nhẹ, cấp dân chúng sinh hoạt mang đến rất lớn tiện lợi, ở nước Mỹ dân chúng trong lòng có thực tốt danh tiếng. Mà nàng nhà xưởng trừ bỏ người Hoa, còn có một bộ phận người Mỹ, nếu nàng ngã xuống, nước Mỹ bên này cũng sẽ khiến cho rất nhiều thất nghiệp, cho nên hiện giờ Nguyễn Hội Trân ở cái này quốc gia đã đứng vững vàng góp chân, thậm chí so với lúc trước ở quốc nội thời điểm, còn cường hãn hơn vài phần. Dựa vào này đó lực lượng tự nhiên cũng hấp dẫn ở nước Mỹ kiếm ăn lại buồn bực thất bại nước Mỹ Hoa Kiều. Những người này ở chỗ này làm buôn bán, nhận hết kỳ thị cùng chén ép, Nguyễn Hội chân đối những người này cũng đều mở rộng ra phương tiện chi môn, làm cho bọn họ lấy kỹ thuật hoặc là lấy tài chính nhập cổ phương thức, gia nhập chính mình các ngành sản xuất, như vậy bên người tự nhiên tụ tập 80% người Hoa. Mặc dù là mặt khác không có gia nhập nàng công ty người Hoa cũng đều lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện giờ quốc nội tình thế truyền đến không tốt tin tức, bên ngoài người Hoa càng là cảm thấy không có cảm giác an toàn. Cho nên dứt khoát đề nghị tuyển một cái người Hoa lãnh tụ, ở nước Mỹ cùng nhau trông coi, để tránh nước Mỹ chính phủ đến lúc đó thay đổi đối hoa chính sách, bọn họ này đó ở nước Mỹ người Hoa cũng sẽ đã chịu trọng đại đà kích. Nguyễn Hội Trân cũng biết bọn họ tâm tư, biết bọn họ muốn cho chính mình làm tấm hộc, ngăn trở người Mỹ. Bất quá hiện giờ nàng vị trí địa vị, ngồi ở vị trí này thượng cũng bụng làm dạ chịu. Thả nàng lúc trước đánh chính là cái này chủ ý, làm này đó nước Mỹ người Hoa ngưng tụ ở bên nhau, ngày sau mới có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Nguyễn Tổng, ngài liền nói câu nói đi, chúng ta đều nghe ngài. Chúng ta mấy năm nay có thể có như vậy tốt hoàn cảnh, đều ít nhiều Nguyễn Tổng, thành lập thương hội lúc sau, chúng ta cũng lấy Nguyễn Tổng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói chuyện chính là Trần Cảnh Vân đường đệ Trần Cảnh Sơn. Lúc trước Trần Cảnh Vân lưu tại nước ngoài, Trần Cảnh Sơn làm đời thứ hai Nam Đinh liền mang theo Trần Thị ra quốc. Sau lại Nguyễn Hội Trân tới nơi này lúc sau, phải đến gia tổ căn bài, vẫn luôn kiên định duy trì Nguyễn Hội Trân công tác. Mọi người đều biết trần gia người đều là Nguyễn Hội chân người, hiện tại hắn mở miệng, Nguyễn Hội Trân này thái độ tự nhiên cũng không sai biệt lắm biểu lộ. Liền đều nóng bỏng nhìn Nguyễn Hội Trân. Đối với bọn họ tới nói, ai làm thống xoáy đều giống nhau, mấu chốt là có thể cho bọn hắn mang đến yên ổn hoàn cảnh. Ở cái này xa lạ quốc gia tuy rằng không có chiến tranh, nhưng là muốn sinh tồn cũng không dễ dàng. Bọn họ tóc đen da vàng, liền chú định bọn họ ở chỗ này muốn phụ thuộc, mà có thể che chở bọn họ người. Cũng chỉ có trước mắt nữ nhân này. An mặc một thân màu xám tây trang Nguyễn Hội Trân đứng lên, có thể được đến các vị tán thành, ta thật cao hứng. Một khi đã như vậy, ta liền tiếp được vị trí này. Nếu ta Nguyễn Hội Trân ngày sau làm hảo, các vị nhiều duy trì. Nếu là làm không tốt, là có thể giả cư chi. Các vị cảm thấy như thế nào? Nguyễn Tổng sao có thể làm không tốt? Chúng ta đều tin tưởng Nguyễn Tổng năng lực. Duy trì Nguyễn Tổng. Hiện tại hẳn là Nguyễn Hội trưởng. Nguyễn Hội Trân đôi tay xuống Ý bảo đại gia an tĩnh, thành lập người Hoa thương hội là một chuyện lớn, ta tưởng hẳn là tuyển cái thích hợp nhật tử chính thức cử hành nghi thức, mà khác, chúng ta muốn đem tin tức này đăng báo, làm những người khác đều biết, chúng ta người Hoa không phải năm bẹ bảy mảng. Ai ngờ động tâm tư khác, đều phải hảo hảo ước lượng ước lượng. Đại gia nghe thấy cái này tin tức, đều sôi nổi vỗ tay. Đối, chính là muốn người khác biết, bọn họ người Hoa hiện tại ninh thành một sợi dây thừng, ai đều đừng nghĩ động bọn họ người Hoa. Nguyễn gì Nước ngoài tin tức. Một cái ăn mặc tây trang người trẻ tuổi đi đến. Nguyễn Hội Chân nhận lấy, con ngươi chợt lóe, nhìn về phía người trẻ tuổi, chỉ thấy hắn trong mắt cũng mang theo nồng đầm lo lắng. Mẫu thân ngươi đâu? Ta mẹ còn không biết chuyện này. Tiểu Huy nhíu mắt, trong lòng cũng là sốt ruột không thôi. Nguyễn tổng, là xảy ra chuyện gì sao? Những người khác nhìn đến Nguyễn Hội Chân sắc mặt không tốt bộ dáng, lo lắng quốc nội đã xảy ra chuyện, vội vàng hỏi. Bọn họ chính là còn có thân nhân lưu tại quốc nội a? Nguyễn Hội chân đau kịch liệt nói, người Nhật Bản ở 2 tháng trước ở 3 tỉnh miền Đông Bắc phát động đối hoa chiến tranh, Đông Bắc quân rời khỏi, chỉ có Nguyễn An dân tướng quân dẫn dắt bộ phận quân dân ở chống cự. Cái gì? Nhật Bản phát động chiến tranh, Đông Bắc quân thế nhưng rời khỏi. Những người khác đầy mặt kinh hãi. Các vị, đây là 2 tháng trước tin tức, hiện tại quốc nội tình huống chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá quốc nội hiện tại kháng chiến cảm xúc không cao, ta kiến nghị liên danh phát điện, kiến nghị quốc nội chính phủ toàn lực kháng nhật Nếu quốc nội chính phủ khắc nhận, chúng ta liền tiến hành viện trợ. Ta cá nhân duy trì 500 vạn đại dương. Những người khác tuy rằng có chút do dự, bất quá thấy Nguyễn Hội Trân như vậy trực tiếp liền khai ra 500 vạn, cũng đều khẽ cắn môi, sôi nổi bắt đầu kêu lên, ta ra 50 vạn, 30 vạn, 70 vạn. Người nhiều lực lượng đại, thực mau duy trì kim ngạch liền đạt tới 1.000 vạn đại dương. Chứ bỏ này bút đại dương ở ngoài. Nguyễn Hội Chân còn đáp ứng làm phương đông dầu mỏ công ty dầu mỏ có thể duy trì chiến tranh trong nước. An bài người đi liên hệ quốc nội chính phủ bên kia, Nguyễn Hội Trân cùng Tiểu Huy cùng nhau ngồi xe trở về. Nguyễn gì, làm sao bây giờ, nếu mụ mụ đã biết, khẳng định sẽ thực lo lắng. Tiểu Huy năm trước đã tử quân giáo tốt nghiệp, nhưng là Lâm Huệ vẫn luôn không cho hắn đi toàn quân, lưu hắn ở trong công ty làm việc. Dựa theo Lâm Huệ cách nói là, trong nhà chỉ có hai cái nam nhân, không thể đều thượng chiến trường. Mấy năm nay Nguyễn Hội Hiền tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có tin tức chuyển đến, chính là Lâm Huệ trong lòng vẫn là thực lo lắng. Đặc biệt là niệm niệm đều 8 tuổi, còn không có quá chính mình phụ thân, Lâm Huệ trong lòng vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi nữ nhi. Nguyễn Hội Trân cũng là lo lắng sốt ruột. Nàng lo lắng Nguyễn Hội Hiển đồng thời cũng lo lắng Hoác Thành. Ấn nàng đối Hoác Thành hiểu biết, ra chuyện lớn như vậy, Hoác Thành khẳng định sẽ không tại Thượng Hải trở. Này tin tức vẫn là không đủ mau, bằng không, bọn họ cũng có thể sớm một chút biết quốc nội tình huống Chuyện này rốt cuộc là dấu không được Lâm Huệ, Nguyễn Hội Trân về đến nhà lúc sau, tìm một cơ hội cùng Lâm Huệ nói chuyện này. Lâm Huệ cầm thư tín, nửa ngày không nói chuyện. Qua hảo nửa ngày, mới thở dài, đây là hắn mộng tưởng, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn là cái nam nhân, ta vì hắn kiêu ngạo, niệm niệm cũng vì hắn kiêu ngạo. Nguyễn Hội chân nói, sự tình có lẽ không giống chúng ta tưởng như vậy hư, hội hiền nhiều năm như vậy khẳng định sẽ có chính mình an bài. Người không cần an ủi ta, thật sự, ta thực hào Lâm Huệ xoa xoa nước mắt, đi vào phòng. Mụ mụ, là ba ba bọn họ đã xảy ra chuyện sao. Một cái lớn lên anh khí 10 phần tiểu nam hài đi đến, sống thoát thoát một cái phiên bản cười hoác thành, chỉ là mặt mày chi gian khí chất rồi lại có vài phần giống Nguyễn Hội Chân anh khí chung mang theo vài phần trong sáng. Nguyễn Hội Trân nhìn hắn, trong lòng cũng là đau xót, dối tay đem hắn ôm vào trong ngực. Mới 8 tuổi nhiều hai tử, nhưng là đã trưởng đến nàng ngực. Nguyễn Hội Trân ôm hắn đầu nhỏ, ba ba không có việc gì. Mọi người đều hảo hảo đâu. Mũ mũ, ngươi làm ba ba chờ một chút, ta liền mau trưởng thành. Chờ ta trưởng thành, ta liền có thể trở về cùng ba ba cùng nhau chiến đấu, đánh bại những cái đó địch nhân. Đã mau 9 tuổi hải tử, tự nhiên cũng biết, làm hại bọn họ trôi giặt khắp nơi không phải ha gì vọt tớ bên trong đại ma vương, mà là một ít tham lam kẻ xâm lược. Những người này ở bọn họ quốc thổ thượng hoành hành không cố kỵ, làm hại bọn họ những người này trôi dạt khắp nơi. Nếu không phải bởi vì những người đó, Bọn họ người một nhà liền sẽ không tách ra. Hảo, vậy ngươi hảo hảo học tập, muốn lớn lên cao cao trắng tráng, như vậy mới có thể đánh bại những người đó. Hòn đá nhỏ thật mạnh gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy chỉnh trọng thần sắc, ta hội trưởng đại. Ta muốn giống tiểu huy ca ca giống nhau, đi niệm trường quân đội. Nguyễn hội chân nghe được hắn muốn đọc trường quân đội, trong lòng tức khắc sốt ruột. Một cái hoác thành đã làm nàng canh cánh trong lòng, nếu là tiểu tử này cũng chạy tới đánh giặc, nàng còn muốn hay không sống ai chạy nhanh nói Chờ ngươi lớn lên rồi nói sau, ngươi không phải đáp ứng phải bảo vệ ta cùng nghiệm nghiệm sao? Nếu là ngươi đi đánh giặc, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này hòn đá nhỏ liền khó khăn, rốt cuộc là đi đánh địch nhân đâu, vẫn là bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Cái này thực gian nan lựa chọn. Nguyễn Hội Chân thấy đem hắn lửa dối ở, trong lòng tức khắc bừng lòng. Chỉ là nghĩ đến quốc nội tình huống, này đại thạch đầu lại đè ép đi lên. Nửa tháng lúc sau, Nguyễn Hội Chân lại được đến quốc nội tin tức, còn có quốc nội chính phủ truyền đến tin tức. Quốc nội chính phủ tỏ vẻ quốc nội chính phủ đã ở cùng Nhật Bản bên kia tiến hành điều đình, mà quốc nội quân đội cũng yêu cầu tiếp viện, hơn nữa đáp ứng phái ra một bộ phận quân đội đi trước Đông Bắc. Nguyễn Hội Chân nhìn đến này, rõ ràng mang theo ứng phó đáp lại sau, tức khắc tức giận không ngừng. Chờ thấy được về Đông Bắc mới nhất tin tức sau, Nguyễn Hội Chân trước mắt sáng ngời. Nguyễn An dân dẫn dắt mấy vạn quân nhân bảo vệ cho Thẩm Dương cập quanh thân thành trấn, tuy rằng cuối cùng không có tổ chức người Nhật Bản tiến vào Đông Bắc, nhưng là lại bảo vệ cho bộ phận lãnh thổ Thả rất nhiều dân chúng đã di chuyển tiến vào khu vực an toàn. Lịch sử thật sự thay đổi. Chương 137. Đông Bắc hình thức so nguyên bản trong lịch sử muốn hào rất nhiều, nhưng là Nguyễn Hội Hiền một cây chẳng chống giúp nhà, chỉ có thể bảo vệ cho Thẩm Dương quanh thân địa vị, Đông Bắc địa phương khác vẫn như cũ bị chiếm lĩnh. Người Nhật Bản bắt đầu ở này, đó địa phương bốn phía cùng đâu. Hơn nữa nước Nhật nội tụi hồ thấy được hoa hạ bên trong tụi hồ cũng không phối hợp, lần này chống cự cũng chỉ bất quá là Nguyễn Hội Hiền này mấy vạn người mà thôi. Mà Hoa Hạ vũ khí cũng thực lạc hậu, cho nên người Nhật Bản càng thêm không kiêng nể gì, dù sao sau chuẩn bị đối đông bắc này, đó chưa chiếm lĩnh địa phương tiến công. Nguyễn Hội Chân lúc này cũng lại ôm hy vọng cùng quốc nội chính phủ. Này đó môi giới nhóm hiện giờ còn ở theo đuổi nhương ngoại tất chức an nội chính sách, liền tính nhân ra đánh tới bọn họ trước mặt, chỉ sợ bọn họ còn muốn trước tìm đối phương điều giải một chút đâu. Biết đông bắc bên kia khốn cục lúc sau, Nguyễn Hội Chân liền tìm kiếm Hồng Môn duy trì, đem vật tư vận chuyển đến quốc nội. Từ hoắc thành bên kia tiếp thu lúc sau, lại vận chuyển đến đông bắc bên kia, chi viện Nguyễn Hội Hiền quân đội. Nguyễn gì? Làm ta trở về đi, ta vận chuyển này đó vật tư trở về, đi tìm Hội Hiền 33. Tiểu Huy tìm được rồi Nguyễn Hội chân văn phòng, vẻ mặt kiên định nói. Cái này năm đó còn gây yếu tiểu hài tử, hiện giờ đã lớn lên cao cao đại đại mới, thành một cái anh tuấn người trẻ tuổi. Không được, mụ mụ ngươi khẳng định sẽ không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý Tiểu Huy, nhà chúng ta đã có hai cái nam nhân ở quốc nội. Chúng ta không thể cho các ngươi lại đi. Chuyện này Nguyễn Hội chân một ngụm từ chối. Thật vất vả rời đi bên kia, ở chỗ này điên ổn sinh hoạt, còn muốn thời khắc lo lắng quốc nội. Nếu là làm Tiểu Huy đi, bọn họ sao có thể yên tâm? Lâm Huệ bên kia liền càng không cần phải nói. Nguyễn gì, ta cần thiết đi. Ta cũng là cái nam nhân, là cái hoa hạ nam tử Hán. Tiểu Huy đầy mặt kiên định. hắn hiện giờ ở Nguyễn Hội chân bên người hỗ trợ, nhằm vào chính là quốc nội tình huống. Hắn so bên này người Hoa đều rõ ràng quốc nội tình huống. Đặc biệt là biết địch nhân đã bốn phía ở quốc thổ bên trong làm sàng làm bậy, đồng bào nhóm quá khổ không nói nổi nhật tử, hắn này một khang nhiệt huyết liền ngăn không được. Nguyễn gì, làm ta đi thôi. Không được. Nguyễn hội chân những mày ngươi tưởng đền đáp quốc gia, ta duy trì ngươi. Khá vậy không nhất định phải thượng chiến trường. Hiện tại giúp ta cùng nhau giúp đỡ quốc nội không phải cũng giống nhau sao. Nhưng ta tưởng thượng chiến trường giết địch. Ta muốn đuổi đi những cái đó kẻ xâm lược. Nguyễn Hội chân đứng lên, xoa xoa đầu, nàng không biết, bọn nhỏ trưởng thành lúc sau, đã bắt đầu có chính mình chủ kiến. Nếu Tiểu Huy vẫn là cái hài tử, nàng có thể không chút do dự liền cự tuyệt hắn yêu cầu. Nhưng hiện tại hắn là cái người trưởng thành rồi, chính mình không đáp ứng, hắn cũng sẽ có nhiều hơn biện pháp đi đạt thành. Nếu ngươi mẫu thân đồng ý, ta liền đồng ý. Tiểu Huy nghe vậy, còn không kịp cao hứng, liền nghe Nguyễn Hội chân nói, ngươi nên biết mẫu thân ngươi cái này 5 chịu khổ. Năm đó bởi vì ngươi cha ruột, mẫu thân ngươi ăn rất nhiều khổ mới nuôi lớn ngươi, sau lại cùng hội hiền kết hôn, hội hiền lại đi đông bắc. Mấy năm nay mẫu thân ngươi vì các ngươi huynh muội thật là quá vất vả. Ta hy vọng ngươi đừng làm nàng lại thương tâm. Tiểu Huy trên mặt tươi cười cứng lại rồi, sắc mặt ảm đạm xuống dưới. Nguyễn Hội chân vây vây tay, người đi trước hảo hảo ngẫm lại đi. Nhiệt huyết là chuyện tốt, nhưng là trừ bỏ nhiệt huyết, chúng ta còn có thể làm rất nhiều sự tình. Buổi tối hai người cùng nhau trở về. Tiểu Huy vẫn luôn trầm mặc. Hắn không biết, chính mình tưởng về nước đánh bại địch nhân liền như vậy khó. Hắn cũng tưởng tượng hội hiền ba ba cùng hoác thúc thúc giống nhau, đi thủ vệ chính mình quốc gia. Hắn không nghĩ ở cái này dị quốc tha hương sinh hoạt, ở chỗ này tìm kiếm quốc gia khác bảo hộ. Về đến nhà, Lâm Huệ đã làm bảo mẫu làm tốt đồ ăn. Mấy năm nay theo Tiểu Huy lớn lên, Lâm Huệ đã đem trên tay một chút sự tình giao cho Tiểu Huy đi làm, nàng chính mình thì tại trong nhà chiếu cố hoác lỗi cùng Nguyễn Niệm hai đứa nhỏ. Nhìn đến hai người trở về, nàng đầy mặt mỉm cười, làm người chạy nhanh thượng đồ ăn. Lại hỏi công ty sự tình, Tiểu Huy cấp nhật một chút sự tình cùng nàng nói. Nghe được hết thể đều hảo, Lâm Huệ cười cười. Nguyễn Hội Trân cũng không chủ động nhắc tới Tiểu Huy sự tình, nàng tin tưởng Tiểu Huy sẽ làm ra nhất thích hợp quyết định. Đứa nhỏ này tuy rằng còn trẻ, nhưng hắn đã trải qua rất nhiều sự tình. Khi còn bé khốn cùng thất vọng, sau lại cha ruột người một nhà thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, lại sau lại. Đi theo mẫu thân cùng nhau đến thị quốc Tha Hương, nhận hết kỳ thị. Nàng tin tưởng đứa nhỏ này so người khác càng thêm hiểu chuyện. Tiểu Huy cũng sắc thật không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể nhìn Lâm Huệ thường thường cho chính mình cùng muội muội nguyên niệm gắp đồ ăn. Muội muội hoảng càng chân cười tủng tìm ăn, Lâm Huệ cũng túi đầu ăn. Tiểu Huy cố lây dũng khí đang muốn mở miệng, ánh mắt lại quét đến cái gì, đột nhiên một đốn. Nguyễn Hội Chân nhìn bộ dáng của hắn, theo hắn xem qua đi, đột nhiên phát hiện, Lâm Huệ đen nhánh đầu tóc tượng thế nhưng có một tiếng ngân bạch. Nguyễn Hội Trân nhớ rõ, phía trước Lâm Huệ trên đầu vẫn luôn đều không có. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn dùng không gian thủy điều giữa người trong nhà thân thể, bọn nhỏ thân thể đều hảo, nàng cùng Lâm Huệ cũng là vẫn luôn không hiền lão, thoạt nhìn cùng năm đó không nhiều lắm khác nhau. Lâm Huệ lại dài quá tóc đen. Là khi nào bắt đầu lớn lên? Hẳn là chính là ở Đông Bắc sự tình truyền đến lúc sau. Nguyễn Hội Trân trong lòng đột nhiên cũng có chút chua sót. Lâm Huệ tuy rằng vẫn luôn làm bộ dường như không có việc gì, Lại nói đã sớm làm tốt chuẩn bị, chính là như thế nào sẽ không để bụng đâu. Rốt cuộc là trượng phu của nàng, là niệm niệm ba ba, là ái nàng nam nhân. Nàng lại lần nữa nhìn Tiểu Huy, hắn đã cúi đầu, trầm rãi đang ăn cơm. Có lẽ là không đành lòng, Tiểu Huy nhưng thật ra không nhắc lại phải rời khỏi nước Mỹ hồi hoa hạ đi tổng quân sự tình. Bất quá đối với quốc nội sự tình vẫn như cũ thực để bụng, Nguyễn Hội Trân An bài hướng quốc nội đưa vật tư sự tình, hắn cũng thực tích cực. Qua mấy tháng quốc nội lại truyền đến một cái tin tức trọng yếu. Này tin tức là về Hoác Thành. Người Nhật Bản ở Đông Bắc bốn phía tu sửa căn cứ quân sự thời điểm, hoa hạ chính phủ thế nhưng không hề có động tác, ngược lại vài lần bắt đầu bao vây tiếu trừ quốc nội mặt khác đảng phái. Hoác Thành công nhiên ở báo chí thượng bốn phía công kích loại này hành vi, hơn nữa công khai diễn thuyết rời khỏi quốc đảng. Lại lần nữa cho thấy kháng nhật quyết tâm. Chuyện này khiến cho quốc nội rất lớn hưởng ứng. Hoác thành mấy năm nay ở quốc nội đã tay cầm 15 vạn binh mã. Tuy rằng so bất quá những cái đó hùng cứ một phương đại quân thiệt, nhưng là hắn vũ khí trang bị lại là ở các quân thiệt trung tốt nhất, quân nhân quân sự tố chất cũng là tối cao. Tuy rằng mấy năm nay cùng quốc đảng quan hệ thực vi diệu, nhưng là trên danh nghĩa cũng thuộc về quốc đảng quản khống. Hiện tại công nhiên rời khỏi đảng phái, nói cách khác, tương lai cũng là muốn cắt cứ một phương. Nguyễn Hội Trân có chút lo lắng hoác thành làm như vậy sẽ khiến cho quốc đảng bên này đả kích. Bất quá thực Mao Đông Bắc Nguyễn Hội hiền bên kia cũng đưa ra rời khỏi quốc đảng, hơn nữa tỏ vẻ, cái nào đảng phái nguyện ý kháng nhật, liền gia nhập cái nào đảng phái, cùng nhau cộng đồng chống lại kẻ xâm lược. Hai người một cái chiếm cứ Hoa Đông, một cái chiếm cứ Đông Bắc, giao tương hô ứng. Nhưng thật ra làm quốc đảng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyễn Hội chân chạy nhanh cấp Hoác Thành đi thư tín, nhưng lại nhưng vẫn không được đến hồi âm. Lúc đó, Hoác Thành đang ở trong phủ hội kiến một cái đến từ phương xa khách nhân. nghiêm túc tính lên Cũng coi như là một vị lão người quen. Chỉ là nhiều năm trôi qua, hai người đã có bất đồng thân phận. Hoác Thành đồng chí, từ biệt quanh năm. Mau 10 năm đi. Hoác Thành nói. Khi đó hắn quyết định cùng hội chân kết hôn, cùng nhau quá người thường nhật tử, cho nên rời đi tổ chức. Không nghĩ tới nhiều năm qua đi, vòng đi vòng lại, vẫn là muốn đối mặt. Lúc này Hoác Thành trên đầu đã xuất hiện nhẹ nhẹ đầu bạc, giữa mày lại càng thêm sắc bén, cùng lúc trước cái kia giang nam tỉnh tuần bộ đội trưởng đã xưa đâu bằng nay. Người tới trong lòng cảm khái, lại cũng cảm thấy vui mừng. Mặc kệ Hoác Thành như thế nào biến, trong lòng tín niệm nhưng vẫn không thay đổi. Hoác Thành đồng chí, ngươi thật sự đồng ý làm chúng ta người tới nơi này. Phải biết rằng, hiện giờ quốc đảng bên kia chính là động tắc không ý ta. Hoác Thành cười nói, ta nói rồi, chỉ cần là duy trì kháng nhật đội ngũ, ta liền sẽ duy trì. Người tới vui sướng cười nói, hảo, khác chúng ta không dám hứa hẹn, nhưng là này kháng nhật sự tình, đạo nghĩa không thể chối tử. Đến nỗi ngươi ở Đảng nội chức vụ hoặc thành vây vây tay ta không cần bất luận cái gì chức vụ Đây là ý gì Ho thành xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phương xa trong mắt mang theo giày đặc tưởng nghiệm chờ quét sạch ngoài địch Chờ yên miền lặng ta chỉ cùng thê tử của ta nhi tử ở bên nhau quá người thường sinh hoạt này thống trị sự tình của quốc gia vẫn là để cho người khác đi nhọc lòng đi có đông Bắc cùng hoa đông bên này duy trì Quốc Đảng áp lực càng lúc càng lớn bất quá quốc nội kháng nhật đội ngũ lại càng lúc càng lớn Đặc biệt là lục sán văn này đó văn học ra bắt đầu ở báo chí thượng viết văn chương khiển trách người Nhật Bản ở Đông Bắc Bạo Hành, cùng với xâm lược hoa hạ sự thật, cổ động quốc nội kháng Nhật-Nhật Triều. Nguyễn Hội Trân cho rằng thay đổi một ít lịch sử, chuyện khác cũng sẽ lục tục thay đổi. Nhưng là nàng phát hiện, mặc kệ như thế nào thay đổi, lịch sử tiến trình vẫn như cũ dựa theo nguyên bản thời gian quỹ đạo tại tiến hành. 1937 năm, biến cố cầu Lư Câu Bùng Nổ, Nhật Bản toàn diện xâm hoa chiến tranh bắt đầu. Quốc nội tiến vào gian khổ kháng chiến thời kỳ. Tại đây nhất thời kỳ, Nguyễn hội chân cũng càng thêm tận hết sức lực ở nước Mỹ phát triển công nghiệp nhẹ, kiếm lấy càng nhiều vật tư chi viện quốc nội kháng chiến. Lúc này, Tiểu Huy vẫn là rời đi nước Mỹ, về tới Hoa Hạ. Nguyễn Dĩ, Mụ Mụ, thực xin lỗi, ta còn là quyết định về nước. Ở nước ngoài sinh hoạt thực khá ổn, nhưng ta mỗi ngày bị chịu dày vò. Ở quốc nội đồng bào nhóm phấn đấu quên mình chống cự ngoại địch người, ta thân là nam nhi lại đại ở nước ngoài quá cuộc sống an ổn. Trong lòng ta hổ thẹn không thôi. Lâm Huệ nhìn Tiểu Huy rời đi thư tín khóc giống không thôi. Đã trưởng thành thiếu nữ niệm niệm ôm chính mình mẫu thân, mụ mụn, còn có niệm niệm đâu, niệm niệm vĩnh viễn bồi người, chúng ta cùng nhau chờ ca ca cùng ba bà trở về. Nguyễn Hội Trân cũng gắt gao ôm chính mình như tử. Hòn đá nhỏ, ngươi ngàn vạn đường rời khỏi mụ mụ Mau 15 tuổi thiếu niên đã lớn lên so Nguyễn Hội Trân muốn cao lớn rất nhiều, mặt mày gian cùng hoác thành có 7-8 phần tương tự. Lúc này thiếu Niên Hắc Mâu trung mang theo cô đơn cùng kiên định. "Mụ mụ, ta sẽ bảo hộ ngươi." "Bảo hộ lâm gì?" "Bảo hộ nhiệm nghiệp." Chương 138. Có Nguyễn Hội chân gia nhập, tuy rằng quốc nội kháng Nhật đội ngũ có một ít biến hóa, nhưng là dù sao cũng là sức của một người, như mối bọ biển, quốc nội kháng Nhật tình thế vẫn như cũ thực nghiêm túc. Mãi cho đến Âu Mỹ tư bản chủ nghĩa quốc gia gia nhập kháng chiến chung tới, Hoa Hạ hình thức mới có nhất định biến hóa. Ở ngay lúc này, Hoa Hạ không ở là đơn độc đấu. Mã La gia nhập Quốc tế kháng phát xít trận doanh. Nước Mỹ vẫn như cũ bốn phía gom tiền, ở trong chiến tranh đại đại đã phát một bức tài, quốc lực tăng lên rất mau. Bất quá Nguyễn Hội Trần cũng tự giữa được đến không ít chỗ tốt. Đặc biệt là nước Mỹ dầu mỏ tài nguyên, làm nàng ở quốc tế thượng cũng có nhất định địa vị. Thông qua dầu mỏ tài nguyên, nàng cũng vì nước nội đổi lấy một ít thiết bị tiên tiến vũ khí. Đương nhiên, trừ bỏ dầu mỏ tài nguyên, Nguyễn Hội Trần trong tay còn có có được hạng nhất vũ khí sắc bén, Badmintonlin. Hành bình đoàn đội ở quốc nội vẫn luôn không nghiên cứu ra tới chân chính vẹn mình liền, cuối cùng vẫn là bị Nguyễn Hội Chân lộng tới nước Mỹ tới lúc sau, bọn họ du tẩu phương tây, rốt cuộc nghiên cứu phát minh ra tới. Nguyễn Hội Chân thành lập chế dược công ty sinh sản này phê dược sau, lập tức đã bị đoạt bán không còn. Này đó dược Nguyễn Hội Chân tự nhiên là chủ yếu cung ứng quốc nội. Theo vũ khí cùng dược phẩm, cùng với các loại vật tư quần quần không ngừng vận chuyển hướng quốc nội, Nguyễn Hội Chân thanh danh cũng ở Hoa Hạ truyền bá mở ra. Mặc kệ là thượng tầng nhân vật Vẫn là một ít quân nhân ba cánh, đều biết, ở xa xôi bên kia đại dương có một cái hoa hạ nữ nhân vì bọn họ cung cấp rất nhiều dược phẩm cùng vũ khí, bọn họ an xuyên, rất nhiều đều là nàng làm người đưa về quốc. Nay từ mặt khác một phương diện, cũng ảnh hưởng hoa hạ nữ nhân địa vị. Rất nhiều nữ nhân cũng đi ra ra môn, gia nhập kháng chiến bộ đội. Theo chiến tranh bùng nổ, Nguyễn Hội Trân cùng hoác thành bọn họ liên hệ cũng đức quãng, cuối cùng càng là liên hệ không thượng. Không chiếm được tin tức, Nguyễn Hội Trân trong lòng càng lo lắng. Duy nhất là Nguyễn Hội chân hơi chút vui mừng chính là, nhi tử dần dần trưởng thành, từ cái kia yêu cầu nàng ôm vào trong ngực hống chơi hòn đá nhỏ, trưởng thành có thể chống đỡ nhà này trụ cột. Hắn kế thừa phụ thân hắn kiên cường cùng quả cảm, cũng học xong chính mình ở kinh thương phương diện tri thức, dần dần bắt đầu quản lý cái này tập đoàn. Hoắc Lôi các ca ca, ngươi có phải hay không cũng tưởng tượng đại ca giống nhau, về nước đi. Nguyễn Nghiệp lúc này đã mang mắt kính, trở thành một người phóng viên. Tuy rằng không thể đủ đi làm chiến địa phóng viên, Bất quá ở nước Mỹ bên này, nàng vẫn như cũ không ngừng đăng quốc nội chiến tranh tin tức. Làm bên này hoa hạ người cũng có thể thời khắc biết quốc nội tình huống. Nhìn hoác lôi cầm báo chí vẫn luôn nhìn, nàng không cấm hỏi. Nàng trong lòng thậm chí thực lo lắng. Năm đó đại ca rời đi nước Mỹ phía trước, liền vẫn luôn là cái dạng này ánh mắt. tiếng nghiêm trọng khát vọng rõ ràng làm nàng kinh hãi. Cũng may hoác lỗi chỉ là nhìn trong chốc lát, liền đem báo chí khép lại. Ta sẽ không trở về. Thật vậy chăng? Nguyễn Niệm không yên tâm nói Nàng lúc trước nhưng không thiếu nghe hòn đá nhỏ ca ca nói lên phải về nước đi đánh bại đại ma vương đầu. Nàng tuy rằng cũng tưởng trở về nhìn xem, nhưng là nàng đáp ứng rồi chính mình mẫu thân, vĩnh viễn đều bồi nàng. Thật sự, ta bảo đảm. Hoác lối nhấp miệng cười cười. Hắn như thế nào có thể đi? Như thế nào yên tâm đi? Hắn vĩnh viễn quên không được, mẫu thân ôm hắn rơi lệ, cầu hắn đừng rời khỏi thời điểm bộ ráng. Lúc ấy, hắn mới biết được, nguyên lai ở trong lòng hắn không gì làm không được. Vịnh Nguyên Kiên cố không phá vỡ nỗi mẫu thân, cũng có như vậy yếu ớt một mặt. Từ đó về sau, hắn thường xuyên quan sát mẫu thân, mới phát hiện nguyên lai ở hắn không biết thời điểm, mẫu thân một người âm thầm đất lệ, một người đầy mặt khuôn mặt u sầu, mẫu thân trung quy là một nữ nhân, phụ thân không ở thời điểm, nàng vì bọn họ khởi động một mảnh thiên. Hiện giờ hắn đã trưởng thành, như thế nào có thể làm nàng lại làm nàng một người đau khổ chống đỡ? Ở xa xôi Tổ quốc, đã có vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái chống đỡ nơi đó. Hắn hiện giờ phải làm, chính là khởi động bọn họ này một mảnh tiểu thiên địa Mặc kệ Nguyễn Hội Trân như thế nào nỗ lực thay đổi, lịch sử thời gian điểm vĩnh viễn ngoan cố định ở thời gian kia đoàn thượng. Một năm Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kháng Nhật thắng lợi. Hoa hạ đi thông nước Mỹ du thuyền thượng, vài người chính cầm bài bổ kẻ vây ở một chô đánh bài. Trong đó ba người đã không tuổi trẻ, bên người đứng một ít hộ vệ. Một cái khác trung niên nhân tắc ngồi ở bọn họ bên cạnh, an an tính tính nhìn. Thường thường nhìn hoa hạ phương hướng. Trong đó một cái hoa dâm tóc, lại vẫn như cũ khuôn mặt nho nhã lao nhân nói, như thế nào, luyến tiếp. Nếu không ngươi vẫn là trở về đi, ngươi hiện tại chức vị cũng không thấp, đi trở về, quá mấy năm quốc gia định ra tới, cũng muốn phong hầu bái tướng A. Họ đố, ngươi cũng đừng khi dễ ta nhi tử. Một cái khắc ngậm một cây yên người cười nói, phong hầu bái tướng có cái gì hảo ngoạn. Mấy năm nay lại không phải không có làm đủ, sử dụng tỉ của ta nói một câu, đều mệnh thành cầu. Hiện tại thật vất vả có thể hưởng phúc, còn không chạy nhanh đi hưởng phúc. Trở về cùng người một nhà đánh giặc. Tiểu Huy quẫn bách nhìn hai người, lại nhìn mắt khi định thần nhàn Hoác Thành. Hoác Thúc, ngươi nói, quốc nội ai sẽ thắng A, ta thật là có chút lo lắng. Hoác Thành nướng mày, ra một chương bài, cười nói, việc này liền không phải chúng ta nhọc lòng. Nên thế nào, liền sẽ thế nào, lịch sử đều có công luận. Hoác Tiên Sinh, mấy năm nay ngươi nhưng thật ra càng ngày càng thích ra vẻ thần bí. Đỗ Tuấn Sinh hử cười một tiếng, đang muốn hút thuốc, bên cạnh một bàn tay rối lại đây, cầm đi trong tay hàn yên, ngày hôm qua ngươi còn ở hò khăn đâu, cũng đừng chịu. Nữ nhân tuy rằng đã nhìn đã hiện tuổi, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được tuổi trẻ thời đại tuyệt đại phong hoa. Ai cũng không nghĩ tới, đã từng cái kia tuyệt đại phong hoa điện ảnh mình tinh hà tịch, hiện giờ cam nguyện lưu tại Đỗ Tuấn Sinh bên người chiếu cố hắn, còn cái gì đều không cầu. Đỗ Tuấn Sinh tựa hồ đã thói quen, lắc lắc đầu, bưng lên một ly trà uống lên lên. Hoác Thành nói, ngươi liền thật sự một chút cũng không động tâm. Đều mấy năm nay, hắn cũng coi như là nhìn đâu. Hai người phân phân hợp hợp, cái này họ đỗ chính là không há mổm, cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ còn ở nhớ thương hội chân. Đỗ Tuấn Sinh ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi biết ta nhớ thương cái gì. Hoác Thành sắc mặt tức khắc biến đổi, trong tay bài hướng trên bàn một ném, thủ hạ ý thức liền đi dối đến bên hông đi. Đỗ Tuấn Sinh cũng hướng trong tay háo dối, hai người dối nửa ngày, cái gì cũng chưa vớt đến Sau đó vẻ mặt buồn bực nhìn đối phương. Tiểu Huy nuốt một ngụm nước miếng, chạy nhanh đối với Nguyễn Hội Hiền đưa mắt ra hiệu. Nguyễn Hội Hiền trong mắt lưu lưu, ôm ngực đi xuống đảo. Ai ra, ai ra, ta này vết thương, cũ lại tái phát, mau, cho ta tìm bác sĩ. Tiểu Huy nhìn Nguyễn Hội Hiền cái dạng này, tức khắc bụng mặt không dám nhìn những người khác. Này vụng về kỹ thuật diễn. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó kích động đứng lên. Tới rồi, tới rồi, chúng ta tới rồi. năm đó rời đi lúc ấy Hắn từng vô số lần quay đầu lại xem cái kia bờ biển, trong mộng mơ hồ bao nhiêu lần trở lại nơi đó, nhìn thấy chính mình thân ái mẫu thân cùng muội muội. Hiện giờ rốt cuộc mộng tưởng trở thành sự thật. Nghe được hắn tiếng kêu, những người khác đều đứng lên, nhìn về phía phương xa mơ hồ loáng thoáng xuất hiện đường chân trời. Bến tàu thượng, đón gió đứng một đám người. Mọi người đều ở hoan hô nhìn phương xa chạy tới cự luân. Nguyễn Hội chân rũa vào chính mình nhi tử trong lòng ngực, khuôn mặt kích động nhìn trên biển. Bên cạnh Lâm Huệ càng là bục mặt cứ độm khóc không thành tiếng. Mấy năm nay, các nàng rốt cuộc chịu đựng đi, cũng rốt cuộc chờ trở, trở về người kia. Chính văn xong. Truyện được phát miễn phí tại audioonline.com.